diệp tiểu hà hiện tại một khắc cũng chờ không kịp nghe được diệp tiểu vũ nói những lời này lập tức chạy tới bên ngoài diệp tiểu hà trượng phu đang ở cùng người nói chuyện hiếm diệp tiểu hà qua đi chào hỏi sau đó đem hắn lôi đi diệp ra hiện tại nơi nơi đều là người diệp tiểu hà đem nàng trượng phu kéo đến diệp ra bên ngoài làm sao vậy tiểu hà diệp tiểu hà trượng phu khó hiểu mà nhìn nàng diệp tiểu hà đem từ diệp tiểu dung chỗ đó nghe được tin tức nói cho nàng trượng phu nghe cuối cùng nói ta cảm thấy tiểu dung tỉ nói được nhiều Chúng ta cũng muốn cho chúng ta tiếp theo bối suy xét có phải hay không. Diệp Tiểu Hà trượng phu nghe xong đại chịu xúc động. Đối với Diệp Tiểu Hà bảo đảm nói, ta trở về liền xử lý việc này. Ngươi về sau cũng nhiều hơn liên hệ một chút mưa nhỏ, làm nàng cho ta chỉ một cái phát tài lộ. Ngươi như vậy một giảng, ta liền an tâm rồi. Ngươi là cái có khả năng, ta biết. Mưa nhỏ bên kia ta sẽ tìm cơ hội hỏi một chút, Tiểu Dung tỷ lúc ấy cái kia tình huống, ai có thể nghĩ đến đâu. Nàng hiện tại quá nhật tử so với chúng ta thoải mái nhiều. Diệp Tiểu Hà cảm khái nói, là ta nghĩ sai rồi, về sau a sẽ không cho các ngươi nương hai chịu khổ. Diệp Tiểu Hà trượng phu tự trách nói, đi theo ngươi, ta chính là ăn cỏ ăn chấu cũng nguyện ý, nhưng là ta cũng không hy vọng bọn nhỏ cũng quá loại này sinh hoạt. Diệp Tiểu Hà nhìn trượng phu, vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hà. Diệp Tiểu Hà trượng phu lôi kéo Diệp Tiểu Hà xúc cảm động nói. Tiểu Hà tỷ cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh gậy bên này liếc mắt đưa tình. Tiểu Sâm. Đại Đông, các ngươi đã về rồi. Diệp Tiểu Hà chạy nhanh buông lỏng ra bị nắm tay. Mới vừa đi xe hành định rồi đêm nay thượng cùng ngày mai muốn xe, các ngươi ở bên ngoài làm gì đâu Vương Sâm trả lời. Không làm gì, chính là khó được tới một lần bê thành, tưởng dạo một dạo. Diệp Tiểu Hà trả lời. Hành A, chúng ta đây không quấy dày các ngươi, phải nhớ đến trở về lộ A. Vương Sâm nói. Diệp Đại ca cũng hướng Diệp Tiểu Hà vợ chồng giảng chào hỏi, sau đó cùng Vương Sâm cùng nhau rời đi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị Ca từ bộ đội đã trở lại, Diệp ra càng náo nhiệt. Xung bái quân nhân là thời đại này đặc sắc, các nam nhân vây quanh Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị Ca, làm cho bọn họ nói một chút bọn họ quân doanh sinh hoạt, thỏa mãn này đó đại lao ra hâm mộ quân doanh sinh hoạt tâm. Lâm Du Châu còn hảo, ngày thường chính là một cái không thế nào ái người nói chuyện, chỉ có ở Diệp Tiểu Vũ trước mặt lời nói mới hồi nhiều lên. Diệp Nhị Ca kia thật là giống con cá vào thủy, đứng ở giữa sân. Mặt mày hớn hở mà nói về hắn quân doanh trong sinh hoạt thú sự. Đương nhiên, Diệp Nhị Ca vẫn là có chừng mực, đề cập cơ mật sự kiện hắn cực nhỏ cũng không lộ ra. Lâm Du Châu sấn mọi người chủ ý lực bị Diệp Nhị Ca hấp dẫn ở, khẽ meo meo sở đến Diệp Tiểu Vũ bên người, vươn tay, dùng hắn bàn tay to bao bọc lấy Diệp Tiểu Vũ tay nhỏ. Sau đó, Lâm Du Châu dường như không có việc gì hỏi, mưa nhỏ, hôm nay còn có chỗ nào yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Tiểu Vũ ở Lâm Du Châu đi vào bên người nàng thời điểm liền đã nhận ra, Lâm Du Châu nắm nàng tay thời điểm, nàng cũng không dãy rủa Đã không có, buổi sáng làm được không sai biệt lắm, chờ lát nữa muốn đi Vũ xanh tỷ ra đưa xính lễ, ngươi đi theo cùng đi đi. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu, hiện tại sự tình đều không sai biệt lắm lộng xong rồi, chỉ chờ tới rồi thời điểm đưa đi mặc ra là được. Du Châu ca, lần này ngươi cùng nhị ca có bao nhiêu lớn lên kỳ nghỉ Lâm Du Châu còn chưa đi, Diệp Tiểu Vũ liền có điểm tưởng nghiệm. Không nhiều lắm, liền một tuần. Lâm Du Châu nói lên cái này cũng có chút dầu dĩ không vui, bất quá vào quân doanh liền không có biện pháp, hết thảy đều phải phục tùng mệnh lệnh. Diệp Tiểu Vũ nghe được cũng không nói chuyện nữa, chỉ là đem đầu dựa vào Lâm Du Châu ngược thượng, không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Du Châu buông ra Diệp Tiểu Vũ tay, sửa vì dùng vòng tay Diệp Tiểu Vũ, hưởng thụ giờ khác này. Trong viện cái cỏ nào, mà Diệp Tiểu Vũ nơi này lại uy mắng, hai người ở bên nhau, có một loại người khác rất khó cắm. Nhập đi vào bầu không khí. thẳng đến có người nói đã đến giờ. Những người khác đều bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Chuẩn bị đi mặc ra đưa xính lễ. Bọn họ mới phản ứng lại đây. Từng người vội đi. Lâm Du Châu đi vào Diệp Ba chỗ. Diệp Thúc, ta có thể làm cái gì? Diệp Ba hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Du Châu liếc mắt một cái. Vừa rồi này ngãi danh ôm Diệp Tiểu Vũ thời điểm hắn nhưng thấy. Nếu không phải xem tiếc không khí không dễ quấy dày. Hắn nhất định tấu Lâm Du Châu một đốn. Ngươi liền đi theo Đại Đông đi. Diệp Ba nghĩ trở nhi tử hôn lễ qua đi, hắn lại thu thập hắn. Lâm Du Châu tự nhiên là phát hiện Diệp Ba trong ánh mắt không tốt, biết Diệp Ba khả năng phát hiện, chỉ phải sờ sờ cái mũi, hy vọng Diệp Ba đến lúc đó thu thập hắn nhẹ một ít, hoặc là đi tìm tương lai mẹ vợ cầu cứu. Diệp Ba nhìn Lâm Du Châu liếc mắt một cái, liền đi rồi, lại cùng hắn ngốc tại một chỗ, hắn sợ hắn khống chế không được trong cơ thể muốn tấu Lâm Du Châu một đốn hồn. Lâm Du Châu đi vào Diệp Đại Ca đái địa phương, "Đại ca, có cái gì ta có thể hỗ trợ?" Diệp đại ca nhìn Lâm Du Châu liếc mắt một cái, chờ lát nữa đi theo ta bên người là được, ngươi về sau không cần cô phụ mưa nhỏ, bằng không mặc kệ nhà ngươi có bao nhiêu đại năng lực, ta cũng muốn từ nhà ngươi xé xuống tới một miếng thịt. Diệp đại ca sớm phát hiện hai người bọn họ manh mối, bất quá hắn vẫn chưa ngăn cản. Diệp đại ca là một cái lý trí người, biết Diệp Tiểu Vũ sớm hay muộn muốn kết hôn, nếu như vậy, như thế nào không chọn một cái nhân phẩm gia sự đều không có trở ngại, còn thực thích Diệp Tiểu Vũ người đâu. Nhiều năm như vậy quan sát xuống dưới, Diệp Đại ca xem như khẳng định Lâm Du Châu người này, loại người này hoặc là bất động cảm tình, động cảm tình chính là nhất sinh nhất thế. Lâm Du Châu người này trải qua con mẹ nó sự, đối đãi hôn nhân nhất định sẽ phụ trách, sẽ không phản bội hôn nhân. Lâm Du Châu nghe được Diệp Đại ca nói như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đại ca này quan xem như qua. Sau đó, Lâm Du Châu vội vàng bảo đảm nói, Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối mưa nhỏ. diệp đại ca không tỏ ý kiến hắn tin tưởng chính mình phán đoán huống hồ nếu lâm du châu về sau đối diệp tiểu vũ không tốt hắn cũng có biện pháp thu thập hắn giờ lanh tới rồi xuất phát bên ngoài có người ở hô đi thôi diệp đại ca dẫn đầu lên cất bước đi ra ngoài lâm du châu đi theo mặt sau xe đã ngừng ở ngõ nhỏ bên trong đãi mọi người cùng với sở hữu xính lễ đều lên xe sau xe chậm rãi khai hướng về phía mặt ra tới rồi mặc ra nơi ngoài đại viên mặt sớm đi mạc gia người ở cửa nên đón, làm bảo vệ cửa thả hành, đem xe chạy đến mạc gia dưới lầu. Mạc gia phòng trong hiện tại cũng chứa đầy người, nhìn diệp gia từ trên xe dọn xuống dưới đồ vật, tấm tắc tán dương. xem vài thứ kia, một cái cũng không thiếu, còn tưởng rằng mạc gia đại tiểu thư gả người, trong nhà chẳng ra gì đâu. này tin tức của ngươi liền là hậu, này diệp gia tuy rằng quan chẳng ra gì, nhưng diệp gia có tiền a. nga này nói như thế nào? Hồng Tinh Quân dân hợp tác xã, biết đi. chính là Diệp gia tiểu nữ nhi tổ chức, trách không được Mạc gia đại tiểu thương nguyện ý gả qua đi đâu. người này nói chuyện chu mà, giống như như vậy là có thể chứng minh Mạc Vũ Xanh gả chồng mục đích không thuần nhất dạng. mặc kệ người khác như thế nào nghị luận, Diệp gia đưa xính lễ người đem xính lễ đều nâng vào phòng nội. phòng trong bốn dĩ liền trên đầy, xính lễ gần nhất, càng tễ. Mặc gia khách chung có một người nhìn Diệp gia những người này, xem ngây ngốc mắt. bên cạnh có người kéo một chút nàng, tẩu tử, ngươi đang xem cái gì? Người nọ lắc lắc đầu, cũng không tưởng nói chuyện, nhìn trong đám người cái kia cùng nàng có vài phần giống nhau mặt, hoảng hốt nhớ tới từ trước nhật tử, khi đó nàng nhiều hạnh phúc ca. Đệ 131 chương Hải, ta cho các ngươi nói, Diệp ra thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Bên cạnh có người đang nói chuyện, nghe được là Diệp gia Lý Bạch liên lực chú ý rời đi qua đi. Nga, nói như thế nào ngươi phát hiện cái gì có người quả nhiên thực cảm thấy hứng thú, vừa nghe đến cái này, ngay cả vội hỏi nói. Ta láo công. Các người biết đi người nọ lại không nghĩ lập tức nói ra, bán cái cái nút. Biết, làm sao vậy có người nhẫn mại tính tình trả lời. Người nọ thanh thanh giọng nói, thần thần bí bí nói, "Ta lão công là từ bộ đội chuyển nghề trở về, trước kia lão cấp trên là bên kia trong đại viện người." Người nọ chỉ chỉ Lâm Du Châu bọn họ đại viện vị trí. Người bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm có hứng thú, truy vấn nói, "Sau đó đâu?" Mới vừa đi theo Chuẩn Tân Lang bên cạnh người kia, các người thấy được sao người nọ chính là kia trong đại viện mặt người. Ta trước kia cùng ta lão công đi gặp hắn lão cấp trên ở bên trong nhìn thấy quá hắn. Chủ yếu là Lâm Du Châu ngoại hình so người bình thường xuất chúng, còn có đối cái kia trong đại viện người thiên nhiên đều có một cổ tò mò, sau đó liền nhớ kỹ. Là nhà ai tôn tử có người liền quay đầu đi nhìn nhìn Lâm Du Châu, đối này trước kia gặp qua những người đó, cũng không có nhìn ra cái cái gì tên tuổi tới. Hình như là lâm gia ta cũng không phải quá rõ ràng, nghe người khác kêu hắn Lâm Du Châu vẫn là gì đó. Người nọ lắc đầu. nếu là thật sự kia diệp ra như thế nào cùng nhà hắn đáp thượng quan hệ phải biết rằng lâm láo gia tử chính là vị kia một tay mang ra tới có người tò mò hỏi ai biết được hơn nữa bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm ngươi xem hắn chạm vị trí đứng ở tân lang hai bên Còn đừng nói tân lang hai bên đều là quân nhân mặt khác bên kia cái kia là ai cũng là bọn họ đại viện sao có một người phát hiện sự thật này lý bạch liên lúc này mới đem ánh mắt dịch đến diệp đại ca tả hữu nhìn đến bên cạnh diệp nhị ca chậm rãi nghĩ tới Tẩu tử, ngươi đang làm gì ta kêu ngươi thời gian dài như vậy cũng không có đáp lại. Lý Bạch Liên suy nghĩ bị nàng cô em chồng thô bạo mà đánh gãy. Lý Bạch Liên sờ sờ bị cô em chồng dùng sức miết quá tay, rất đau. Lý Bạch Liên đối với nàng cô em chồng cười cười, không tưởng cái gì, đang xem náo nhiệt đâu. Đáng tiếc, Lý Bạch Liên cô em chồng cũng không cảm kích, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp. Tẩu tử, ngươi đi cho ta đảo một chén nước đi, ta khát nước. Nếu là năm đó Lý Bạch Liên, nhất định sẽ không đi. Chính là hiện tại nàng đã không phải năm đó nàng. Đối với nàng, cô em chồng lấy lòng mà cười cười. Hảo, ngươi ngồi ở nơi này chờ một lát, ta một lát liền lại đây. Lý Bạch Liên vào phòng, phòng trong diệp ra người cùng Mạc ra người chính trò chuyện với nhau thật vui. Mặc Vũ xanh tiểu tỉ mội còn ở trêu gẹo nàng, nói nàng gả đến diệp ra là tới rồi phúc qua. Lý Bạch Liên nghĩ, kia đương nhân A, diệp ra nam nhân A, đều sủng thê. từ khi nào nàng cũng quá quá cái loại này nhật tử. Nhớ tới ngày xưa. Lý Bạch Liên không có tiếp tục đãi đi xuống dũng khí, vội vàng nhìn Diệp Thành Quân vài lần, hỏi phòng bếp vị trí, cho nàng cô em trồng đổ nước đi. 3. ngươi đang xem cái gì Diệp Thành Quân đẩy đẩy Diệp Đại Thủ cánh tay? Vừa vặn giống thấy được một cái người quen, bất quá chúng ta ở bên này nơi nào có người quen, khả năng nhìn lầm rồi đi. Diệp Đại Thụ lắc đầu, đối với Diệp Thành Quân cười cười. Lý Bạch Liên sắc mặt trắng bạch, đã từng ái nàng ái đến chết đi sống lại Diệp Đại Thụ cũng không quen biết nàng. Mới vừa Diệp Đại Thụ đặt ở trên người nàng tầm mắt, nàng đã nhận ra, vốn đang ở đắc chí, cho rằng Diệp Đại Thụ hiện tại còn ái nàng, không nghĩ tới là đi ăn kết quả. Lý Bạch Liên rời đi nện bước càng thêm nhanh, nơi này không khí làm người hít thở không thông. Vũ xanh Tỷ, đây là ta ca lặng lẽ cho ngươi, ngươi thu hảo. Diệp Tiểu Vũ đem một cái hộp nhét vào mạc Vũ xanh trên tay. Này động tác lập tức nên đón những người khác trêu ghẹo. Vũ xanh, đây là ngươi tương lai cô em chồng đi, Hồng Nhạn chuyển thư tới rồi. chính là a vợ chồng son cảm tình hảo a có người phụ hòa nói vị này muội muội ca ca ngươi đưa chính là thứ gì a có người tưởng từ Diệp Tiểu Vũ nơi này tìm đột phá khẩu các vị tỷ tỷ ta không biết a Diệp Tiểu Vũ đung tay nàng cũng xác thật không biết Vũ Xanh mở ra cho chúng ta nhìn xem đi Mặc Vũ Xanh Tiểu Tỷ muội lập tức ôm Mặc Vũ Xanh cánh tay làm nũng nói Mặt khác mấy người cũng sôi nổi phụ hòa nói Diệp Tiểu Vũ cũng khá tò mò mà cũng liền không có đi giữ lại Mạc Vũ Xanh ma bất quá những người này, hơn nữa nàng cũng tâm ngứa mà, bức thiết mà muốn mở ra nhìn một cái, cũng liền thuận thế mở ra. Hoa! Wow. Hảo lẽ! Trong đó một người kinh ngạc cảm thán nói. Vũ Xanh, mau mang lên nhìn xem. Có người yêu cầu nói. Mạc Vũ Xanh đem hộp nhẫn mang ở tay trái ngón áp út thượng, đem tay cầm lên, đối với quang tả hữu nhìn nhìn. Thiên lạc, Vũ Xanh, người tương lai lão công hảo hảo Nga. Trong đó một người lập tức bị cái này nhẫn thu mua. bắt đầu giảng diệp đại ca lời hay. "Hảo cũng không phải ngươi, có phải hay không a?" Diệp gia tiểu muội muội. Có người nói dân nói. "Đúng vậy, ngươi làm ngươi lão công cũng cho ngươi mua một cái bái." Có người đề nghị nói. "Hắn tính, du một ngật đáp một cái, mỗi ngày liền biết công tác công tác." Ngươi nọ xua xua tay, đối nàng lão công thất vọng rồi. "Vũ xanh đây là Hảo cơm không sợ vãn, chúng ta bên trong nhất vãn kết hôn nàng, tương lai lão công cũng không tồi nga. Những người này là Mạc Vũ xanh tiểu tỷ muội. tự nhiên sẽ không giống bên ngoài những cái đó toan quả nho tâm lý người giống nhau đều là thiệt tình chúc phúc đó là vũ xanh tốt như vậy người đáng ra diệp ra như thế đối đãi, có phải hay không à diệp ra tiểu nội muội trong đó một người thông minh về phía diệp tiểu vũ muốn hứa hẹn diệp tiểu vũ biết những người này muốn mặc vũ xanh hạnh phúc vì thế phối hợp nói đúng rồi nhà của chúng ta tất cả mọi người thích chứ vũ xanh tỷ liền chờ vũ xanh tỷ ngày mai đến nhà của chúng ta mặc vũ xanh nhìn một phòng người Hơi hơi nhấp môi cười cười, có các nàng ở chỗ này sinh động không khí, ngày mai liền phải rời đi trong nhà khẩn trương tâm tình cũng hoán hoãn. Diệp ra người ở mạc ra ăn cơm chiều liền đi trở về, cái này đêm trung quy là cái không miên đêm. Diệp đại thụ nằm trên giường, không biết như thế nào mà nhớ tới ban ngày người kia, càng nghĩ càng quen thuộc, càng nghĩ càng cảm thấy đó là Lý Bạch Liên. Nô! No. Diệp thành quân trở mình, Diệp đại thụ tâm tình bình phục xuống dưới, quản nàng đâu, hiện tại sinh hoạt hắn đã thói quen. không muốn đánh vỡ loại này sinh hoạt. Lý Bạch Liên trở về nhà, trong nhà tiểu tử vẫn luôn nháo muốn ăn bữa ăn khuya. Bên cạnh ngồi nàng hiện tại trượng phu còn có nàng cha mẹ chồng, cô em chồng cũng ở một cái kính thúc dục Cho dù bọn họ có nhiều người như vậy, tùy tiện một người tốn chút thời gian cũng có thể làm chuyện này, bọn họ cũng không có hành động, mà là nhất định phải chờ nàng tới làm. Lý Bạch Liên mặt vô biểu tình, vào phòng bếp. Hôm nay Lý Bạch Liên thất thần, vẫn luôn nghĩ trước kia nhật tử. Nàng khi đó như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu đáng tiếc, rốt cuộc trở về không được, ái trượng phu của nàng, đáng yêu như tử, không nhúng tay bọn họ phu thê sinh hoạt cha mẹ chồng, còn có bớt lo cô em chồng, cũng chưa. Lý Bạch Liên ngủ ở trên giường, lan qua lộn lại mà ngủ không được. Động cái gì động, có tật xấu, không cần lại động, làm ta ngủ không yên. Lý Bạch Liên trượng phu quát. Lý Bạch Liên rụt rụt cổ, bên cạnh trượng phu cũng không quan tâm nàng vì cái gì sẽ ngủ không được, chỉ cần không quay giày hắn là được. Lý Bạch Liên một cử động cũng không dám, nàng trượng phu người trước người sau các một cái dạng, từ ở nàng trước mặt lộ ra người sau giữ tợn gương mặt, ở nàng trước mặt liền không hề cố kỵ, Lại nghĩ tới trước kia, nàng có một chút ít không thoải mái, Diệp đại thụ liền sẽ khẩn trương nửa ngày. Nghĩ nghĩ, để lại nước mắt, giải nhập gối đầu thượng, tới rồi ngày mai ban ngày, không hề dấu vết. Diệp ra hôm nay so tối hôm qua thượng còn náo nhiệt, sáng sớm, Diệp ra người cùng nô ra người đều lên hỗ trợ. Đi đón dâu trừ bỏ ngày hôm qua những người đó, còn bỏ thêm một ít người, tân nương của hồi môn, còn có bên kia đưa thân đội ngũ, đều yêu cầu bên này an bài xe đón xe đưa. Mưa nhỏ. Lý Manh mấy người bị Diệp Tiểu Vũ mời, cũng tới Diệp ra tham gia hôn lễ. Manh Manh, các ngươi bên trong thỉnh. Diệp Tiểu Vũ thấy được đi ở mặt sau Lâm Lão Gia Tử. Lâm Gia Gia, bên trong thỉnh. Diệp Tiểu Vũ tiến lên mang theo các nàng vào tận cùng bên trong. Diệp Gia Gia thấy được Lâm Lão Gia Tử vội tiến lên tiếp đón. Lâm Lão ra từ phất tay làm bọn tiểu bối đi chơi. Lý Manh đang muốn đi kéo Diệp Tiểu Vũ tay, không nghĩ tới bị Lâm Du Châu nhanh chân đến trước. Lâm Du Châu, ngươi! Lý Manh chừng mắt tròn tròn đôi mắt, lên án mà nhìn về phía Lâm Du Châu. Chính là, Lâm Du Châu một cái nhan sắc cũng chưa cho nàng, lôi kéo Diệp Tiểu Vũ liền đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh quay đầu tới đối với Lý Manh lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt, Lý Manh tâm tình lúc này mới hảo lên. Du Du, ngươi nhìn xem ngươi ca! Lý Manh xoay người hướng Lâm Du Du cáo trạng. Khu, Manh Manh, ngươi không cần bởi vì ta ca đối mưa nhỏ hảo, mà đã quên trước kia hắn đều không thế nào điều chuyện của chúng ta thật. Lâm Du Du nàng cũng không thể lấy nàng ca làm sao bây giờ a phải biết rằng nàng ca bởi vì không có ba mẹ, ra ra ở không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, cái gì đều quán nàng ca. Tính, ta đây là hảo vết xẻo đã quên đau, cho rằng hắn cùng mưa nhỏ yêu đương, tính tình chuyển biến đâu. Lý Manh nói. Du châu ca. Ngươi lôi kéo ta đi nơi nào Diệp Tiểu Vũ bị Lâm Du Châu lôi kéo, đi ngang qua đám người, thật nhiều người đều nhìn lại đây, thực không được tự nhiên. Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ kéo đến bên ngoài một góc, rốt cuộc ngừng lại, hắn đem cái chán để ở Diệp Tiểu Vũ trên chán, tiếng nói trầm thấp mà nói, mưa nhỏ, ta hảo ghen ghét đại ca. Diệp Tiểu Vũ giật mình mà nhìn hắn, vì cái gì a? Lâm Du Châu ủy khuất nói, đại ca ngươi, hôm nay buổi tối liền có tức phụ. Diệp Tiểu Vũ không biết nói cái gì cho phải. chỉ phải an ủi hắn nói ngoan ngươi về sau cũng sẽ có tức phụ lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ mang theo ý cười đôi mắt mưa nhỏ ngươi vừa đến tuổi chúng ta liền kết hôn đi được không diệp tiểu vũ cười khổ không được không nghĩ tới ở chỗ này chờ nàng đâu bất quá hắn tưởng nàng như vậy liền đáp ứng nàng kia cũng quá nhẹ nhàng diệp tiểu vũ vô vô lâm du châu bả vai du châu ca việc này ngươi không cần cùng ta nói hảo hiện tại chạy nhanh vào đi thôi ta đại ca còn chờ ngươi đâu Lâm Du Châu ở trong lòng ảo não, hôm nay mưa nhỏ cũng không có bị hắn quả trở về. Lâm Du Châu lại cho chính mình đánh khí, không quan hệ, lần sau không ngừng cố gắng, nhất định sẽ thành công. Đệ 132 chương. Diệp Tiểu Vũ dối người, vạn phần không tình nguyện từ trên giường bỏ lên, hôm nay lại là có khóa một ngày. Đại Tẩu, sớm. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Mạc Vũ Xanh, đánh một lời chào hỏi. Mưa nhỏ, buổi sáng tốt lành. Mạc Vũ Xanh một vòng trước cùng Diệp Đại ca kết hôn. Kết hôn ngày hôm sau Mạc Vũ Xanh nhận Diệp ra cùng với Ngô Gia người, bọn họ liền đi trở về. Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị Ca cũng ở ngày hôm qua trở về quân doanh, Diệp Ba Diệp mẹ cũng trở về công tác địa phương, ở Mỹ mấy ngày Diệp ra lại an tĩnh xuống dưới. 1992 năm Tết âm lịch, Diệp ra đoàn người trở về quê quán ăn Tết, nhiều năm như vậy không có trở về, Diệp ra đoàn người cũng tưởng niệm quê nhà. Quê quán biến hoa rất lớn, ở Diệp Đại Lâm dẫn rất hạn. nơi này đã trở thành xa gần nổi tiếng lều lớn rau dưa căn cứ trái cây gieo trồng căn cứ từng nhà đều đã nổi lên nhà kiểu tây trong thôn người cũng không cần đi nơi khác làm công ở nhà biên là có thể kiếm tiền tránh tiền trong thôn còn đem thông hướng ra phía ngoài mà lộ tu tu hiện tại xe khai ở mặt trên thực vững vàng diệp tiểu vũ từ trên xe xuống dưới nhìn đứng sừng sững ở nguyên lai địa chỉ thượng nhà kiểu tây cảm khái vạn ngàn lúc ấy có người sẽ nghĩ đến hiện tại quá ngày lành sao mặt sau diệp ra người cũng xuống xe bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy trở lại nơi này cảm giác gấp đôi thân thiết diệp đại bá mẫu từ bên trong đi ra mặt sau đi theo chính là diệp đại lâm tức phụ ba mẹ diệp ra ra diệp mãi mãi cười ha hả mà ứng nhìn đĩnh bụng to diệp đại lâm tức phụ càng thêm cao hứng thêm nhân khẩu đều làm lão nhân cảm giác gấp đôi tự hào cô cô muốn ôm một cái diệp đại ca nhi tử nhìn trước kia yêu nhất hắn cô cô không coi ôm hắn chạy nhanh chính mình động thủ diệp tiểu vũ tiếp nhận tiểu béo đôn Mèo mèo hắn phì phì tiểu ngó sen cánh tay, xúc cảm rất là thoải mái. Tiểu béo đôn rốt cuộc bị cô cô ôm, rất là vui vẻ, ha ha ha mà cười. Diệp đại bá mẫu nhìn tiểu béo đôn rất là mắt thèm, nhìn hắn liền nghĩ còn ở nàng con dâu trong bụng cái kia có phải hay không cũng sẽ như vậy đáng yêu. Diệp đại bá mẫu đối với diệp tiểu vũ nói, tới, cho ta ôm một cái. Diệp tiểu vũ đem tay bông ra, tiểu béo đôn liền ở diệp đại bá mẫu trong tay. Tiểu béo đôn cũng không sợ người lạ. ở diệp đại bá mâu trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí liền tò mò mà quan sát khởi này cùng nhà hắn không giống nhau cảnh sắc hảo vào nhà liêu diệp ra ra dẫn đầu nói đoàn người sôi nổi vào phòng phòng trong đã thiêu than ấm áp dễ chịu tiểu béo đôn phía trước bên trong ăn mặc dương áo lông bên ngoài ăn mặc áo lông vũ trên cổ còn buộc lại một cái dương nhung khăn quẳng cổ mùa đông cũng thực cấm áp vừa đến này phòng trong tiểu béo đôn liền nhiệt đối với mạc vũ xanh nói mụ mụ nóng quá a Tới thời điểm đã suy xét đến loại tình huống này, Mạc Vũ xanh tử mang đến hành lý chung lấy một kiện không hậu không tệ quần áo ra tới, thay đổi tiểu béo đôn bên ngoài lông y thể. Buổi tối, cả gia đình người ngồi ở phòng trong sưởi ấm, Diệp ra ra nổi lên cái câu chuyện, chúng ta bên này những cái đó thể hộ không xảy ra việc gì đi. Diệp đại bá thở dài một hơi, như thế nào không ra, có còn bị trảo đi vào đâu, còn hảo nhà của chúng ta tiểu lâm làm chính là trong đất mặt sinh ý, cũng cùng trong thôn người liên hợp lên. Những người này mới lấy bọn họ không có biện pháp. Chúng ta bên kia ra sự càng nhiều, thật nhiều vạn nguyên hộ, 10 vạn nguyên hộ đều tái, còn không biết mặt sau sẽ thế nào đâu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy Diệp ra ra theo Lý đã đã thấy ra, nhưng nào kêu Diệp Tiểu Vũ cũng ở làm chuyện này đâu, có như vậy nhiều người ở nàng thuộc hạ làm việc, một chốc cũng không thể dừng lại. Diệp Tiểu Vũ lại không lo lắng, cái này Tết âm lịch qua đi, không sai biệt lắm ba 4 tháng sẽ có tin tức tốt truyền đến. đến lúc đó Diệp Tiểu Vũ là có thể đủ đào to bữa lớn mà làm mấy năm nay bởi vì này đó nguyên nhân Diệp Tiểu Vũ liền thủ hợp tác xã sông qua không có có thể lại tiếp tục mở rộng quy mô làm Diệp Tiểu Vũ rất là đau lòng Diệp Đại Ca nghe được nơi này cắm một câu quá một đoạn thời gian thì tốt rồi mặt trên đã bắt đầu vương lòng Diệp Đại Lâm kinh hỉ nói thật sự Đông Tử Ca từ ra đó là Diệp Đại Lâm bị sợ hai Diệp Đại Bá cùng Diệp Đại Bá mâu lệnh cưỡng chế ngừng đại bộ phận sống trước kia liền tính Như bây giờ không phải ngược gió gây án sao. Ở Diệp Đại Bá cùng Diệp Đại Bá mẫu giám sát hạng, Diệp Đại Lâm không thể không ngừng đại bộ phận liều lớn, chỉ chưa một ít duy trì cơ bản sinh hoạt. Diệp Đại ca gật gật đầu, bọn họ bộ môn đã nghe được tiếng gió. Diệp Đại Bá lo lắng sốt rồi nói, có thể hay không lại đến A. Không cho Diệp Đại Lâm làm cũng không được, hắn hiện tại chính là thành gia lập nghiệp, có hài tử về sau còn muốn đọc sách, kết hôn xính lễ hoặc là của hồi môn trở, đều phải tiêu tiền A. Diệp đại ca nhìn Diệp đại bá vẻ mặt lo lắng, đối với hắn nói, đại bá, ngươi đi theo mặt trên đi là được, mặt trên làm làm ngươi liền làm, mặt trên không cho, liền dừng lại. Diệp đại bá mâu đôi tay vỗ tay, vẫn là đại đông có chủ ý, chúng ta đều mau lo lắng gần chết, này quá quán ngày lành, lại quá loại này thanh bẩn sinh hoạt, cũng không thói quân A. Quả nhiên, tới rồi 3-4 nguyệt thời điểm, hướng gió thay đổi. Chuẩn bị nguyên vẹn Diệp Tiểu Vũ trước tiên chuẩn bị mở họp thành lập một cái địa ốc công ty. Diệp Tiểu Vũ vẫn là ngồi ở cái kia ghế trên, vẫn là giống nhau hỏi chuyện, có hay không người phản đối. Vẫn là giống nhau người bắt đầu phản đối, Diệp Tổng, hiện tại khi nào, chuyện đó vừa qua khỏi đi, ngươi liền phải ngược gió gây án, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Còn lại người trừ bỏ thiếu bộ phận, sôi nổi bắt đầu phụ họa Diệp Tiểu Vũ nâng giơ tay, xuống phía dưới đè xuống, ý bảo những người này dừng lại, được rồi, ta không muốn nghe các ngươi lý do, phản đối hiện tại đi ra ngoài, đồng ý lưu lại. diệp tiểu vũ lời này vừa ra mới vừa còn yên tĩnh phòng họp đột nhiên trở nên ồn ào lên diệp tiểu vũ đem trên tay đồ vật hướng trên bàn một ném bang một tiếng những người này rốt cuộc không xảo diệp tiểu vũ trầm giọng nói xảo cái gì xảo không đồng ý đi ra ngoài xảo phía dưới người bắt đầu nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm, đẩy đẩy một người làm hắn ra tới đáp lời người nọ đứng dậy đỉnh diệp tiểu vũ bức nhân ánh mắt hỏi diệp tổng người ý tứ này là chúng ta không đồng ý ngươi cũng sẽ khai nhà này công ty sao Diệp Tiểu Vũ nhất thời không minh bạch hắn ý tứ, đã hiểu được sau, nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt, đúng vậy, cái này công ty ta khai định rồi. Người nọ có điểm tức muốn hụt máu, đối với Diệp Tiểu Vũ hét lên, Diệp Tổng, hợp tác xã bên trong còn có chúng ta tiền, ngươi khai công ty dùng hợp tác xã tiền, chúng ta hỏi đến một chút không quá phận đi. Diệp Tiểu Vũ nhìn người nọ từng câu từng chữ hỏi, ai nói ta phải dùng hợp tác xã tiền ân là ngươi. Diệp Tiểu Vũ chỉ chỉ bọn họ kia một đống người, lại chỉ chỉ bên cạnh một người khác vẫn là ngươi Đứng người đỉnh toàn bộ phòng họp người ánh mắt, lại tiếp tục hỏi, Diệp tổng ý tứ này là không cần hoa hợp tác xã tiền, đúng không? Diệp tiểu vũ buông ngón tay, đối với hắn khinh phiêu phiêu mà nói, tự nhiên, ta sẽ dùng ta chính mình tiền, khai công ty kia cũng liền và hợp tác xã không có quan hệ. Lời vừa nói ra, phòng họp người nháy mắt an tĩnh, bọn họ gánh nguy hiểm, nhưng là vẫn là có tiền lời, Diệp tiểu vũ lời này vừa ra, liền chặt đứt bọn họ tưởng chiếm tiện nghi tâm tư. Lúc này lại có người hỏi, Diệp Tổng, vậy ngươi làm gì muốn cho chúng ta tới mở họp Diệp Tiểu Vũ xoay người nhìn nhìn người này, có can đảm A, bất quá hắn phòng trừng sẽ bị Diệp Tiểu Vũ trả lời tức chết đi, ta vui làm sao vậy? Kỳ thật, Diệp Tiểu Vũ là tưởng thông qua phương pháp này sàng chọn ra một ít tử chung nàng người, còn có một cái, vì tránh cho về sau bị những người này đã biết kia công ty là của nàng, tới lại nha lại nhải phiên nàng. Người nọ thấy Diệp Tiểu Vũ nói như vậy, cũng không sinh khí, ngược lại hỏi. Diệp Tổng, yêu cầu đầu nhập bao nhiêu tiền? Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ trả lời, ít có thiếu đầu pháp, nhiều có bao nhiêu đầu pháp, bất quá ít nhất đến 100 vạn, lại thiếu liền khó được tính toán. Đây là nàng vì Lý Manh các nàng nghĩ đến thấp nhất đầu nhập kim ngạch, những người này muốn đầu, kia cũng là giống nhau. Diệp Tiểu Vũ có nhìn hạ phòng họp người, đối với bọn họ nói, hiện tại có nửa giờ thời gian suy xét, không đồng ý đi ra ngoài, đồng ý lưu lại. Nói xong lời này, diệp tiểu vũ cũng không lưu lại nơi này cùng những người này cãi cọ vài thứ kia trở về nàng văn phòng diệp tiểu vũ đã từ quy đại tốt nghiệp lenin Ni quả nhiên thông qua vận tắc vào bê thành kiến ủy hàn tiểu hòa còn lại là tiến vào quốc doanh xí nghiệp trung kiến trúc xí nghiệp diệp tiểu vũ lại làm rất nhiều người ngã phá mắt kính diệp tiểu vũ đại học trong lúc thành tích thực xuất sắc có bao nhiêu cái tốt đơn vị mời nàng nhập trước nàng đều cự tuyệt nàng trở về chính mình hợp tác xã công tác phía trước chuyện đó làm rất nhiều nhân viên diệp tiểu vũ đổ mồ hôi cho rằng nàng liền phải đi vào kết quả diệp tiểu vũ bình bình an an sống đến hiện tại diệp tiểu vũ ngồi ở văn phòng nội bắt đầu nhớ tới lâm du châu tới lâm du châu vốn đang kế hoạch diệp tiểu vũ tốt nghiệp liền kết hôn kết quả hắn lại vắng họp diệp tiểu vũ tốt nghiệp trước lâm du châu nhận được tân nhiệm vụ thả phỏng trừng tốn thời gian sẽ rất dài bất đắc dĩ lâm du châu hướng diệp tiểu vũ thuyết minh tình huống lao tới nhiệm vụ mà diệp tiểu vũ cho rằng tốn thời gian rất dài nhiều nhất bất quá nửa năm kết quả này đều mấy cái nửa năm Lâm Du Châu vẫn là không có một chút tầm tín, bằng không thông qua Lâm Lão ra tử biết hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, Diệp Tiểu Vũ còn tưởng rằng hắn biến mất. Lâm Du Châu nằm ở một cái trong sân động, trên mặt xanh mượn, nắm trong tay kỳ ẩn, cẩn thận nghe đến từ bốn phương tám hướng thanh âm. Lúc này đây nhiệm vụ so dĩ vãng càng thêm gian nan, này đó bỏ mạng đồ đệ có tổ chức, có kỷ luật, so quân chính quy chế độ còn hà khác, không chỉ là hà khác, là biến thái. Thà rằng sai sát một trăm, sẽ không tha đi một cái. chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị bọn họ giết chết. Lúc này đây Lâm Du Châu phế đi rất lớn kính mới đánh vào bên trong, lại phế đi rất lớn kính lấy được giúp nội đại ca tín nhiệm, ngày hôm qua rốt cuộc bắt được bọn họ bí ẩn tư liệu, không nghĩ tới hôm nay bên ngoài ra thời điểm bị phát hiện. Kế tiếp chính là một hồi rừng cây bao vây tiêu trừ chiến, đáng tiếc những người này không biết Lâm Du Châu biến thái, phái ra hơn 100 người toàn bộ mất mạng trong tay hắn chung. Chính là, nơi này là bọn họ địa bàn, bọn họ có hậu viện, Lâm Du Châu chỉ có thể ở trong rừng cây chậm rãi đi tới, rời đi bọn họ thế lực phạm vi, mệt mỏi liền ở trong sơn động nghỉ một chút. Lâm Du Châu cũng tưởng Diệp Tiểu Vũ, nếu là không có nhiệm vụ lần này, hắn hiện tại hẳn là cùng mưa nhỏ kết hôn đi, bọn họ bảo bảo có lẽ đều có mang đi. Lâm Du Châu nghĩ đến đây, lại mãn huyết sống lại, hắn nhất định phải mau chóng trở về, trở về xem hắn mưa nhỏ. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, Lâm Du Châu đứng dậy, lặng yên không một tiếng động mà đi tới cửa động chỗ. Quan sát đến bên ngoài tình huống. Một hồi bảo vệ chiến lại bắt đầu. Thời gian liền ở Diệp Tiểu Vũ tưởng niệm lâm du châu trong quá trình, lặng lẽ đi qua, Diệp Tiểu Vũ đi tới phòng họp. Diệp Tiểu Vũ nhìn phòng họp nội lưu lại người, có điểm giật mình. Đệ 133 trương. Phòng họp thiếu rất nhiều người, có vẻ trống rỗng, Diệp Tiểu Vũ cho rằng liền sẽ chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba chỉ, không nghĩ tới còn phiên bội. nay đại đại ra ngoài Diệp Tiểu Vũ tư liệu, làm nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. diệp tiểu vũ trong lòng thực giật mình trên mặt lại giống như người không có việc gì đối với lưu lại người ta nói nói các ngươi có thể lưu lại thuyết minh các ngươi ánh mắt hảo lưu lại người đều là nguyện ý cùng diệp tiểu vũ cùng nhau cũng sẽ không không biết thú đánh gãy nàng diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ đem từ tục tiểu nói ở phía trước lúc này đây các ngươi muốn cổ phần phải lấy tiền nhập cổ hơn nữa các ngươi sở chiếm cổ phần cũng sẽ không nhiều so ở hợp tác xã chiếm so còn nhỏ Các ngươi suy xét rõ ràng sao nếu còn có người muốn rời khỏi, thỉnh từ cái này đại môn đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ dùng ngón tay chỉ phòng họp đại môn, lại không có một người đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ đi qua đi, sẽ nghỉ thất đại môn đóng lại, sau đó nói rằng lúc sau trọng điểm công tác. Diệp Tiểu Vũ đối với Trương Thắng Lợi nói, Trương Thúc Thúc, ngươi thống kê một chút mỗi người có thể có bao nhiêu tiền đầu nhập tiến vào, còn có mấy cái hợp tác đồng bọn chưa từng có tới, tiếp theo chúng ta cùng nhau khai một cái sẽ. còn có đi tìm một cái làm công địa điểm đi. Trương Thắng Lợi trả lời, tốt, Diệp Tổng, ta chờ lát nữa liền đi tìm địa phương. Trương Thắng Lợi mấy năm nay bởi vì Diệp Tiểu Vũ nguyên nhân, đối bê thành lớn lớn bé bé phòng ở quen thuộc thật sự, cái này sống với hắn mà nói thực thuật tay. Diệp Tiểu Vũ ở trong đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng công đạo nói, hôm nay cứ như vậy đi, đợi khi tìm được làm công địa điểm, về sau liền đến nơi đó thảo luận sự tình. Từ bắt đầu sáng lập địa Úc công ty sau. diệp tiểu vũ lại khôi phục ngày xưa sức sống chương thắng lợi trước sau như một có khả năng không đến hai ngày liền tìm tới rồi thích hợp làm công địa điểm tìm người đơn giản trang hoàng sau diệp tiểu vũ chịu thời gian làm sở hưu phía đối tác mở cuộc học nhỏ diệp tiểu vũ ngồi ở tân văn phòng nội đối với những người khác mở miệng nói ta trước tiên ở nơi này cho các ngươi nói một chút tiền lời phân phối tiền lời phân phối nếu suy xét mỗi người đầu nhập tiền cũng muốn suy xét đối công ty công hiến nói cách khác ở công ty đảm nhiệm chức vụ hoặc là đối công ty phát triển có trợ giúp, đầu nhập vào tương đồng tài chính dưới tình huống, những người này tiền lợi phân phối tỷ lệ muốn cao một ít. Nếu bên này công tác cùng hợp tác xã công tác có xung đột địa phương, các ngươi chính mình xử lý một chút. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao không đúng sự thật, Trương Thúc Thúc đem ngươi thống kê mỗi người có thể đầu nhập tài chính mức cho ta, ta bên này cộng lại một chút. Mọi người không có trả lời, Trương Thắng Lợi thấy vậy, đem thống kê số liệu đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ đem thống kê đến số liệu lấy ra tới vừa thấy, phát hiện đại bộ phận đều là đầu nhập 100 vạn, nói là đại bộ phận, cũng liền sáu cá nhân đầu nhập 100 vạn, dư lại trương thắng lợi đầu nhập vào 200 vạn, hơn nữa lý manh các nàng 4 người mỗi người đầu nhập 100 vạn, những người này tổng cộng đầu nhập 1.200 vạn. Vì bảo đảm nàng đối địa Úc công ty tuyệt đối cổ phần không chế, Diệp Tiểu Vũ ít nhất muốn đầu nhập 1.250 vạn, lại nghĩ về sau công ty phải tiến hành góp vốn, vẫn là lại nhiều đầu một ít tương đối hảo. Diệp Tiểu Vũ ban đầu nghĩ đến là chính mình khai lập công ty, như vậy khai phá địa ốc đều là nàng, nhưng lại nhớ tới, nàng khai phá ra tới địa ốc kia không phải muốn bán đi sao? Cứ như vậy, cũng không xem như nàng. Vì thế, Diệp Tiểu Vũ chuyển biến ý nghĩ, kéo một ít đáng tin cậy người tới kết phường, vừa mới bắt đầu quy mô cũng muốn lớn hơn một chút, sau đó nhân thủ cũng muốn sung túc một ít. Đến nỗi nàng bất động sản, vậy dùng chính mình tiền mua đi, chính mình khai phá còn có thể đủ có trọng đại ưu đãi. Tính tính trên người nàng tiền Diệp Tiểu Vũ quyết định thấu cái chỉnh, đầu nhập 2.000 vạn, lưu ra 5% làm quản lý công ty cổ phần. Diệp Tiểu Vũ đem nàng ý tưởng nói cho đang ngồi người, sau đó còn nói thêm, ta về sau phụ trách quản lý bên này công ty, ở 5% chung chiếm so 2%, các ngươi chung có người muốn lại đây sao bất quá trước nói hảo, cái này đến làm ra thực tế thành tích mới có thể được đến tương ứng tiền lời, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ về sau các loại mấu chốt phân đoạn, còn nói thêm, Chúng ta kiến phòng ở đề cập đến tiêu thụ, sinh sản chờ phân đoạn, như vậy, ta đề nghị, chủ quản tiêu thụ đến 1%, chủ quản công trình đến 1%, còn có 1% liên phóng, nếu về sau có chọn người thích hợp lại đem nó phân phối đến cá nhân trên đầu, các ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tổng, chúng ta cảm thấy ngươi nói được không, không có dị nghị? Đúng đúng đúng. Dư lại người nhất trí gật đầu đồng ý. Diệp Tiểu Vũ còn nói thêm, các ngươi chung có người có thể quản này hai khối sao không ai nói. Liền đêm này hai khối cũng phóng, cũng trở về sau gặp thích hợp người lại cấp đi ra ngoài. Diệp Tổng, ta quản công trình này một khối đi. Có người nói nói. Diệp Tiểu Vũ nhìn hắn một cái, biết hắn là bộ đội xuất ngũ ra tới, lại suy nghĩ một chút hắn ngày thường tác phong, gật gật đầu. Diệp Tiểu Vũ tự hỏi một cái trước mắt, trả lời, có thể, bất quá mặc kệ là ta còn là người, hoặc là những người khác, này 5% là nhất định phải ở một năm nội có thành tích mới được, nếu một năm nội không có làm ra cái gì thành quả. Liền thay đổi người, các ngươi cảm thấy được không? Có thể, Diệp Tổng ngươi suy xét đến thật là chu đáo. Có người khen nói. Diệp Tiểu Vũ cười cười, lại hỏi, không ai quản lý tiêu thụ này một khối sao? Không ai, Diệp Tổng, ngươi cũng biết chúng ta không phải này khối liêu. Nếu không, Diệp Tổng, ngươi kiêm nhiệm tính, về sau tìm được thích hợp người lại thay thế ngài có người đề nghị nói. Đúng rồi, Diệp Tổng, ngươi ở hợp tác xã làm những cái đó tiêu thụ phương án, làm hợp tác xã đồ vật đại bán. Liền ngài kiêm nhậm hảo. Diệp Tiểu Vũ nhìn một chốc xác thật tìm không thấy, gật gật đầu, nói, như vậy, ta một người cũng quản không được nhiều như vậy, Trương Thúc Thúc tới hiệp trợ ta, kia một phần trăm chúng ta hai người một người một nửa. Trương Thắng lợi vội vàng xua xua tay, đối với Diệp Tiểu Vũ cự tuyệt nói, mưa nhỏ, không cần, chỉ cần cho ta phát tiền lương là được, ta đối tiêu thụ này khối không phải quá lành nghề. Diệp Tiểu Vũ lại không ủng hộ, nói, Trương Thúc Thúc, ta bên này lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta sẽ chỉ định tiêu thụ sách lược, đến lúc đó ngươi dựa theo kế hoạch chấp hành là được, liền cùng ở hợp tác xã thời điểm giống nhau. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng, khuyên bảo Trương Thắng Lợi. Trương Thắng Lợi ở này đó người khuyên bảo hạ đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp đăng ký công ty, tìm chính là trước kia hợp tác quá quen tay, không có tìm hợp tác xã người, không bao lâu công ty liền làm xuống dưới. Hôm nay là công ty thông báo tuyển dụng thời gian, bởi vì trước mắt người tương đối thiếu, liền từ phía đối tác nhóm ở chỗ này đỉnh chứ. diệp tiểu vũ tiêu tiền tìm cái vài người đảm đương lâm thời công duy trì trật tự mấy người bọn họ thì tại bên trong phỏng vấn những người này dương vạn dặm ngươi thật sự muốn tới nhà này công ty công tác sao nhà này công ty mới thành lập không đáng tin cậy đi trần cùng với ở công ty cửa lại một lần kéo lại dương vạn dặm khuyên dương vạn dặm nhìn bạn tốt sốt ruột bộ dáng rất là ấm lòng bất quá hắn vẫn là nói tiểu cùng ta không nghĩ đi quốc doanh đơn vị hoặc là ZF ép cơ quan đi làm Nhà của chúng ta người một nhà đều ở đằng kia đi làm, ta từ nhỏ đến lớn đều hiểu biết, ta tưởng ngươi cũng biết, kia mấy năm có bao nhiêu nhàm chán. Chân cùng với lại không ủng hộ, chính là nơi đó trên mặt ban thể diện A, đi thân cận nói ra đi đều lần có mặt mũi, ngươi đến nơi đây đi làm, ngươi về sau nhưng như thế nào cưới lao bà A. Dương vạn dặm bị này lý do làm cho cười khổ không được, chỉ phải tiếp tục khuyên bảo, tiểu cùng, ngươi chẳng lẽ cho rằng nếu ta ở bên này làm không nổi nữa, còn không thể đi nơi đó công tác. Trần Cung với có điểm bị thuyết phục, bất luận như thế nào, Dương Gia Thúc Thúc Gazi nhóm cũng sẽ không tha Dương Vạn rằng mặc kệ, bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Trần Cung với có nói, vậy ngươi về sau như thế nào cưới lao bà, ngươi ở chỗ này công tác, thật nhiều nữ sinh đều không muốn cùng ngươi thân cận đi. Ngươi ở đại học như thế nào không nói chuyện cái luyến ái gì đó, bằng không hiện tại cũng có thể kết hôn. Dương Vạn rằng tiếp tục hướng bên trong đi, đối với Trần Cung với nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vì một cái công tác mà cùng ta thân cận nữ sinh, sẽ là một cái hảo thê tử người được chọn sao? Chân cung với cái này nói không ra lời, liền ở hắn thất thần thời điểm, dương vạn dặm đi tới bên ngoài nhận người trên bàn, điền nổi lên lý lịch sơ lược. Chân cung với đi đến cái bàn chạm kế tiếp trụ, cầm lấy một phần lý lịch sơ lược, nhìn đến mặt trên nội dung, tấm tắc bảo lạ nói, ngươi còn đừng nói, này công ty còn rất hướng như vậy một chuyện A. Dương vạn dặm không nói gì, điền hảo lý lịch sơ lược. Đi theo dẫn đường nhân viên đi tới phỏng vấn văn phòng. Bởi vì là tân công ty, tới người cũng không nhiều, dương vạn dặm phía trước chỉ có vài người đang chờ. Lúc này có người từ bên trong ra tới, liền có người hỏi, phỏng vấn hỏi chút cái gì. Người nọ đối với hắn cười một chút, nói, công ty quy định, không thể nói, bên cạnh có người nhìn đâu. Hỏi người lúc này mới phát hiện bên cạnh đứng dẫn đường nhân viên, xấu hổ mà cười cười. Sau đó đối với dẫn đường nhân viên cười cười, đứng ở nơi đó không hề động. Phỏng vấn tiến hành đến không nhanh không chậm, một người không sai biệt lắm hơn 10 phút bộ dáng, Dương Vạn dằm đợi trong chốc lát, liền đến phiên hắn. Dương Vạn dằm đi vào đi, phát hiện bên trong ngồi tám cá nhân, có người tiếp đón hắn, đem lý lịch sơ lược cho chúng ta đi, ở chỗ này chờ một lát. Dương Vạn dằm đem lý lịch sơ lược đưa cho phía trước người, đứng ở chỗ đó chờ. Diệp Tổng, trước mặt kiến trúc thiết kế. Trương Thắng Lợi đem lý lịch sơ lược truyền cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ thực kinh ngạc Nàng cho rằng về sau công ty thiết kế đồ đều phải từ nàng ra đâu, rốt cuộc hiện tại những người này thu hút trí thức cơ hồ không có. Diệp Tiểu Vũ lại tưởng, chẳng lẽ người này có cái gì miêu nị, cầm lấy lý lịch sơ lược nhìn trong chốc lát, phát hiện người này vẫn là danh giáo tốt nghiệp, càng kinh ngạc. Lý lịch sơ lược mặt trên nội dung thực phong phú, ở giáo thành tích cũng thực ưu tú, còn lấy qua vài lần thưởng chẳng lẽ các nàng còn có thể nhặt cái lẩu. Bởi vì những người khác đối này khối không hiểu biết, Liên từ diệp tiểu vũ chủ đạo lần này phỏng vấn diệp tiểu vũ cũng không ma kỷ mở miệng hỏi dương vạn dặm đúng không ngươi trước làm một cái tự giới thiệu cũng may dương vạn dặm tới trước đã làm sung túc chuẩn bị nghe thấy cái này cũng không đúng không nhanh không chậm mà đem hắn quan trọng tin tức giới thiệu một lần diệp tiểu vũ thực vừa lòng nàng đối thiết kế nhân viên yêu cầu không cao chỉ cần thiết kế bản vẽ hảo là được dương vạn dặm ngươi có hay không mang đến ngươi thiết kế bản vẽ dương vạn dặm đối với diệp tiểu vũ trả lời có Ngài chờ một lát, nói xong Dương Vạn Dặm liền từ mang đến trong bao lấy ra hắn bản vẽ, đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy bản vẽ nhìn trong chốc lát, phát hiện người này bản vẽ thực không tồi. Diệp Tiểu Vũ đương bản vẽ hỏi, Dương Vạn Dặm, có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì muốn tới chúng ta công ty sao? Theo ta được biết, các ngươi trường học đại bộ phận người đều vào quốc doanh đơn vị, những người khác đều vào ZG cơ quan đi. Dương Vạn Dặm nhìn Diệp Tiểu Vũ, mới phát hiện người này thật là tuổi trẻ A, sau đó trả lời. vì có thể càng thêm phát huy ta sở học nội dung. Diệp Tiểu Vũ những mày, sắc bén hỏi, ý của người là quốc doanh đơn vị hoặc là ZF cơ quan không thể làm người phát huy sở trường. Đệ 134 chương Dương Vạn Rằm cũng không phải cái năng lực được, nhiều năm như vậy, đi theo trong nhà các trưởng bối, kia thấy được việc đời hải đi. Dương Vạn Rằm nhìn Diệp Tiểu Vũ, trả lời, không có cái kia ý tứ, là bởi vì đi quốc doanh đơn vị hoặc là ZF cơ quan ta chỉ có thể phụ trách trong đó một bộ phận. mà các ngươi công ty tắc có thể làm ta phải đến thực tốt rèn luyện, có thể nối liền toàn bộ. Diệp Tiểu Vũ lại hỏi, ngươi có thể tiếp thu quốc doanh đơn vị hoặc là ép cơ quan chính thức nhân viên cùng tư nhân xí nghiệp công nhân trên lệch sao? Dương Vạn dằm nghiêm mặt nói, ở tới phía trước, ta đã suy nghĩ cẩn thận giữa hai bên trên lệch, người nhà của ta cùng bằng hữu đều khuyên ta không cần khai nơi này, nhưng ta vẫn cứ kiên trì. Có được có mất, đạo lý này ta còn là hiểu. Diệp Tiểu Vũ đã muốn trọng điểm bồi giữa người này, lại hỏi. Ngươi hợp tư có cái gì yêu cầu về sau có thể hay không thừa nhận không được áp lực mà rời đi. Vấn đề này, Dương Vạn Dằm cũng không có lập tức trả lời, hán tự hỏi một phút, trinh trọng mà trả lời nói, ta không xác định về sau có thể hay không rời đi, bởi vì này trong đó biến số quá nhiều, tỉ như trong nhà xảy ra chuyện, cần thiết muốn ta trở về, loại tình huống này khả năng sẽ cô phụ quý công ty hào ý. Bất quá, hiện giai đoạn có thể xác định chính là, chỉ cần có thể làm ta có ăn có xuyên, Ở thích hợp thời điểm còn có thể có cái phòng ở, ta là có thể đủ làm đi xuống. Đến nỗi tiền lương, ta tưởng không cần so quốc doanh đơn vị hoặc là ZF cơ quan kém quá nhiều là được. Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, đối hắn trả lời tương đối vừa lòng, sau đó hướng hắn giới thiệu công ty tiền lương đãi ngộ, các ngươi tân nhân tiền lương đều sẽ không quá cao, chúng ta công ty sơ tiến vào công nhân cơ bản tiền lương là 30 nguyên, bởi vì ngươi là sinh viên, mỗi tháng nhiều năm nguyên. Mỗi người căn cứ cương vị bất đồng, Cương vị tiền lương phân biệt là 80 đến 200 không đợi, về sau sẽ căn cứ công nhân biểu hiện đã quách ra kinh tế trình độ làm tương ứng điều tiết. Nhưng là, chúng ta công ty công nhân thu vào đại bộ phận cũng không đến từ tiền lương, hơn nữa tích hiệu. Chúng ta công ty hoàn thành một cái hạng mục, đi rồi lợi nhuận, liền sẽ rửa theo mỗi người cống hiến bất đồng phân phối tích hiệu tiền lương. Lấy ta phòng trừng, một cái hạng mục hoàn thành sau, mỗi người tích hiệu bình quân hẳn là có mấy ngàn nguyên. Dương vạn dám nghe xong diệp tiểu vũ giới thiệu, đối này thực vừa lòng Đối với Diệp Tiểu Vũ nói, ân, ta hiểu được. Diệp Tiểu Vũ đối Dương Vạn giảm nói, hành, chúng ta ngày mai buổi chiều 13, không không sẽ đem chúng tuyển tình huông rán ở bên ngoài, ngươi ngày mai lại đây xem một chút. Nếu chúng tuyển lúc sau, sẽ có 3 tháng thời gian thử việc, thời gian thử việc đủ tư cách qua đi, chính là chúng ta công ty chính thức công nhân. Dương Vạn giảm đối với bọn họ gật gật đầu, cáo từ đi ra ngoài. Trần cùng với đang ở văn phòng bên ngoài chờ hắn, nhìn đến hắn ra tới, hỏi. Thế nào có hay không lập tức chúng tuyển ngươi." Dương Vạn giọng cười cười, đối với Trần Cùng với nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm, ngày mai mới ra kết quả." Trần Cùng với nhìn hắn cao hứng bộ dáng, không có lại tiếp tục khuyên bảo, dù sao còn có Dương Gia thúc thúc ga Di nhóm lật tẩy đâu. Phỏng vấn cả ngày, những người này mới đưa tới người toàn bộ phỏng vấn xong rồi. Ngày hôm sau, phía đối tác nhóm mở cuộc họp, thảo luận ngày hôm qua phỏng vấn nhân viên, người nào thích hợp. Lần này công ty thông báo tuyển dụng mười mấy người, bởi vì lúc đầu Văn phòng nhân viên đều là giảm giảm qua đi, có thể duy trì công ty hàng ngày vận chuyển là được. Chiêu đến người lúc sau công ty liền mã bất đình để bắt đầu vận chuyển, vừa vận ZF có mấy khối địa muốn bán, Diệp Tiểu Vũ mang theo công ty người đi hiện trường. Bán đấu giá người chủ trì một cây búa gõ đi xuống, đại biểu cho thổ địa bán đấu giá bắt đầu. Đệ nhất khối địa, diện tích 10012 m2, sử dụng niên hạn 70 năm, khởi chụp dưới 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn. 510 vạn. có người bắt đầu kêu giới, 520 vạn, 530 vạn, 540 vạn. Mặt sau người theo đuổi không bỏ, rốt cuộc có người chán ghét loại này chậm chậm mà kêu giới phương thức, trực tiếp tăng lớn giá cả, 600 vạn, 610 vạn, 620 vạn. Lại là một fan của đua chậm rãi có người liền không hề đi theo kêu giới. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy giới thiệu đồ, phát hiện này khối địa vị trí không tồi, ở hai con đường giao hội chỗ, ly phụ cận trường học cũng không xa. Phù cận cửa hàng cũng tương đối nhiều, đi ngang qua xe buýt cũng nhiều. Diệp Tiểu Vũ lại nhìn nhìn mặt khác mấy khối địa, các có các chỗ tốt, cũng là hiện tại lấy ra tới nền buồn đều cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Vũ ý bảo bên cạnh Trương Thắng Lợi cũng gia nhập cạnh tranh. Một nghìn vạn. Này báo giá vừa ra, trong phòng nhân vi chi nhất tĩnh, không có người một chút đem báo giá rút đến như thế độ cao. Hơn nữa này vẫn là đệ nhất khối địa, những người này không muốn đem giới lộng rất cao. Một nghìn vạn nhất thứ, một nghìn vạn lượng thứ. một nghìn vạn ba lần thành giao bán đấu giá viên cây búa đập vào bán đấu giá trên đài tỏ vẻ này khối địa từ diệp tiểu vũ các nàng công ty thu vào trong lòng ngực kế tiếp muốn bán đấu giá mấy khối địa diệp tiểu vũ liền không có gia nhập cạnh tranh quá chói mắt này khối địa tới tay sau diệp tiểu vũ ở công ty tới một cái sẽ pháp vụ bộ theo dõi một chút mau chóng ký hợp đồng đem mà bắt được trong tay tài vụ bộ phối hợp ra tiền thiết kế bộ chạy nhanh đi thực địa khảo sát một chút Mau chóng đem bản vẽ giao cho ta. Mua sắm bộ chờ lát nữa ta cho các ngươi một cái danh sách, đi tương ứng cung ứng thương nơi đó nói chuyện về sau hợp tác, nhất định phải lấy một cái thấp nhất giá cả. Công trình bộ cũng muốn bắt đầu liên hệ công nhân, không cần khắc khe bọn họ. Tiêu thụ bộ công nhân đi trước tìm xem mục tiêu khách hàng, tranh thủ có thể ở trước tiên đem chúng ta phòng ở bán đi. Học xong, công ty các bộ môn liền bắt đầu vận chuyển lên, cũng làm đám công nhân này không có thời gian tưởng động tưởng tây. Diệp Tiểu Vũ cũng không có nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu hỏi thăm nơi nào có thổ địa ở bán đấu giá, ở đệ nhất khối bán đấu giá thổ địa cùng ZF thiêm xong hợp đồng thời điểm, Diệp Tiểu Vũ đã mang theo người đã 1.500 vạn giá cả bắt lấy so đệ nhất khối thổ địa diện tích đại càng nhiều thổ địa. Công ty lại bắt đầu vội lên, Diệp Tiểu Vũ lúc này lại đi tới ngân hàng. Ngân hàng chi nhánh ngân hàng hành trường tiếp đãi Diệp Tiểu Vũ, Diệp Tổng, Hoan Nên Quang Lâm. Diệp Tiểu Vũ khách khí nói, mã hành trường, khách khí. Mã hành cười dài ha hả nói, Diệp Tổng. Ngài tới là có chuyện gì có cái gì ta có thể trợ giúp ngài. Diệp Tiểu Vũ bị Mã Hành Trường một ngụm một cái ngài, làm cho nổi da gà đều đi lên, chạy nhanh nói, Mã Hành Trường, ngươi kêu ta mưa nhỏ là được, quái ngượng ngùng mà. Mã Hành Trường vẫn là ha hả cười nói, bất quá lại cũng không có lại như vậy xưng hô Diệp Tiểu Vũ, hỏi, mưa nhỏ, ngươi tới nơi này là. Diệp Tiểu Vũ cũng cười cười, Mã Hành Trường, này không phải chúng ta công ty thiếu tiền sao, nghĩ đến tìm ngươi mượn điểm tiền tiêu hoa. Mã hành trường bị Diệp Tiểu Vũ đậu đến cười ha ha, mưa nhỏ, ta liền một cái phá hành trường, nơi nào tới tiền, này tiền đều là nhân dân. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục nói, là là là, bất quá này đó tiền đặt ở nơi này cũng không thể sinh ra tiền lời, cho chúng ta mượn hoa còn có thể sinh ra lợi tức, giai đại vui mừng. Mã hành trường nghe minh bạch Diệp Tiểu Vũ ý tứ, đoan chính thái độ hỏi, mưa nhỏ, các ngươi công ty là muốn cho vay phải không? Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, Mã hành trường. Thế chấp vật ta cũng mang đến, các ngươi hành nội cấp đánh giá đánh giá, xem có thể thải nhiều ít khoảng. Mã hành trường có thể làm được hành lớn lên vị trí, cũng là cái tin tức linh thông. Hỏi, mưa nhỏ, ngươi là đem các ngươi bán đấu giá mà thế chấp? Diệp Tiểu Vũ trả lời, đúng vậy, các ngươi ngân hàng cấp đánh giá đánh giá, có thể thải nhiều ít thải nhiều ít. Mã hành trường nói, hành, đem các ngươi kia khối thổ địa tư liệu cho ta xem. Diệp Tiểu Vũ đem tư liệu đưa cho hắn, mã hành trường lật xem trong chốc lát. nói có thể thế trước dựa theo đánh giá giá trị 80% cho vay từ mã hành lớn lên văn phòng ra tới diệp tiểu vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi này một bước rốt cuộc hoàn thành lại có thể dùng này tiền đi mua thổ điện đang chờ đợi cho vay hợp đồng khoảng cách dương vạn rằm rốt cuộc đem bản vẽ hòa hảo diệp tiểu vũ phía trước cũng đi nơi đó làm rất nhiều công tác nhìn dương vạn rằm bản vẽ diệp tiểu vũ hơi chút cải biến vài cái dương vạn rằm bắt được diệp tiểu vũ sửa chữa qua đi bản vẽ có điểm khó hiểu này vừa không là sửa kết cấu, lại không có cải tạo hình, kia sửa chính là cái gì đâu? Dương vạn dằm cũng liền lập tức hỏi Diệp Tiểu Vũ, Diệp tổng, người cải biến này đó có cái gì ý nghĩa sao? Diệp Tiểu Vũ cũng hảo tính tình, chỉ vào bản vẽ thượng mấy cái địa phương nói, này mấy chỗ cải biến lúc sau, toàn bộ khu dân cư phong thủy càng tốt, có thể tụ khí nạp tài. Mặt khác này đó địa phương, cải biến lúc sau có thể xử phong ốc càng thêm củng cố. Dương vạn dằm nhìn Diệp Tiểu Vũ giống nhìn cái gì dường như. Hắn muốn nói này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, lại nghĩ nghị tính, dù sao cũng không thương phong nhã. Diệp Tiểu Vũ tưởng nói, đây chính là thật sự, là nàng hoa vàng thật bạc trắng ở hệ thống chung mua sắm. Ban đầu Diệp Tiểu Vũ thiết tưởng chính là muốn đem phòng ở kiến đến tận thiện tận Mỹ, chính là sau lại Diệp Tiểu Vũ phát hiện này không hiện thực. Đầu tiên, phí tổn vấn đề, cứ như vậy, phí tổn cao, không có bao nhiêu người sẽ mua. Lại một cái, quá hoàn mỹ đổ vật người khác càng sẽ hoài nghi. có một chút khuyết điểm mọi người hảo tiếp thu một ít. Cuối cùng, chính là hiện có kỹ thuật trình độ căn bản không thể đạt tới. Vì thế, Diệp Tiểu Vũ liền căn cứ hiện có điều kiện, hoàn thiện nhất yêu cầu hoàn thiện địa phương, cũng coi như là vì phổ la đại chúng tẫn một chút nàng non nớt chi lực. Ra bản vẽ, mua sắm bộ cùng công trình độ người bắt đầu hành động. Vì tránh cho cao ốc trùm mền công trình, Diệp Tiểu Vũ quyết định mỗi một cái hạng mục đều phải tự mình mua sắm tài liệu, Diệp Tiểu Vũ cũng sẽ thường thường đi công trường thượng kiểm tra. thi công phương diện diệp tiểu vũ cường điệu lại cường điệu nhất định không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu như có phát hiện sẽ có đại ngạch phạt tiền ở chỗ này công tác cũng không cần suy nghĩ tiêu thụ bộ nhân viên cũng nhận được diệp tiểu vũ tiêu thụ kế hoạch bắt đầu ở bê bên trong thành tìm kiếm mục tiêu khách hàng thu thập tư liệu hết thể ngay ngắn trật tự mà tiến hành trong lúc này có một cái đối diệp tiểu vũ tới nói rất đúng tin tức đó chính là lâm du châu đã trở lại lâm du châu trở về thời điểm là ban ngày phòng trừng diệp tiểu vũ ở đi làm đi hợp tác xã bên kia tìm kiếm Diệp Tiểu Vũ Lâm Du Châu trước tiên liền tới tìm Diệp Tiểu Vũ không biết hiện tại Diệp Tiểu Vũ đã không ở bên kia phát cái không cũng may có người nói cho hắn Diệp Tiểu Vũ hiện tại công ty địa chỉ Diệp Tiểu Vũ đang ở Phê Văn Kiện nghe được có người tìm được đứng dậy đi tới công ty bên ngoài nhìn cái kia quen thuộc đỉnh bản thân ảnh Diệp Tiểu Vũ đỏ hốc mắt có bao nhiêu lâu chưa thấy được hắn Lâm Du Châu nghe tiếng bước chân phỏng chừng là Diệp Tiểu Vũ ra tới xoay người lại Thấy được Diệp Tiểu Vũ, Lâm Du Châu cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, sau đó đột nhiên vài bước lại đây, gắt gao ôm nàng. Hô hấp từ Diệp Tiểu Vũ trên người truyền đến hương khí, Lâm Du Châu trong lòng rốt cuộc yên ổn xuống dưới, hắn rốt cuộc đã trở lại. Diệp Tiểu Vũ hồi báo trụ Lâm Du Châu, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Diệp Tiểu Vũ kiếp trước xem qua tương quan đưa tin, đưa tin thượng nói bọn họ loại này ngành nghề quân nhân làm xong nhiệm vụ sau, trong lòng sẽ đặc biệt không dễ chịu. Diệp Tiểu Vũ cũng không có học quá tương quan tâm lý học, chỉ có thể vô vô hắn, cho an ủi, cho ấm áp. Công ty khó được tới một cái không tương quan người ngoài, bắt quái viên chức nhóm ở văn phòng nội dỗi dài cổ ra tới, tò mò mà nhìn một màn này. Đó là Diệp Tổng lão Công vẫn là bạn trai A có người hỏi. Diệp Tổng như vậy Tiểu, hẳn là bạn trai đi. Là binh ca ca ra, xem kia chân dài, hảo có hình A. Người này điển hình nha khống. Bị nàng như vậy vừa nói. Những người khác lập tức chú ý tới rồi Lâm Du Châu chân dài, thiên làm, thật sự thật dài. Ai, quả nhiên soái ca đều là xứng mị nữ a. Các ngươi nói, bọn họ khi nào sẽ kết hôn? Ai biết được, vạn nhất đã kết hôn đâu? Mau mau, bọn họ sắp chuyển qua tới. Văn phòng vươn tới đầu soát soát soát mà rụt trở về. Hai người ôm nhau trong chốc lát. Diệp Tiểu Vũ lôi kéo Lâm Du Châu tay vào văn phòng. Văn phòng người giống như người không có việc gì, đóng dấu đồ vật đóng dấu đồ vật. Viết tài liệu phí viết tài liệu, nhất phái bận về việc Công tác bộ dáng Đệ 135 trương Diệp Tiểu Vũ nhìn này đó làm bộ làm tình người Quyết định bất hòa các nàng so đo Diệp Tiểu Vũ có thể phát hiện Lâm Du Châu tự nhiên cũng phát hiện Bất quá hắn ước gì tuyên cáo toàn thế giới Diệp Tiểu Vũ là hắn bạn gái Cũng trang làm không biết Diệp Tiểu Vũ đem Lâm Du Châu ấn ở sofa Du Châu ca, ngươi mệt sao ở chỗ này mị trong chốc lát Lâm Du Châu không có cự tuyệt Ở có thể cảm nhận được Diệp Tiểu Vũ hơi thở địa phương, dựa vào trên sofa, đi vào giấc ngủ. Diệp Tiểu Vũ ngồi trở lại bàn làm việc mặt sau, bắt đầu xử lý vừa rồi chưa xử lý xong văn kiện. Có Lâm Du Châu ở, giống như văn phòng không khí cũng không giống nhau. Diệp Tiểu Vũ xử lý văn kiện khẽ hở, nhìn trên sofa Lâm Du Châu, trên mặt treo đầy tươi cười. Rốt cuộc, Diệp Tiểu Vũ văn kiện xử lý xong rồi, Lâm Du Châu lại còn đang ngủ. Diệp Tiểu Vũ ngồi vào trên sofa, Lâm Du Châu bên cạnh. Nhìn cái này đã ngủ say người, dùng tay cẩn thận vẽ vẽ Lâm Du Châu ngũ quan, sau đó cũng rửa vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Diệp Tiểu Vũ từ tổ chức cái này công ty, liền vội đến làm liên tục, không còn có giống như trước như vậy hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ở Lâm Du Châu bên người, nàng thực mau liền đi vào giấc ngủ. Lâm Du Châu mở mắt ra, nhìn một chút ngủ say Diệp Tiểu Vũ, phục lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ. Mau đến giữa trưa, Diệp Tiểu Vũ còn không có đi ra ngoài ăn cơm, công ty người đều có điểm sốt ruột. Nhưng lại lo lắng quấy dày các nàng, vì thế ở bên ngoài gõ gõ môn. Lâm Du Châu bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, đang muốn động tác, lại nghĩ Diệp Tiểu Vũ còn đang ngủ, vì thế cứ như vậy tiếp tục nằm. Bên ngoài người lâu không thấy bên trong có động tĩnh, lo lắng ra chuyện gì, tướng môn lặng lẽ mở ra. Đang muốn nói chuyện, Lâm Du Châu đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức cấm miệng. Lâm Du Châu khoa tay múa chân cái thủ thế, làm nàng không cần nói chuyện, sau đó làm nàng đi ra ngoài. Người nọ lại tướng môn lặng lẽ đóng lại. Sau đó đi vào công nhân tụ tập địa phương. Chơi ạ, chúng ta Diệp Tổng bạn trai hảo săn sóc Nga, siêu cấp hâm mộ. Làm sao vậy ngươi mới vừa đi vào nhìn đến cái gì? Diệp Tổng hẳn là một đoạn này thời gian rất mệt, sau đó cùng nàng bạn trai ôm nhau ngủ rồi. Nàng bạn trai vì không quấy dày nàng, thân thể có một bộ phận đều không có động, chỉ dùng tay khoa tay múa chân một chút. Thật sự nha, này cũng thật tốt quá đi. Thật sự, siêu cấp hâm mộ. Ân Diệp Tiểu Vũ rốt cuộc ngủ no rồi, xoa xoa đôi mắt. từ Lâm Du Châu trên người bỏ lên. Diệp Tiểu Vũ đang muốn đứng dậy, kết quả nhìn đến Lâm Du Châu chính nhìn nàng, đối với hắn lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Diệp Tiểu Vũ đem tay đưa cho Lâm Du Châu, đãi Lâm Du Châu nắm lấy sau, một tay đem hắn kéo lên. Rồi tay nhìn xuống tay biểu, phát hiện giữa chưa đã qua đi, Diệp Tiểu Vũ hỏi, Du Châu ca, chúng ta đi ăn chút cái gì? Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ, tuy rằng mặt bộ biểu tình bất biến, chính là trong mắt tràn ngập ý cười, tràn ngập nhu. Tràn đầy mà tất cả đều là Diệp Tiểu Vũ, tùy ngươi. Diệp Tiểu Vũ liền biết như vậy, cho Lâm Du Châu một cái nghịch ngợm xem thường, sau đó lôi kéo hắn trong tầm tay đi bên nói, tính, hỏi ngươi cũng hỏi không, chúng ta vừa đi vừa nhìn. Lâm Du Châu tất nhiên là không có dị nghị, phối hợp Diệp Tiểu Vũ bước chân đi ra ngoài. Từ hướng gió minh sắc lúc sau, càng ngày càng nhiều hộ cá thể như măng mọc sau mưa sông ra. Công ty phụ cận quán ăn cũng khai vài ra, Diệp Tiểu Vũ đi tới một nhà lao vịt canh cửa hàng. Theo chủ tiệm nói, nhà này lao vịt canh cách làm là từ hắn tổ tiên truyền xuống tới. Diệp tiểu vũ không biết thật giả, bất quá, trong tiệm lao vịt canh sắc thật không tồi là được. Lao vịt canh lựa chọn sử dụng vịt kia thật là xác xác thật thật uy mấy năm lương thực vịt, là trứng vịt không thể để trứng sau bán ra tới. Châm hâm mấy cái giờ lao vịt canh, một mặt đi lên là có thể hỏi kia cổ hương khí, lao vịt ra nhu thịt bá, vịt canh tiên hương khai vị, ngay cả bên trong củ cải chua cũng toan hương ngon miệng. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy cái muỗng cấp Lâm Du Châu múc một chén canh, cũng nói, Du Châu Cà, ngươi uống trước chén canh khai khai vị. Diệp Tiểu Vũ múc muốn Lâm Du Châu cũng cho chính mình múc một chén, chậm dài uống xong đi, ăn uống nháy mắt mở ra. Cơm nước xong, Diệp Tiểu Vũ mang theo Lâm Du Châu ở công ty phụ cận đi bộ, Du Châu Cà, ngươi trở về, Lâm ra ra biết sao. Lâm Du Châu nói, ra ra hắn còn không biết, ta vừa trở về liền đến ngươi nơi này tới. diệp tiểu vũ trong lòng tuy rằng thật cao hứng lâm du châu đãi nàng tốt như vậy vẫn là nói như vậy à du châu ca ngươi chờ lát nữa trở về nhìn một cái lâm ra ra đi này đó thời điểm lâm ra ra nhưng lo lắng ngươi lâm du châu nói ân ta biết ngươi đi làm cầu, ta liền trở về đi tới đi tới lâm du châu đột nhiên nói mưa nhỏ gả cho ta được không lúc này đây ra nhiệm vụ ta cho rằng ta thiếu chút nữa không thể trở về gặp ngươi tuy rằng lâm du châu thân thủ thực hảo Nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều nha, làm hắn một ngày không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian, có rất nhiều lần từ sinh tử bên cạnh gặp thoáng qua, nếu không phải hắn thân thủ vượt qua thử thách, còn có mạng lớn, đều không nhất định tồn tại trở về. Diệp Tiểu Vũ lần này thực sàng khoái, hảo A, ngươi lần này nghỉ thời gian trường sao. Lâm Du Châu lại có điểm không thể tin được hắn nghe được, đem Diệp Tiểu Vũ vặn lại đây, đối mặt hắn. Mưa nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì có thể nói lại lần nữa sao Lâm Du Châu thanh em có điểm run dậy. diệp tiểu vũ nhìn lâm du châu đôi mắt nói ta đáp ứng ngươi du châu ca lâm du châu kích động đến đem diệp tiểu vũ một phen ôm vào trong ngực ở diệp tiểu vũ đỉnh đầu nói cảm ơn ngươi mưa nhỏ diệp tiểu vũ nghe từ lâm du châu lồng ngực nội truyền đến bùn buồn thanh âm thực an tâm lâm du châu tâm tình bình phục xuống dưới lại đối với diệp tiểu vũ nói mưa nhỏ ta trở về liền đánh kết hôn báo cáo lâm du châu trở lại lâm ra lâm lão gia tử đang ngồi ở trong viện phơi nắng lâm du châu bước vào trong viện Tiêu lên, gia gia, ta đã trở về." Lâm lão gia tử mở mắt ra, nhìn Hoàn Hoàn chỉnh chỉnh tôn tử đứng ở trước mặt, rất là cao hứng, nói ra nói lại không phải như vậy hồi sự, ngươi bỏ được đã về rồi." Lâm Du Châu nhất thời không biết là Lâm lão gia tử đã biết hắn không có về trước gia, vẫn là chỉ đối hắn thời gian dài như vậy không trở về có cảm xúc, chỉ phải trả lời, "Ân, ta đã trở về." Lâm lão gia tử này lúc này đắp một nghẹn, xua xua tay, ý bảo này suốt ruột tôn tử chạy nhanh rời đi. Lâm Du Châu trở về phòng, gấp không chờ nổi mà mở ra hắn trước kia dự bị kết hôn báo cáo, mặt trên viết hai bên tên, còn có cơ bản tin tức chờ. Ra trừ bỏ ngày không có điền, mặt khác đều điền, Lâm Du Châu lấy ra bút, dùng sức viết xuống ngày, nhìn cái này báo cáo, cười. Lâm Du Châu đem báo cáo tiểu tâm mà trang nhập công văn trong bao, cầm cặp ra ra phòng. Đi phía trước, Lâm Du Châu cấp lâm Lão ra tử chào hỏi, ra ra, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ lát nữa trở về. Lâm lão gia tử mới vừa nhắm lại đôi mắt, lại mở, nhìn Lâm Du Châu bước nhanh đi xa, lại nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng. Từng tẩu, buổi tối làm một ít Du Châu thích ăn đồ ăn. Lâm lão gia tử thanh âm truyền tới đang ở làm việc nhà sống được từng tẩu trong hai. Từng tẩu nghe vậy, trả lời, tốt, ta chờ lát nữa liền đi mua đồ ăn. Lâm Du Châu lái xe tới rồi bộ đội, hắn trực thuộc lãnh đạo nhìn đến hắn buổi sáng mới trở về, hiện tại lại về rồi, rất là kinh ngạc. Tiểu Lâm, ngươi trở về làm gì? Báo cáo thủ trưởng, ta đến tiễn ta kết hôn báo cáo, thỉnh ý kiến phúc đáp. Lâm Du Châu đoan chính mà kính một cái lễ, lát sau nói. Lâm Du Châu trực hệ lãnh đạo thực kinh ngạc, sau đó vô vô Lâm Du Châu bả vai, đối với hắn cười cười, có thể nha, Tiểu Lâm, mới trở về liền giải quyết trung thân đại sự. Không tồi, không hổ là ta mang ra tới quân nhân. Lâm Du Châu đem kết hôn báo cáo đưa cho hắn, cũng không nói lời nào. Lâm Du Châu trực hệ lãnh đạo nhiều năm như vậy cũng biết hắn tính tình. đối với lâm du châu hứa hẹn nói tiểu lâm ngươi yên tâm ta mau chóng cho ngươi hồi phục lâm du châu đối hắn nói tạ sau đó đánh xe rời đi bộ đội tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành diệp tiểu vũ lên tinh thần no đủ khó được mà không có ngáp diệp tiểu vũ rửa mặt xong vừa đến phòng khách đã bị mắt sắc mạc vũ xanh thấy được mạc vũ xanh nhìn trong phòng khách ngồi đến thẳng tắp người lại nhìn về phía diệp tiểu vũ đối với diệp tiểu vũ trêu ghẹo nói mưa nhỏ ngươi xem ai tới Người trẻ tuổi hai người dính hồ được ngay đâu, một khắc cũng không thể tách ra. Diệp Tiểu Vũ đã nhìn đến Lâm Du Châu, làm cho đại Gia mặt, đại buổi sáng, Diệp Tiểu Vũ có điểm ngượng ngùng, chỉ là đối với Lâm Du Châu chào hỏi, Du Châu ca, sớm như vậy. Diệp mãi mãi nhìn đến Lâm Du Châu thật cao hứng, nhìn đến Lâm Du Châu thực bảo bối Diệp Tiểu Vũ càng cao hứng, mang theo ý cười cửa trách Diệp Tiểu Vũ nói, là ngươi khởi quá muộn, ngươi xem Du Châu, từ nhà bọn họ lại đây, thức dậy sớm hơn. Diệp mãi mãi lôi kéo Lâm Du Châu tay hỏi, Du Châu à, người ăn cơm sáng không? Lâm Du Châu nhìn Diệp mãi mãi, nói, không đâu, thức dậy quá sớm, trong nhà từng tẩu còn không có làm, cũng không hảo quấy dày nàng. Diệp mãi mãi càng cao hứng, lôi kéo Lâm Du Châu đi tới nhà ăn, không có ăn càng tốt, cùng nhau ăn, về sau buổi sáng không chê phiền thoái, đều có thể lại đây ăn. Ở giữa Lâm Du Châu lòng kẻ dưới này, cấp Diệp mãi mãi gấp một cái bánh bao, sau đó nói, mãi mãi, người ăn bánh bao. có thể được đến mãi mãi mời ta thực vinh hạnh ta lần này kỳ nghỉ có hai tháng phiền thoái vu em ngài diệp mãi mãi bị lâm du châu này khó được tiểu mông ngựa sung sướng tới rồi một ngụm đáp ứng rồi sung dưới không phiền thoái thuận tay sự diệp tiểu vũ nhìn bên kia trò chuyện với nhau thật vui hai người dùng tay quải quải diệp đại ca cánh tay diệp đại ca cảm giác được cánh tay chỗ khác thường nhìn về phía diệp tiểu vũ hỏi nàng có chuyện gì diệp tiểu vũ cũng không nói lời nào cầm nâng nâng chỉ vào bên kia hai người Ý bảo Diệp Đại ca xem bên kia. Diệp Đại ca nâng lên mắt ngắm liếc mắt một cái, thực khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi Diệp Tiểu Vũ, làm sao vậy? Diệp Tiểu Vũ để sát vào Đại ca, khẽ meo meo mà nói, xem kia hai người, không biết còn tưởng rằng là thân mãi mãi hòa thân tôn tử. Sau đó lại đối với ngồi ở Diệp Đại ca bên cạnh Mạc Vũ xanh nói, có phải hay không, đại tẩu? Mạc Vũ xanh cười cười, nhìn Diệp Tiểu Vũ bỡn cợt hỏi, mưa nhỏ có phải hay không ăn sai rồi. Diệp Đại ca nhướng mày, không trộn lẫn hợp hai người nói chuyện. Diệp Tiểu Vũ bị Mạc Vũ Xanh nói được thẹn quá thành giận, đại tẩu, ngươi như thế nào như vậy? Lâm Du Châu ăn cơm khoảng cách, nhìn mặt khác một bên trò chuyện với nhau thật vui mấy người, khó được không có ghen, mà là nghĩ về sau kết hôn, trên bàn cơm có phải hay không cũng như vậy có sức sống. Ăn xong cơm sáng, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Đại ca muốn đi làm, Lâm Du Châu lái xe đưa Diệp Tiểu Vũ, Mạc Vũ Xanh còn lại là đem Diệp Đại ca đưa đến Diệp ra ngoài cửa Diệp Tiểu Vũ cùng Mạc Vũ Xanh đứng ở ngoài cửa, chờ Diệp Đại ca cùng Lâm Du Châu đem xe khai lại đây. Lâm Du Châu nhìn ngừng ở Tiểu ô tô bên cạnh xe đạp, hỏi Diệp Đại ca nói, Đại ca, nếu không chờ lát nữa ta trước đưa ngươi đi làm. Diệp Đại ca ngồi ở xe đạp đệm thượng, hai chân lót trên mặt đất, đôi tay nắm xe đạp long đầu, nhìn về phía ngồi ở Tiểu ô tô nội Lâm Du Châu, không cần, ngươi đưa mưa nhỏ là được. Diệp Đại ca nói xong, cũng không đợi Lâm Du Châu trả lời, cưới xe đạp đi rồi. Lâm Du Châu lái xe chậm rãi đi theo Diệp Đại ca mặt sau, vẫn luôn không có vượt qua hắn. Diệp Tiểu Vũ cùng Mạc Vũ Xanh nghe được động tĩnh, thăm dò vừa thấy, Diệp Đại ca cưới xe đạp ở phía trước, Lâm Du Châu mở ra Tiểu ô tô ở phía sau, Tiểu ô tô vẫn luôn quy tốc đi tới. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Vũ không phúc hậu cười, phúc. Mạc Vũ Xanh cũng cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá vì nhìn chung Diệp Đại ca mặt ngũi, không cười ra tiếng tới, chỉ là trên mặt ý cười không giảm. diệp đại ca cưới xe đạp tới rồi trước đại môn mặc vũ xanh đem trong tay công văn bao đưa cho hắn lại vì hắn sửa sang lại quần áo sau đó đứng chuẩn bị nhìn theo hắn rời đi mới vừa kia tình hình diệp đại ca cũng thấy được bất quá hắn nhưng không nghĩ chờ lát nữa trở thành trên đường một cảnh đối với đang chuẩn bị mở cửa xe diệp tiểu vũ nói các ngươi đi đằng trước đang chuẩn bị mở cửa xe diệp tiểu vũ một đốn sau đó vui vẻ đáp ứng tuất đại ca diệp tiểu vũ hệ thượng đai an toàn đối với lâm du châu nói đi thôi Đại ca làm chúng ta đi trước. Lâm Du Châu cái này an tâm, không có đem Diệp Tiểu Vũ cưới về nhà trước, lớn nhỏ anh em vợ đều đắc tội không được nha. Diệp Tiểu Vũ nhìn hai bên đường cái, hỏi Lâm Du Châu nói, Du Châu ca, buổi sáng có thể nhìn đến ngươi, thật cao hứng. Lâm Du Châu nhìn từ kính chiếu hậu bên trong truyền ra tới Diệp Tiểu Vũ hình ảnh, trong lòng tràn đầy, đối với Diệp Tiểu Vũ nói, mưa nhỏ, có thể đưa ngươi đi làm, tiếp ngươi tan tầm là nguyện vọng của ta, ta ở bộ đội thời điểm không kịp, nghĩ tưởng mỗi ngày đón đưa ngươi. diệp tiểu vũ nghe được lời này trong lòng cao hứng đến muốn bay lên tới tuy rằng biết lâm du châu thực cái nàng chính là nghe loại này bí ẩn lời ấu yếm diệp tiểu vũ nội tâm vẫn là thu được cực đại chấn động tâm tình thật lâu không thể bình ổn xe ngừng ở công ty bên ngoài bãi đỗ xe diệp tiểu vũ giải khai đai an toàn bay nhanh mà ở lâm du châu trên mặt ba một cái liền mở cửa xe rời đi lâm du châu bị diệp tiểu vũ làm cho có điểm nốc, đại hắn phản ứng lại đây thời điểm diệp tiểu vũ đã rời đi Lâm Du Châu sờ sờ bị Diệp Tiểu Vũ thân quá địa phương, đánh xe rời đi nơi này. Hắn đến trở về hướng hắn ra ra thông báo, hôn lệ đến mau chóng xử lý lên. Diệp Tiểu Vũ chạy một khoảng cách, bình phục tâm tình, đạp không nhanh không chậm nện bước tiến vào văn phòng. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ là hợp tác xã sáng lập người, là địa ốc công ty lao tổng, là thành thủ, là ổn trọng. lịch ngậm Diệp Tiểu Vũ, đáng yêu Diệp Tiểu Vũ, hoan thoát Diệp Tiểu Vũ, chỉ ở nhà người, bằng hữu cùng ái nhân chi gian hiện ra. đệ một trăm chương. Diệp Tiểu Vũ mới vừa ngồi xuống, liền nghe được có người gõ cửa thanh âm, mở miệng làm bên ngoài người tiến vào. Dương Vạn Dậm cầm bản vẽ vào văn phòng, Diệp tổng, đây là đệ nhị khối địa thiết kế đổ, ngài thỉnh xem qua. Diệp Tiểu Vũ vẫn cứ ở bản vẽ thượng cải biến một bộ phận nhỏ, người đem bản vẽ đưa cho công trình bộ, làm cho bọn họ dựa theo cải biến qua đi bản vẽ thi công. Dương Vạn dằm tiếp nhận bản vẽ, lần này không hỏi Diệp Tiểu Vũ vì cái gì, hồi đáp Diệp Tiểu Vũ, liền đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ kêu lên trương thắng lợi đám người, cùng nhau đi tới công trường. Công trường thượng vội đến khí thế ngất trời, vì này đầu mùa xuân thời tiết tăng thêm một tia ấm áp. Diệp Tiểu Vũ đi vào chất đống tài liệu địa phương, tinh tế kiểm tra mỗi loại tài liệu, xem hay không có vấn đề. Diệp Tiểu Vũ còn tưởng rằng liền sẽ đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới thật đúng là kiểm tra ra vấn đề. Diệp Tiểu Vũ sắc mặt trở nên khó coi lên, những người này thật là đem nàng lời nói đương gió thoảng bên hai, chương thúc thúc. Này một đám tài liệu là ai mua sắm trở về. Trương Thắng lợi nhìn Diệp Tiểu Vũ ở tài liệu đôi tả sờ sờ hữu nhìn xem, cho rằng nàng chính là làm làm bộ dáng, không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ hỏi những lời này, hắn không chút suy nghĩ mà liền trả lời, là mua sắm bộ Tiểu Vương. Diệp Tiểu Vũ đứng dậy, gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục đi phía trước đi, đi vào này đó công nhân lâm thời nhà ăn, có một cái bác gái đang ở nấu cơm. diệp tiểu vũ để sát vào đi vừa thấy toàn bộ là thức ăn chay thanh xào cải trắng khoai tây phiến măng tây là cây diệp tiểu vũ cùng nấu cơm bác gái đáp lời nói bác gái các ngươi giữa chưa liền ăn cái này à kêu bác gái lúc này mới phát hiện có người tới nhìn diệp tiểu vũ này ra thịt non mịn bộ dáng tưởng học sinh loa nhi ở bên này tới chơi Đúng rồi tiểu muội muội công trường không phải các ngươi này đó học sinh nên tới ngươi vẫn là mau đi ra đi diệp tiểu vũ cũng không có đi ra ngoài mà là tiếp tục hỏi các ngươi bao lâu ăn một lần hương a? kia bác gái nhìn diệp tiểu vũ bộ dáng này cũng không nghĩ lại tiếp tục khuyên bảo lãng phí khẩu thuật trực tiếp trả lời lao bảng chưa nói diệp tiểu vũ cũng không hề tiếp tục mang theo người tiếp tục hướng phía trước đi công nhân nhóm đang ở từng người làm việc diệp tiểu vũ không có quá khứ trực tiếp làm người tiêu công trường người phụ trách lại đây lý nhị nghe được diệp tiểu vũ phân phó bay nhanh chạy tới công trường người phụ trách chỗ đó chân ca chỗ đó có cái nữ tìm ngươi Lý Nhị nói xong tại chỗ thở hồn hề mấy khẩu khí thô. Họ Trần Nam tử ăn mặc một thân xám xịt quần áo, tiêu chuẩn công trường thượng làm việc người trang điểm, nghe được lời này, rất là khó hiểu, hỏi, nàng có nói nàng là ai sao? Lý Sỉ côn hển trống ở trên đùi, ngẩng đầu lên trả lời nói, hắc hắc, Trần ca, ta đã quên hỏi. Trần ca không để ý tới hắn, lập tức đi ra ngoài, đi đến ly diệp tiểu vũ cách đó không xa, hắn liền thấy rõ tới những người này. Trần ca lập tức đi mau vài bước đi vào Diệp Tiểu Vũ trước mặt, cung kính nói, Diệp Tổng, ngại như thế nào tới? Diệp Tiểu Vũ nhìn trước mặt hắn người, mặt chữ điền, dâu quay nón, nhìn qua hàm hậu lại thành thật. Công trường thượng công nhân mấy ngày có thể ăn một đốn hơn ngươi có an bài sao? Trần ca không rõ Diệp Tiểu Vũ hỏi cái này làm gì, trả lời, ba ngày ăn một lần hơn, cơm còn no. Diệp Tiểu Vũ không có nói này hảo, cũng chưa nói như vậy an bài không tốt, hơn nữa đối trần ca nói. Về sau mỗi ngày giữa trưa đều ngao canh xương hầm cấp công nhân nhóm uống, thức ăn mặn sửa vì hai điều một lần, đừng làm công nhân nhóm mệt thân thể. Còn có một cái, ta muốn đặc biệt cường điệu, nhất định phải chú ý an toàn, tình nguyện chậm một chút cũng muốn chú ý công nhân nhóm an toàn, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Chân ca gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ như thế sẽ vì công nhân suy nghĩ, bất quá dù sao này cũng không phải hắn ra tiền, người khác làm như thế nào làm, liền như thế nào làm la. Diệp Tiểu Vũ lơ đáng hỏi. Những cái đó tài liệu là tài liệu thương đưa tới khi nào đưa. Trần ca nhìn nơi xa kia đôi tài liệu trả lời, là tài liệu thương đưa tới, có ban ngày ở đưa, có phỏng trừng là buổi tối đưa, sáng sớm hôm sau đưa lại đây. Diệp Tiểu Vũ như như mày, lại hỏi, buổi tối đưa, không có người nghiệm thu sao? Trần ca khó hiểu mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, này không phải mua sắm bộ sự tình sao? Diệp Tiểu Vũ xoa xoa mày, nhìn trước mắt người này, không xác định hắn là ở giả ngu vẫn là thật sự như vậy cho rằng. bất quá nàng đã biết chuyện này cũng liền không hề tiếp tục được rồi ngươi vội đi thôi ta về sau sẽ không chừng khi lại đây nhìn xem nhớ kỹ ta dặn dò đặc biệt phải chú ý công nhân an toàn còn có phải tránh không cần ăn bất an xén nguyên vật liệu diệp tiểu vũ nói xong lời này liền mang theo người trở về công ty diệp tiểu vũ đi vào văn phòng tùy tay phân phó một người làm mua sắm bộ tiểu vương lại đây thấy ta diệp tiểu vũ ngồi ở làm công ghế đợi không đến một phút tiểu vương liền đến tiểu vương gõ gõ môn được đến diệp tiểu vũ đồng ý sau vào phòng diệp tổng ngài tìm ta diệp tiểu vũ nhìn hắn chỉ chỉ bàn làm việc phía trước ghế dựa tiểu vương ngươi ngồi tiểu vương theo lời ngồi xuống chờ đợi diệp tiểu vũ chỉ thị diệp tiểu vũ không có làm hắn nhiều chờ trực tiếp lại hỏi tiểu vương tài liệu thương nhóm đem tài liệu đưa đến ngươi như thế nào nghiệm thu tiểu vương sửng sốt nhìn diệp tiểu vũ mặt vô biểu tinh mặt trong lòng có chút khẩn trương bọn họ kéo dài tới công trường từ công trường người trên nghiệm thu a Diệp Tiểu Vũ nhìn hắn, hỏi, các ngươi như thế nào ký tên ngươi không cần cùng ta nói bọn họ đem đơn tử đưa cho ngươi, ngươi liền ký. Tiểu Vương tưởng nói là, nhưng xem Diệp Tiểu Vũ này biểu tình, cũng biết như vậy là không đúng, trầm mặc không nói gì. Diệp Tiểu Vũ còn nói thêm, ngươi hiện tại đi đem ngươi lần này mua sắm báo giá đơn cùng với chi trả đi ra ngoài tiền hàng ký lục đưa cho ta. Ngươi có thể đi rồi. Tiểu Vương căng chặt biểu tình lập tức hòa hoãn, trốn giống nhau rời đi Diệp Tiểu Vũ văn phòng. Sau đó lại bay nhanh đem đồ vật đưa cho Diệp Tiểu Vũ, đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ lật xem tiểu vương lấy lại đây tài liệu, cố ý so đúng rồi hạ ở công trường nhìn đến cái loại này tài liệu, phát hiện này hai loại tài liệu thực tương tự, bất luận là ngoại hình vẫn là công năng, nhưng là giá trị chế tạo thiên kém mà bác, người bình thường rất khó phát hiện. Diệp Tiểu Vũ trước mắt cũng không thể xác định là tiểu vương cùng tài liệu thương cho nhau cấu kết, vẫn là tiểu vương bị lừa dối, tài liệu thương tưởng lấy hàng kém thay hàng tốt. Tiểu thất, có ở đây không? Hệ thống 1027 thanh âm vang lên, ở, ký chủ. Diệp Tiểu Vũ đem sự tình cấp hệ thống 1027 nói một lần, sau đó hỏi, tiểu thất, có thể hay không tra một tra cụ thể sao lại thế này? Hệ thống 1027 trả lời làm Diệp Tiểu Vũ thật cao hứng, có thể. Diệp Tiểu Vũ biết hệ thống vận chuyển quy tắc, ở hệ thống 1027 ra tiếng trước nói, muốn năng lượng tệ đúng không, ta đồng ý, trực tiếp khấu đi. Diệp Tiểu Vũ cho rằng liền phải ngồi chờ đáp án. nhưng là hệ thống 1027 thanh âm vẫn là vang lên, sắp sửa khấu trừ 2.300 năng lượng tệ, hay không xác nhận. Diệp Tiểu Vũ có điểm vô ngữ, chỉ phải nói, xác nhận. Hệ thống 1027 nói, đã khấu trừ 2.300 năng lượng tệ, thỉnh ký chủ chờ một chút. 5 phút qua đi, hệ thống 1027 thanh âm vang lên, ký chủ, ngươi công nhân bị tài liệu thương lửa. Diệp Tiểu Vũ nghe được đáp án Nga một tiếng, sau đó lại làm Tiểu Vương vào được. tiểu vương thần kinh khẩn trương mà vào được thật cẩn thận hỏi diệp tổng ngài tìm ta có chuyện gì diệp tiểu vũ cũng không vô nghĩa nói thẳng nói ngươi đi công trường xem một chút tài liệu thương đưa tới tài liệu xem có hay không vấn đề lại một cái về sau tài liệu thương đưa tới tài liệu ngươi nhất định phải hiện trường ký nhận nếu tài liệu xảy ra vấn đề ngươi muốn phụ đệ nhất trách nhiệm tiểu vương gãi gãi đầu khó xử mà đối với diệp tiểu vũ nói chính là diệp tổng ta chẳng lẽ muốn đóng quân ở công trường nghiệm thu sao Diệp Tiểu Vũ xem tại đây người là lần đầu tiên đi làm phân thượng, nói cho hắn, ngươi chẳng lẽ không thể nghĩ đến mặt khác biện pháp tỉ như làm tài liệu thường cho ngươi tập trung thời gian cung hóa, như vậy ngươi luôn có thời gian đi còn có mặt khác được không phương pháp, chính ngươi ở về sau công tác chung sơ soạn. Tiểu Vương bị Diệp Tiểu Vũ nói, không có cảm giác được xấu hổ và giận dữ, hơn nữa cảm kích mà nói, Diệp Tổng, ta hiểu được, về sau nhất định chú ý. Tiểu Vương sau khi rời khỏi đây, Diệp Tiểu Vũ dựa vào ghế trên nghỉ ngơi nghỉ, Mới thành lập công ty chính là việc nhiều, công nhân yêu cầu ma hợp, công tác phương thức cũng yêu cầu đại gia sơ soạn, Diệp Tiểu Vũ yêu cầu trả giá tinh lực liền càng nhiều. Diệp Tiểu Vũ nghỉ ngơi hai phân loại, lại bắt đầu vùi đầu đến văn kiện chúng, thời gian không cho phép nàng tùy hứng. Diệp Tiểu Vũ cho rằng Tiểu Vương đi công trường là có thể phát hiện miêu nị, kết quả buổi chiều Tiểu Vương trở về nói cho nàng tài liệu không có bất luận vấn đề gì. Diệp Tiểu Vũ có đem trên tay văn kiện nện ở hắn trên đầu xúc động, cuối cùng nhịn xuống. rốt cuộc không phải ai đều giống nàng như vậy cơ sở vững chắc diệp tiểu vũ nhịn xuống trong lòng tức giận này tiểu vương chỉ số thông minh không được EQ cũng không được diệp tiểu vũ làm hắn đi công trường kiểm tra chẳng lẽ là làm hắn có cái quá trình không có vấn đề diệp tiểu vũ sẽ lãng phí sức người sức của đây cũng là hiện tại này đó công ty bất đắc dĩ trên cơ bản ưu tú nhân tài đều vào quốc doanh đơn vị hoặc là zf cơ quan giống dương vạn dặm như vậy cá lọt lưới không có mấy cái vô pháp chỉ có thể công ty chậm rãi bồi dưỡng diệp tiểu vũ tâm lý hoạt động đông đảo trên mặt không hiện mà là hướng dẫn từng bước nói tiểu vương người bối một chút ít tài liệu phí đặc điểm tiểu vương nhìn diệp tiểu vũ xác nhận này không phải vui đùa lời nói tới mở miệng đáp ít tài liệu hình thẳng tắp mềm dẻo hữu lực có tốt đẹp nội trình hình tròn hạt chi gian khoảng cách vì 10 mờ diệp tiểu vũ lại hỏi người đi công trường thượng nhìn đến tài liệu có phải hay không phụ họa này đó miêu tả tiểu vương lấy hết can đảm trả lời diệp tổng ta quan sát một chút Phủ hòa nhà. Diệp Tiểu Vũ đóng một chút đôi mắt, phục lại mở. Hạt chi gian khoảng cách ngươi nhìn sao? Tiểu Vương cái này minh bạch, nhìn Diệp Tiểu Vũ, ngập ngừng nói, ta nhìn, phòng trường không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ nói thêm nữa, ngươi chờ lát nữa lại đi công trường nhìn xem, ngày mai buổi sáng hồi phục ta. Diệp Tiểu Vũ nghĩ như vậy cũng không phải chuyện này, chẳng lẽ về sau loại chuyện này đều phải nàng tới phán đoán hiện tại còn hảo, về sau hạng mục trải rộng cả nước, nàng đâu ra như vậy nhiều tinh lực? Huống hổ cũng không như vậy nhiều thời gian làm nàng từng cái kiểm tra. Vẫn là nếu muốn một cái biện pháp, làm nàng về sau có thể từ loại này dường ra sự vụ chung giải thoát ra tới. Đệ 137 trương Diệp Tiểu Vũ ở bên này vắt hết ốc mà muốn giảm bớt nàng gánh nặng, Lâm Du Châu về đến nhà. Lâm Du Châu đi vào Lâm Lão Gia Tử trước mặt, ra ra, ta đã đánh kết hôn báo cáo, muốn mau chóng cùng mưa nhỏ kết hôn. Lâm Lão Gia Tử nhìn đứng ở trước mặt hắn tôn tử, rất là cảm khái. Hắn tôn tử cũng muốn kết hôn, thời gian qua đến thật mau nha. Lâm lão gia tử cảm khái xong, hỏi, ngươi Lâm thúc Lâm thẩm đồng ý sao? Lâm Du Châu đầu không còn, hắn đã bị Diệp Tiểu Vũ đáp ứng hắn cầu hôn làm cho cao hứng cực kỳ, căn bản là không nhớ tới chuyện này. Lâm lão gia tử còn có cái gì không rõ, may ngươi còn biết tới tìm ta nói một câu, bằng không, ngươi không bị Diệp ra cấp tấu đến bỏ không đứng dậy, tính ta thua. Ngươi cùng mưa nhỏ ra ra mãi mãi cũng không có nói sao? Lâm Du Châu tiếp tục trầm mặc. Lâm lão gia tử thở dài, quả nhiên con cháu đều là đòi nợ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Du Châu mày vừa động, ta đi trưng cầu mưa nhỏ ý kiến, xem là yêu cầu đến Diệp thúc Diệp thẩm nơi đó đi, vẫn là chỉ cần cứ gọi điện thoại qua đi. Lâm lão gia tử chính mình đều muốn động thủ tấu hắn một đốn, ngươi tôn trọng mưa nhỏ ý kiến, này thực hảo. Nhưng là ngươi tương lai cha vợ còn có mẹ vợ ý kiến cũng muốn nghe, ngươi ngày mai chính là bọn họ chỗ đó đi, trưng cầu bọn họ đồng ý. Lâm Du Châu nhìn hắn ra ra tức muốn hộp máu bộ dáng, gật gật đầu, ra ra, ta hiểu được. Lâm Du Châu đánh xe đi vào Diệp Tiểu Vũ văn phòng, lần này không cần thông báo, trong công ty người liền thả hắn đi vào. Mưa nhỏ. Lâm Du Châu nói đánh gây Diệp Tiểu Vũ ý nghĩ, ngẩng đầu lên vừa thấy. Du Châu ca ngươi lại đây làm gì Diệp Tiểu Vũ thực kinh ngạc, nay không phải buổi sáng mới rời đi sao. Lâm Du Châu đôi tay trống ở bàn làm việc thượng, nhìn chăm chú vào phía trước Diệp Tiểu Vũ, mưa nhỏ. Chúng ta ngày mai đi Diệp Thúc Diệp thẩm chô đó đi, ta đi làm cho bọn họ đem bọn họ nữ nhi gả cho ta. Diệp Tiểu Vũ nghĩ gần nhất công tác, cơ bản cũng liền ít đi, Tiểu Vương chuyện đó làm những người khác thông chi một chút là được, hành a khi nào xuất phát. Lâm Du Châu suy nghĩ trong chốc lát, nói, còn không có xác định thời gian, ta đi trước mua chúng ta hai người phiếu, chờ lát nữa lại đây tiếp ngươi tan thẩm. Diệp Tiểu Vũ tự nhiên đồng ý, Lâm Du Châu đi rồi, nàng cũng không có vội khác, mà là tới cái tiểu hội. Đem nàng không ở trong khoảng thời gian này nhiệm vụ bố trí đi xuống. Đem nhiệm vụ phân phối hảo, cũng đem sáng tỏ tương ứng trừng phạt cùng cổ vũ thi thố, Lâm Du Châu cũng đã trở lại. Diệp Tiểu Vũ thu thập hảo đồ vật, đóng văn phòng, cùng Lâm Du Châu đi hướng bên ngoài. Bọn họ vừa đi, văn phòng liền náo nhiệt. Diệp Tổng cùng nàng bạn trai đi làm gì Tiểu A nói. Không biết, Diệp Tổng còn vài thiên đều không trở lại đâu. Bên cạnh Tiểu B trả lời nói. Đương lão đại chính hạnh phúc, thưởng khi nào đi liền cái gì đi. Tiểu C chống cầm nhìn cầm tay mà đi đem người, lại nghĩ tới nàng còn muốn khổ ha ha đi làm làm công, hâm mộ mà khẩn. Như vậy hạnh phúc, ngươi đảm đương thử xem ngồi ở tiểu C bên cạnh tiểu D nói. Ta nhưng không có diệp tổng kia năng lực, không có kia kim cương, không ôm kia đồ sứ sống, ta đối chính mình đi mấy cân mấy lượng vẫn là rõ ràng. Tiểu C bình tĩnh địa đạo. Thích. Những người khác sôi nổi ồn ào. Du châu ca, mua vài giờ phiếu diệp tiểu vũ hệ thượng đai an toàn, thuận miệng hỏi. Ngày mai buổi sáng 10 điểm phiếu, ta ngày mai sớm tới tìm tiếp ngươi. Nói lời này thời điểm, Lâm Du Châu đã khởi động xe. Phi cơ đáp xuống ở sân bay, Lâm Du Châu lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay, mang lên bao vây, xuống máy bay. Diệp Tiểu Vũ nhìn ô tô ngoại cảnh sắc bay nhanh đi xa, cảm khái quách ra biến hóa cực nhanh, biến hóa to lớn. Dọc theo đường đi nhất phái vui sướng hướng vinh, mọi người từng người vội vàng, đều tràn ngập đối tân sinh hoạt nhiệt tình yêu thương, cũng tràn ngập đối tân sinh hoạt chờ mong. xe taxi ngừng ở diệp mẹ nơi trường học bên ngoài diệp tiểu vũ cùng lâm du châu cầm tay đi vào trường học nhoáng lên mắt chúng ta đều lớn như vậy diệp tiểu vũ nhìn sân thể dục thượng đang ở chơi đùa đồng học thổn thức nói mặc kệ như thế nào đều từ ta bồi ngươi bồi ngươi chậm rãi lớn lên bồi ngươi chậm rãi ra đi một đường có ta lâm du châu nắm chặt diệp tiểu vũ tay trinh trọng nói diệp tiểu vũ nghe được lời này cười nở hoa diệp tiểu vũ phía trước đã tới nơi này biết lộ đi như thế nào. Diệp Ba cùng Diệp Ba làm nhóm đầu tiên sinh viên, tất nhiên là thu được đơn vị coi trọng, có thể phân phòng thời điểm, liền cho các nàng phân một bộ. Đơn vị chi dàn cho nhau điều tiết một chút, Diệp Ba cùng Diệp mẹ tiểu hai cư liền phân tới rồi Diệp mẹ bên này người nhà trong viện mặt, cứ như vậy, Diệp mẹ ngày thường có sớm muộn gì khóa thời điểm cũng sẽ không làm Diệp Ba lo lắng. Diệp Tiểu Vũ đi vào ngoài phòng, đem chìa khóa móc ra tới, mở cửa đi vào đem đổ vật buông xuống. Diệp mẹ ở đi học Diệp ba cũng ở đi làm, Diệp Tiểu Vũ cũng liền bất hòa nàng ba mẹ khách khí, bất quá cũng chỉ ở phòng khách hoạt động, bên trong tư nhân địa phương, phòng ngủ, nàng hai cũng không có đi vào. Du Châu ca, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, phòng trường ta mẹ cũng mau tan học. Nghĩ ở bên này cũng không có việc gì, Diệp Tiểu Vũ đề nghị nói. Lâm Du Châu tự nhiên là không có dị nghị, bị Diệp Tiểu Vũ lôi kéo đi tới Diệp mẹ dạy học office building. Diệp mẹ mới vừa tan học, đi ở phòng học bên ngoài trên hành lang. bị lớp bên cạnh cao lão sư ngăn cản. "Nô lão sư, ngươi nữ nhi tới, ở văn phòng chờ ngươi." Cao lão sư nói. "Cảm ơn ngươi, cao lão sư." Diệp mẹ nghe xong lời này, nơi nào còn có thể chậm gì gì mà đi qua đi, bước chân vội vàng rời đi. Cao lão sư nhìn Diệp mẹ một chút liền rời đi, lẩm bẩm tự nói mà giảng không nói xong nói ra tới, còn có một cái nam cùng nhau lại đây. Diệp mẹ tới rồi văn phòng, nghe được bên trong truyền đến cười đùa thanh. Văn phòng là nhiều người dùng văn phòng. diệp mẹ cũng liền không có gõ cửa trực tiếp đi vào quả nhiên thấy được ở một bên cùng các lao sư nói dẫn diệp tiểu vũ diệp mẹ kích động mà kêu lên mưa nhỏ mẹ diệp thẩm lưỡng đạo thanh âm cùng nhau vang lên diệp mẹ lúc này mới chú ý tới bên cạnh lâm du châu cũng cười ha hả mà hô du châu cũng cùng nhau lại đây lạc. lúc này văn phòng các lao sư sôi nổi khen ngợi khởi diệp tiểu vũ tới nô lao sư người nữ nhi thật xinh đẹp a nô lao sư người nữ nhi thật có thể nói Nô no, lão sư, người nữ nhi thật có thể làm. Diệp mẹ nghe đến mấy cái này ca ngợi chi tử, trên mặt cười nở hoa, nhất nhất hướng các nàng nói tạng, sau đó liền mang theo Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu đi ra ngoài. Mưa nhỏ, các ngươi đây là tới làm gì Diệp mẹ nhìn Diệp Tiểu Vũ thực nghi hoặc. Diệp Tiểu Vũ nàng hai tới phía trước cũng không có chào hỏi, tưởng cấp Diệp ba Diệp mẹ một kinh hỷ, còn có chính là không biết như thế nào hướng các nàng nói, có người muốn hỏi bọn hắn đưa bọn họ nữ nhi giao cho hắn. Mẹ, ba đâu? Giữa trưa có thể trở về sao Diệp Tiểu Vũ không có trả lời, vấn đề này vẫn là chờ lát nữa giao cho Lâm Du Châu đi. Có thể, chúng ta cùng đi thị trường mua đồ ăn trở về, ta buổi chiều không có tiết học, giữa chưa cho các ngươi làm đồ tốt. Diệp mẹ trong lòng giật giật, cũng không ở tiếp tục truy vấn. Diệp mẹ mang theo Diệp Tiểu Vũ ra trường học đại môn, đi vào trường học đối diện đường cái thượng, từ một cái hẻm nhỏ quài đi vào. Nho nhỏ ngõi nhỏ bên trong, mua đồ vật người còn rất nhiều, chủng loại cũng thực đầy đủ hết. Diệp mẹ hiển nhiên là nơi này khách quen, mang theo Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu thành thạo liền đem đồ vật chọn hảo. Lâm Du Châu ở một bên chủ động đề đồ vật, Diệp mẹ có tâm không cho, Diệp Tiểu Vũ ngăn trở, cũng đến cấp Lâm Du Châu một chút biểu hiện cơ hội không phải. Trở về thời điểm dẫn theo đồ vật Lâm Du Châu quay đầu đi ở phía trước, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp mẹ không tay đi ở mặt sau. Diệp mẹ nhìn đi ở phía trước Lâm Du Châu, rất tuấn tiếu một cái tiểu tử, sau đó lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay hỏi, Các người đây là muốn nói xong dùng ánh mắt ý bảo phía trước Lâm Du Châu. Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Diệp mẹ không nói gì thêm, sơ soạn Diệp Tiểu Vũ đen nhánh nhu thuận đầu tóc, một chút một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Tới rồi ra, Diệp mẹ đi phòng bếp nấu cơm, Diệp Tiểu Vũ muốn đi chợ thủ, Diệp mẹ không cho. Nhưng thật ra Lâm Du Châu đi vào, Diệp mẹ không có đem hắn đuổi ra tới. Diệp mẹ khai vòi nước ở rửa rau, Lâm Du Châu nào ra thất cùng rau phay chuẩn bị thiết thịt Diệp Thẩm thịt như thế nào Thiết Lâm Du Châu đem dao phay cùng tất rửa sạch hạ cầm lấy một miếng thịt bắt đầu rửa sạch Thiết khối, giữa chưa nấu thịt kho tàu hỗn hợp tiếng nước Diệp Mẹ Thanh Âm chuyển tới Diệp Tiểu Vũ nhàm chán mở ra TV xem TV Diệp Ba trở về khi hầu Diệp Tiểu Vũ xem TV xem mê mẩn không thể không nói lúc này phim truyền hình đó là thật sự đẹp mưa nhỏ Diệp Ba kinh hỉ Thanh Âm đem Diệp Tiểu Vũ từ phim truyền hình thượng chủ ý lực kéo lại Ba người đã về rồi diệp tiểu vũ ngẩng đầu thấy được đang ở đổi giày diệp ba diệp ba đi đến diệp tiểu vũ bên cạnh ngồi xuống mưa nhỏ người bên kia không vội sao lần này lại đây có thể chơi mấy ngày ba ta kia công ty vừa mới thành lập hiện tại đã diệp tiểu vũ bắt đầu cùng diệp ba liêu lên ăn cơm diệp mẹ thanh âm đánh gãy liêu đến hứng khởi cha con hai diệp ba đang muốn lên thấy được từ phòng bếp bưng thức ăn ra tới lâm du châu diệp thúc lâm du châu chào hỏi du châu a ngươi cũng tới Diệp Ba trong lòng có điểm không dễ chịu, này khuê nữ thế nhưng là cùng người khác cùng nhau tới, như vậy liền không có bao nhiêu thời gian bồi hắn. Dọn xong đồ ăn, Lâm Du Châu từ mang đến bao vây chung lấy ra một lọ ngao đài. Lâm Du Châu cấp Diệp Ba trước mặt cái ly mãn thượng, sau đó kính Diệp Ba một ly, Diệp Thúc, Diệp Thẩm, ta mấy ngày hôm trước làm nhiệm vụ mới trở về, không có có thể sớm một chút tới xem các ngươi, thỉnh thứ lỗi. Hôm nay ở chỗ này muốn khẩn cầu Diệp Thúc, Diệp Thẩm đem mưa nhỏ gà cho ta. Ta nhất định sẽ tôn kính nàng, yêu quý nàng, che chở nàng." Diệp Ba nhìn hắn Âu yếm rượu Mao Đài, không biết có nên hay không uống, cuối cùng hắn quyết định uống lên, sau đó đối với Lâm Du Châu nói, "Dùng nữa, dùng nữa." cơm nước xong lại nói. Lâm Du Châu trong ánh mắt hiện lên một mạt thất vọng, cực nhanh, không có người phát hiện. "Tốt, Diệp thúc, ta cho ngài mãn thượng." Lâm Du Châu muốn dùng viên đạn bọc đường công hám Diệp Ba. Diệp mẹ một chiếc đuôi đánh vào Diệp Ba trên tay, ngăn trở hắn, "Không cần uống nữa." Diệp ba nhìn đã mãn thượng rượu, đối với Diệp mẹ lấy lòng nói, liền uống nảy một ly. Đệ 138 chương. Diệp mẹ cam chịu, sau đó quay đầu tới nhìn Lâm Du Châu nói, Du Châu à, ngươi không cần lại cho ngươi thuốc rót rượu. Tốt, Diệp Thẩm. Lâm Du Châu có điểm thất vọng, xem ra cái này kế hoạch không thể thực hiện được. Diệp mẹ cấp Diệp Tiểu Vũ gấp một khối thịt kho tàu, mưa nhỏ, thường thường, mẹ nó tay nghề có hay không nuôi bước. Diệp Tiểu Vũ kẹp lên thịt kho tàu để vào trong miệng. vào miệng là tan béo mà không án ăn ngon cực kỳ mẹ ăn ngon giống như trước đây ăn ngon diệp tiểu vũ sáng lấp lánh mà nhìn diệp mẹ rõ ràng bị này tay nghề bắt làm tù binh diệp mẹ cười khuê nữ thích nàng tay nghề nàng thật cao hứng tới dùng nữa diệp mẹ từng cái gấp một chiếc đũa đồ ăn cảm ơn diệp thẩm lâm du châu nói cơm nước xong người một nhà thu thập chén đũa diệp tiểu vũ đang muốn đi phòng bếp cùng nhau rửa chén diệp ba ngăn trở Diệp Tiểu Vũ lại đem TV mở ra, chỉ chốc lát sau đã bị phim truyền hình tình hấp dẫn ở. Lâm Du Châu cùng Diệp Ba Diệp mẹ ra tới thời điểm, Diệp Tiểu Vũ đang bị phim truyền hình bên trong tình tiết đậu đến cười ha ha. Mưa nhỏ, ta mang Du Châu đi ra ngoài, buổi tối trở về. Diệp Ba đi tới cửa, quay đầu lại tới đối Diệp Tiểu Vũ nói, Diệp Tiểu Vũ nhìn về phía Lâm Du Châu, Lâm Du Châu hướng nàng gật gật đầu, Mưa nhỏ, ta buổi tối cùng Diệp thúc cùng nhau trở về, ngươi chờ lát nữa đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã biết, ba, Du Châu ca. Diệp Tiểu Vũ phòng trừng Diệp ba có cái gì muốn cho Lâm Du Châu làm đi, cha vợ khó xử tương lai con rể, nàng liền không đi chỗ lẫn. Mưa nhỏ, ngươi quyết định, nửa đời sau liền cùng Du Châu cùng nhau qua hắn cái kia trước nghiệp, ngươi nếu có thể đủ nhịn được tịch mịch, còn có có thể thừa nhận hắn không ở thời điểm bất an, ngươi có thể chứ Diệp mẹ nghiêm túc mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, nghiêm túc hỏi. Diệp Tiểu Vũ nhìn Diệp mẹ, trả lời, mẹ, ngươi nói những cái đó, ta đều hiểu. Này đó ta đều suy xét quá, đã quyết định. Diệp mẹ nhìn Diệp Tiểu Vũ, ngươi quyết định là được, lại vô dụng, ngươi còn có chúng ta, về sau tưởng trở về liền trở về, trong nhà đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Diệp Tiểu Vũ biết đây là Diệp mẹ một mảnh từng quyền ái nữ tri tâm, nàng trân trọng gật đầu đáp ứng rồi. Không biết Diệp ba mang theo Lâm Du Châu đi ra ngoài làm cái gì, buổi tối trở về liền cùng Lâm Du Châu vừa nói vừa cười. Diệp Tiểu Vũ cảm thấy nam nhân tri gian hữu nghị thần kỳ thật sự. Không đến một lát liền có thể khẳng thiên nói mà. Diệp mẹ cũng thấy được Diệp ba cùng Lâm Du Châu chi gian biến hóa. Buổi tối ăn cơm thời điểm đối Lâm Du Châu thân thiện thật sự, hoàn toàn là coi như chuẩn cô ra đối đãi. Diệp ba ngày mai không đi làm, Diệp mẹ chấp thuận hắn uống rượu thỉnh cầu. Diệp ba cùng Lâm Du Châu ngươi một ly, ta một ly. Tới, Du Châu, ta kính ngươi một ly. Về sau nhà của chúng ta mưa nhỏ liền thấy cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo đãi nàng. Diệp ba dung cảm mà kính Lâm Du Châu một ly. Sau đó bưng lên cái ly một ngụm làm, uống xong còn đem chén rượu xuống phía dưới, không có rượu chảy ra, sản phẩm tích rượu không dư thừa. Diệp thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi mưa nhỏ, ta tiền lương, tiền trợ cấp, tiền thưởng toàn bộ cấp mưa nhỏ, nàng chỉ dùng cho ta tiền tiêu vặt là được. Lâm Du Châu đem này ly rượu làm, sau đó cũng đem chén rượu chiều hạ. Làm tốt lắm, Du Châu, nam nhân nên như vậy. Ta và ngươi nói, nhà của chúng ta nam nhân thu vào toàn bộ nộp lên trên. mỗi tháng lãnh 10 đồng tiền tiền tiêu vặt đây mới là tân thời đại hảo nam nhân hỏa hảo tức phụ a diệp ba say chuyên choáng không say vốn dĩ muốn giáo giáo lâm du châu vì phu chi đạo không nghĩ tới đem chính hắn tình huống để lộ ra đi thật sự nha diệp thúc ta nhất định hướng ngươi hảo hảo học tập lâm du châu lại cùng diệp ba uống thượng diệp tiểu vũ cùng lâm du châu ở diệp ba diệp mẹ bên này ngây người mấy ngày công ty bên kia liền ở thúc dục. diệp tiểu vũ cùng lâm du châu liền mua phiếu trở về bê thành cuối cùng mấy ngày Lâm Du Châu xem như hoàn toàn dung nhập Diệp gia, Diệp ba Diệp mẹ này quan tuy rằng qua, nhưng là Lâm Du Châu muốn kết hôn ý tưởng tạm thời là không được. Diệp ba Diệp mẹ muốn đi làm, bước đầu định kết hôn Nhật tử là nghỉ hè, đến lúc đó Diệp ba Diệp mẹ thỉnh nghỉ dài hạn hồi bê thành chuẩn bị. vô luận Lâm Du Châu có bao nhiêu sốt ruột, hắn cũng đến chờ. Du Châu, ngươi Diệp thúc Diệp thẩm đồng ý sao Lâm lão gia tử đừng nhìn phía trước không đội Hiện tại tôn tử có kết hôn dấu hiệu, cũng bắt đầu bối rối, hắn cũng nóng trông chắc trai đâu đáp ứng rồi bất quá hôn lễ đến chậm một chút đại khái nghỉ hẹn thời điểm hành đến lúc đó liền phiền phái ra ra ngài cùng bọn họ nói một chút lâm du châu ngồi vào lâm lão gia tử bên cạnh trả lời hành cấp mưa nhỏ xính lễ cũng còn cân nhắc đi lên trước kia những cái đó lao đổ vật cũng còn lấy ra tới toàn bộ phong lâm lão gia tử một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới đúng rồi người lãnh đạo đem ngươi kết hôn báo cáo phê gọi điện thoại tới rồi trong nhà lâm lão gia tử bừng tỉnh nhớ tới chuyện này ân Gia Gia, ta đã biết. Lâm Du Châu ngồi ở ghế trên tự hỏi một cái trước mắt, lại đối với Lâm Lão Gia tử nói, Gia Gia, ta chuẩn bị trở về trả phép. Ân Lâm Lão Gia tử nhìn Lâm Du Châu. Ta muốn đem kỳ nghỉ tích cóc một tích cóp, kết hôn thời điểm kỳ nghỉ trường một ít, đến lúc đó nhiều bồi bồi mưa nhỏ. Lâm Du Châu thông thả mà kiên định mà nói. Hành, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể liền đi làm, các ngươi lãnh đạo nơi đó nếu không phê, ngươi cho ta tới cái điện thoại. lâm lão gia tử nhớ tới hắn kia không ảnh chắc trai cũng liền không sao cả tôn tử có mệnh hay không diệp tiểu vũ trở về công ty xử lý chồng chất văn kiện lại tổ chức khởi công nhân mở họp diệp tiểu vũ nhìn phòng họp người đầu tiên mở miệng hỏi trong khoảng thời gian này các ngươi công tác tiến độ nói chỗ nào rồi từ bên trái cái thứ nhất bắt đầu nói từng bước từng bước tới bên trái cái thứ nhất là tài vụ bộ kế toán nàng trả lời đang ở theo vào ngân hàng cho vay mấy ngày nay là có thể đủ đem khoản tiền đánh vào chúng ta chuyên dụng tài khoản mỗi người sau khi nói xong phòng họp nội liền an tĩnh xuống dưới chờ diệp tiểu vũ bước tiếp theo chỉ thị diệp tiểu vũ không có làm cho bọn họ nhiều chờ tiểu vương tiêu kiện tài liệu ngươi tìm được vấn đề đi tiểu vương bị diệp tiểu vũ điểm danh nội tâm có loại mạc danh khủng hoảng áp xuống trong lòng không thoải mái ý tưởng trả lời đúng vậy diệp tổng đa tạ ngài nhắc nhở ta đã tìm được vấn đề diệp tiểu vũ ở hắn sau khi nói xong Lại hỏi, về sau loại này vấn đề còn có thể hay không tái phạm? Tiểu vương trong lòng không đế, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí trả lời, Diệp Tổng, về sau nhất định sẽ không tái phạm? Diệp Tiểu Vũ cũng mặc kệ hắn nói có phải hay không thật sự, mà là muốn bởi vậy khiến cho những người khác đối chất lượng, đối công tác coi trọng trình độ. Diệp Tiểu Vũ nhìn chung quanh một vòng người, mang theo áp bách tính lời nói nói, ở chỗ này lại lần nữa cường điệu một chút công tác nghiêm túc tính, chúng ta làm chính là cái gì công tác? Một cái qua loa liền có khả năng ra mạng người, ra mạng người các ngươi có thể phụ trách sao? Văn phòng trầm mặc, tiến tính không tiếng động. Diệp Tiểu Vũ còn nói thêm, về sau loại này không chừng khi kiểm tra sẽ vẫn luôn tồn tại, phạm sai lầm muốn tiếp thu trừng phạt, Tiểu Vương lần này cũng giống nhau. Tiểu Vương nghe thế câu nói khẩn trương đã chết, lại nghe được Diệp Tiểu Vũ hỏi hắn lời nói. Tiểu Vương, ngươi có đi đền bù chuyện này sao? Diệp Tổng, ta liên hệ tài liệu thương, chính là hắn không nhận chướng. Tiểu Vương giảng đến nơi đây càng ngày càng hối hận, nếu là hắn lúc ấy cẩn thận một chút, liền sẽ không ra như vậy sự. Ngươi có cái gì bổ cứu thi thố sao Diệp Tiểu Vũ lại hỏi. Diệp Tổng, ta trước mắt tưởng chính là không hề bọn họ chỗ đó lại đặt hàng, sau đó ta muốn đem chuyện này chuyển tới ngành sản xuất nội. Ngành sản xuất nội người nghe thế sự kiện, tự nhiên sẽ không lại cùng loại này không thành tin người làm buôn bán. Hoa như vậy nhiều tiền, kết quả mua tới đồ vật hàng không giống thuyết minh. Ai nguyện ý lại lập tức một cái coi tiền như rác ga nói không chừng trước kia mua sắm nhà hắn tài liệu công ty, cũng sẽ bắt đầu kiểm tra, đến lúc đó liền không phải một nhà công ty sự. Diệp Tiểu Vũ dùng ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, hỏi bên cạnh pháp vụ bộ người, chuyện này, thưa kiện nói có thể thắng sao. Pháp vụ bộ người lắc đầu, đối với Diệp Tiểu Vũ phân tích nói, chúng ta đã ở đưa hóa đơn thượng ký tên, chứng minh này phê tài liệu không có vấn đề. Còn có kia phê tài liệu đã tới rồi công trường có nhất định thời gian. Bọn họ có thể nói chúng ta bôi nhọ bọn họ, này đó tài liệu là chúng ta từ địa phương khác vận lại đây. Diệp Tiểu Vũ từ bên này hết hy vọng, quay đầu tới phân phó Tiểu Vương nói, Người đi tra một cha, còn có này đó công ty đặt hàng nhà bọn họ tài liệu, sau đó lặng lẽ làm cho bọn họ kiểm tra một chút. Có vấn đề chúng ta liên hợp lại tìm tài liệu thương muốn một cái cách nói. Tiểu Vương gật đầu hẳn là, liên ở hắn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua thời điểm. Diệp Tiểu Vũ tiếp theo câu nói trực tiếp làm hắn sửa lại này không cẩn thận tật xấu. Xét thấy lần này tiểu vương công tác không cẩn thận, không nghiêm túc, đại ý đối đãi cho chúng ta công ty mang đến tổn thất, lúc này đây hạng mục tích hiệu tiền thưởng tiểu vương khấu một nửa, nhân sự bộ nhớ một chút. Còn có, này một đám tài liệu tổn thất, nếu tài liệu thương chiếu giới bồi thường, như vậy tiểu vương liền không cần gánh trách nhiệm, nếu không có, kia đưa tiểu vương về sau tích hiệu bên trong khấu trừ. Nhân sự bộ theo vào một chút. Về sau có cùng loại sự tình cứ theo lẽ thường xử lý, hy vọng các ngươi về sau hảo hảo đối đãi công tác này. Tan họp qua đi, tiểu vương vẻ mặt đưa đám rời đi. Ai, không nghĩ tới Diệp Tổng như vậy tuổi trẻ một nữ hài tử, thủ đoạn như vậy lão luyện, nên phạt phạt, nên thưởng thưởng, thật là nhìn không ra tới. tiểu A đối với bên cạnh đồng sự nói. Này ngươi cũng không biết đi, này Diệp Tổng, trước kia chính là quản lý hồng tình quân dân hợp tác xã. Nếu là nàng có một chút nữ nhân mềm mại tâm địa, phòng chừng đã bị đối thủ ăn đến cha đều không còn. tiểu E rõ ràng là biết Diệp Tiểu Vũ bối cảnh. Kia nàng hiện tại còn ở bên kia nhậm chức sao tiểu A tò mò hỏi. Người không phải gặp được sao, mỗi ngày đều ở chúng ta bên này a bên kia có một trợ lý, không có gì đại sự sẽ không làm diệp tổng ra mặt. Tiểu E tuy rằng cảm thấy vấn đề này làm điều thừa, bất quá vẫn là đem hắn biết đến đều nói cho hắn. ngươi nói, tiểu vương có thể hay không từ chức á thọc lớn như vậy cái cái soạn. Tiểu A nhìn đến bên cạnh đã không có người, lặng lẽ hỏi. Ai biết được bất quá hắn nếu là từ chức đã có thể có điểm xuẩn. Tiểu E một bộ cao nhân bộ dáng. Tiểu A quả nhiên thượng câu, vì cái gì nói như vậy? Tiểu E hỏi, chúng ta tiền lương so với kia chút quốc doanh đơn vị tiền lương như thế nào? Tiểu A lập tức trả lời, không sai biệt lắm, nếu là có tích hiệu nói, càng nhiều. Minh Bạch chưa Tiểu E hỏi? Tiểu A có điểm ngốc, nhìn Tiểu E hỏi, không rõ, ngươi cẩn thận nói một chút út. Tiểu E chừng hắn một cái, sau đó chậm rãi nói, diệp tổng khấu chính là tích hiệu, hiện tại hắn mặt khác tiền lương vẫn là có thể bắt được. Nói cách khác này đó tiền lương cùng những cái đó quốc doanh đơn vị không sai biệt lắm. Tiểu A bừng tỉnh đại ngộ nói, đối nha ta như thế nào không nghĩ tới. Tiểu E lại thần thần bí bí nói, bất quá, về sau đã phát tích hiệu, tiểu vương phỏng trừng sẽ đau lòng chết. Ngươi biết không, cái kia hợp tác xã, các nàng công nhân mỗi tháng thu vào so quốc doanh đơn vị cao nhiều, bên trong đại bộ phận cấu thành chính là tích hiệu tiền thưởng. Tiểu A rõ ràng bị những lời này làm cho tâm ngỡ, khắc khao nói, vậy ngươi nói, chúng ta lần này đến bắt được nhiều ít tích hiệu tiền thưởng a tiểu e nhìn hắn một cái nói muốn nhiều lấy tích hiệu tiền thưởng kia liền hảo hảo làm việc bái tưởng nhiều như vậy không hành động cái gì cũng không chiếm được tiểu a vội vàng nói rất đúng rất đúng hai người chậm rãi đi xa tiểu vương từ chắn bản chỗ ra tới đi hắn văn phòng đến hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể làm tài liệu thương cam tâm tình nguyện mà chiếu giới bồi thường lâm du châu ở công ty dưới lầu nhìn đến diệp tiểu vũ chạy nhanh lại đây kêu đi nàng Du Châu ca, ngươi hiện tại lại đây là Diệp Tiểu Vũ thực nghi hoặc, không phải mới tách ra. Lâm Du Châu lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay, mặt đối mặt nói, mưa nhỏ, ta ngày mai hồi bộ đội đi, muốn đem kỳ nghỉ tích góp lưu đến nghỉ hè, kết hôn sau nhiều bồi bồi ngươi. Diệp Tiểu Vũ thực kinh ngạc Lâm Du Châu sẽ làm quyết định này, nhưng là nghị hắn mới hoàn thành nhiệm vụ, còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Du Châu ca, ngươi có thể chịu nổi sao? Lâm Du Châu nghe được Diệp Tiểu Vũ quan tâm nàng, thật cao hứng, mưa nhỏ Ta sẽ không lấy thân thể của ta cậy mạnh, ta còn tưởng bồi ngươi quá cả đời đâu. Ta hiện tại đã cảm giác khá hơn nhiều, trở về bộ đội, bộ đội sẽ có chuyên gia cho ta làm thí nghiệm, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Diệp Tiểu Vũ nghe được lời này, liền an tâm rồi, tiến hành, Du Châu ca, ngươi nhất định phải lượng sức mà đi. Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ đưa tới xe bên cạnh, ân, ta sẽ lên xe đi, mưa nhỏ, ta đưa ngươi trở về. Tiểu Vương cuối cùng không biết dùng cái gì phương pháp. Làm tài liệu thương cam tâm tình nguyện mà đem tiền hàng bồi thường. Chuyện này bị đồng hành biết sau, quả nhiên khiến cho cảnh giác, cái kia tài liệu thương sinh ý đại không bằng trước kia, kéo một đoạn thời gian, liền đóng cửa đi nơi khác. Công ty số lượng vừa phải mà dùng mua được thổ địa cho vay, lại đem cho vay cầm đi mua thổ địa vẫn luôn tuần hoàn. Cứ như vậy qua hai tháng, Diệp Tiểu Vũ dùng tiếp cận 3000 vạn tài chính, mua được giá trị 10000 vạn thổ địa, này vẫn là Diệp Tiểu Vũ thu liễm kết quả. Đến đây, Diệp Tiểu Vũ không có lại tiếp tục mà là chờ cái thứ nhất hạng mục kết thúc. Bởi vì Diệp Tiểu Vũ bỏ được thỉnh công nhân, cũng bỏ được cấp công nhân ăn ngon, càng thêm bỏ được cấp công nhân tiền lương, công nhân nhóm làm việc rất là ra sức, công trình đã hoàn thành hơn phân nửa. Bởi vì lần đó tài liệu sự tình, trong công ty người làm việc nghiêm túc rất nhiều. Diệp Tiểu Vũ bất thời giờ đi công trường kiểm tra, không có kiểm tra ra cái gì vấn đề, cái này làm cho Diệp Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công trình không sai biệt lắm còn có một tháng thời gian liền kết thúc. Diệp Tiểu Vũ làm tiêu thụ bộ bắt đầu có mục tiêu, có kế hoạch liên hệ khách hàng. Đệ chín chương Tiêu thụ bộ công nhân đã giai đoạn trước đã hướng đi ngoại lai kẻ có tiền cùng với bản địa có ý nguyện cải thiện nhà ở điều kiện kia một bộ phận người sở soạn đế. Diệp Tiểu Vũ lúc này bắt đầu ở báo chí thượng đăng quảng cáo, cường điệu giới thiệu công ty cái thứ nhất hạng mục, sao mai hoa viên địa lý vị trí, quanh thân hoàn cảnh thoải mái tính, cùng với tiểu khu nội bất đồng cùng hiện có người nhà khu Mỹ lệ phong cảnh. Có tâm người sẽ tự ở báo chí thượng chú ý đến tin tức này, do đó ở bắt đầu phiên giao dịch thời điểm đã đến. Hạng ngục đã kiến đến không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng đỉnh cao đã kết thúc, hạng ngục bắt đầu phiên giao dịch thời gian liền tuyển tới rồi lúc này. Công ty chuyên môn ở sao Mai Hoa Viên đối diện dựng một cái nhà chợ nhỏ, trang hoàng thật sự xa hoa, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra công ty thực lực, cũng đối sao Mai Hoa Viên sinh ra bước đầu hảo cảm. hôm nay muốn mua phòng khách hàng từ b thành 4 phương 8 hướng đi tới sao mai hoa viên đối diện tiêu thụ chỗ lão lý ngươi cũng muốn mua phòng một cái trung niên đổ mồ hôi thấy được người quen tiến lên vô vô hắn bả vai chào hỏi đến lão mã nha hứng thú ngươi tới mua phòng không cho ta tới mua lão lý nghe được lời này không cao hứng chẳng lẽ là hoài nghi hắn mua sắm năng lực kia không phải ở chỗ này nhìn đến ngươi cảm thấy rất có duyên phận sao về sau nói không chừng còn có thể trở thành hàng xóm lão mã đừng nhìn lớn lên bưu hô hô Lại đặc biệt có thể nói, kia nhưng không nhất định, vạn nhất ngươi mua không nổi đâu lão lý nhất phiền lão mã, tổng cảm giác hắn sẽ không lòng tốt như vậy. Hảo, chúng ta vào đi thôi, có người tới. Lao mã không hề tiếp tục cùng lao lý bản miệng. Đại cái này lâm thời bán phòng điểm người trang đến không sai biệt lắm thời điểm, diệp tiểu vũ sai khiến công nhân thượng lâm thời dựng đài trường. Các vị tiên sinh, thái thái, hoan nên đi vào sao mai hoa viên bán phòng chỗ. Xin cho ta ở chỗ này hướng các ngươi giới thiệu một chút chúng ta ngân hà công ty cái thứ nhất hạng mục. Các vị nói vậy hôm nay cũng nhìn đến địa lý vị trí, ta cũng không hề làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, có nghi vấn chờ lát nữa hỏi ở đây tiêu thụ nhân viên, bọn họ sẽ vì các ngươi phục vụ. Sao mai hoa viên mỗi một đống lâu đều trang bị thang máy, về sau lão nhân không bao giờ sợ bỏ thang lầu. Còn có một chút, chúng ta ở tiểu khu nhập khẩu kiến mấy gian trà đi, tiểu khu hộ gia đình có thể ba lượng người ước cùng đi phẩm trà. Đương nhiên, này cũng không phải ta muốn nói trọng điểm, trọng điểm là sao mai hoa viên này ba đống lâu. Mỗi một đống lâu đều là tầng số tương đồng, nhưng là mỗi một đống lâu độ cao không giống nhau. Mặt sau cùng một đống so phía trước hai đống đều cao, bên trái kia một đống so bên phải này một đống lâu cao. Đương nhiên, không một gian phòng độ cao đều là tương đồng, chúng ta chỉ là ở mái nhà ra bỏ thêm nhất định độ cao. Các vị tiên sinh, thái thái có biết chúng ta như vậy thiết kế ý tứ sao nếu có người biết. hôm nay mua phòng có thể đánh 98 mươi chiết cái này phía dưới náo nhiệt cách trong chốc lát thật là có người biết đây là điển hình tàng phong tụ khí nạp tài phong thủy trận không biết ta nói đúng không người nọ vẻ mặt chấn định rõ ràng là biết cái này phong thủy trận hỏi như vậy có thể là muốn thử xem công ty thành tin độ người chủ trì bạch bạch bạch vỗ tay hoàn toàn chính xác bên cạnh tiêu thụ nhân viên nhớ một chút vị tiên sinh này tin tức chờ lát nữa nhất định phải đánh gãy người chủ trì tình cảm mãnh liệt mê ngông nói còn có bên phải cái kia con sông nước sông dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng lưu động sẽ xử tiểu khu khí chẳng càng ngày hảo đương nhiên phong thủy chỉ là một cái an ủi tác dụng phát tài vẫn là muốn dựa đại gia nỗ lực giao tranh thỉnh đại gia không cần mê tín phong thủy hiện tại cũng không chỉ hoán đại gia thời gian đại gia có thể đi tìm bán hóa nhân viên cố vấn bên này tan tràng lão mã liền buôn tiêu thụ chỗ đi tiêu thụ viên lập tức đón đi lên tiên sinh ngài bên này thỉnh ngươi là muốn mua bao lớn phòng ở có hay không tầng lầu yêu cầu Lao mã đi theo tiêu thụ viên mặt sau, đi vào giản dị mô hình chỗ, lao lý cự tuyệt một cái khác tiêu thụ viên mời, đi theo lão mã mặt sau. Lao mã lại tránh mà không đáp vấn đề này, các ngươi nơi này phong thủy thật sự hảo. Bán hóa nhân viên phản phất bị nàng chọc cười, tiên sinh, không cần mê tín, phải tin tưởng khoa học. Mới vừa người kia ngày thường tương đối si mê với phong thủy, ngài không cần quá để ý. Lao mã nghiêm túc mà nhìn vài lần người bán hàng, nói, ngươi không chân thật, bất quá. Ta cũng lý giải các ngươi khó xử. Ta tưởng mua một cái ba phòng một sảnh phòng ở, tầng lầu liền chung gian đi, mua mặt sau cùng kia một đống. Bán hóa nhân viên tự động xem nhẹ phía trước một câu, sau đó chỉ vào giản dị mô hình đối với Lao mã nói, tiên sinh, ngài nói chính là này đống đúng không, này lầu một, ngươi nhìn một cái cụ thể vị trí. Lao mã gật gật đầu, xác nhận. Lúc này bán hóa nhân viên còn nói thêm, tiên sinh, này lầu một ba phòng một sảnh hộ hình có hai gian, một gian 83 mét vuông. Một gian 89 mét vuông, xin hỏi tiên sinh là muốn tuyển nào một gian? Lão mạng nghĩ đến không tưởng liền trả lời, đương nhiên là đại kia một gian. Bán hóa nhân viên gật gật đầu, lại đối lão mạng nói, tiên sinh, ngày này lầu một đơn giá vì 2.300 nguyên, xin hỏi ngài hiện tại phó sao? Lão mạ nghe thế giá cả, lập tức trợn tròn mắt, các ngươi này giá nhà cũng quá quý đi bọn họ đơn vị phòng ở một vạn nhiều, hai vạn liền có thể đến một bộ, ngươi này đều không sai biệt lắm là bọn họ 20 lần. Bán hóa nhân viên ý cười bất biến, tiên sinh, tiền nào của nấy, huống hồ đơn vị phòng ở các ngươi có quyền tài sản chứng sao chúng ta này phòng ở chính là có quyền tài sản chứng, ngươi về sau có thể đưa ra thị trường giao dịch, mặc kệ là cư trú vẫn là đầu tư đều là tương đối tốt lựa chọn. Lại một cái, ngài cũng nhìn xem chúng ta này phòng ở chất lượng cùng đơn vị phân phòng ở chất lượng, còn có bên trong xanh hóa diện tích, ngài đều có thể đối nảy một chút. Lao lý lúc này lại đột nhiên từ phía sau ra tiếng, kia một bộ phòng ở ta muốn. Ngươi cho ta làm một chút thủ tục, bất quá trước phó tiền đặt cọc, ngày mai lại đây giao phối khoản. Bán hóa nhân viên ánh mắt sáng lên, rốt cuộc khai trường, cười tủm tỉm mà nhìn Lao Lý, tiên sinh, ngài cùng ta tới. Tiên sinh, ngài họ gì a? Lao mã lăng ở nơi đó, đã xảy ra sự tình gì, sau đó phản ứng lại đây, Lao Lý đem hắn nhìn chúng phòng ở tiệt hồ. Hắn chính là muốn nói một chút giới mà thôi, không nghĩ tới trong nháy mắt này phòng ở liền không có. Còn có cái này lao lý như thế nào vẫn là cái này tính tình Lúc này bên cạnh truyền đến một người thanh âm, cái gì, này một bộ đã đính đi ra ngoài. Bên cạnh bán hóa nhân viên đang ở giải đáp, đúng vậy, chúng ta nơi này phòng ở thực chịu ưu gái đâu, ngài muốn hay không nhìn xem mặt khác phòng ở. Lao mã phản ứng lại đây, lập tức đi tìm vừa rồi cái kia người bán hàng, còn hảo, nàng đang ở cấp lao lý làm thủ tụ. Lao mã lập tức chạy tới đem 83 mét vuông kia một gian phòng đính. Bán hóa nhân viên cười tủm tỉm mà làm tốt hai người mua phòng thủ tục, lại đi phục vụ hạ một người viên. Lao mã ra ban phòng chỗ liền biết vừa rồi hắn xúc động, nhìn đi ở hắn bên cạnh lao lý, giận sôi máu. Lao lý, ngươi cố ý có phải hay không, vốn gì ta còn có thể nói một chút giới, không nghĩ tới bị ngươi cắm xuống tay, biến thành như bây giờ. Lao lý lúc này co ca à, lao mã, ngươi không có thấy rõ tình thế, ta lúc ấy ở bên cạnh nghe được có người mà cả, bọn họ không cho thiếu. hổ Chúng ta người làm ăn nào, chính là muốn nhiều hơn kiếm tiền, nơi đó phong thủy hảo, cùng chúng ta người làm ăn ăn uống, là sẽ không so đo chút tiền ấy. Lại một cái xem ở chúng ta nhiều năm giao tình nâng lên tình ngươi, có thể mua nổi này phòng ở hộ gia đình, cũng là có tiền, đến lúc đó vạn nhất phát triển điểm ra nhân mạch, so cái này đáng giá nhiều. Rất nhiều người đều nhìn thấu điểm này, cho nên bán đến mới mau Lao Mã ma mới vừa cũng là bị này giá cả kinh tới rồi, hiện tại nghe lao lý này vừa nói. mới hiểu được trong đó đạo đạo tới, thở dài một hơi, lao lý, ngươi nói, này ai thiết kế, như vậy hiểu được bắt lấy chúng ta người làm ăn tâm lý. Lao lý cảm thấy đây là cái ngu ngốc vấn đề, có điểm khinh thường trả lời, lại nghĩ hôm nay lão mã ở trước mặt hắn ra xấu, quyết định bất hòa hắn so đo, đương nhiên là người làm ăn thiết kế, người làm ăn nhất hiểu người làm ăn không phải. Lão mã không lời gì để nói. Vào lúc ban đêm, tiêu thụ bộ thống kê ra bán phòng số liệu, hôm nay một ngày tiêu thụ đi ra ngoài hơn phân nửa. còn có chút người ở quan vọng, bất quá ngày mai hẳn là liền sẽ định ra tới. Cái kia đạo lý có người nhìn không thấu, trở về bị người một chút bắt liền minh bạch, bất quá bọn họ ngày mai lại đến, phòng trừng lấy được. Quả nhiên, ngày hôm sau tới người rất nhiều, có thậm chí trực tiếp đem đệ tứ bộ tiền tệ bên trong 100 nguyên tiền lớn trang tới rồi trong bao, đưa tới bán lâu chỗ. Này đó mang theo tiền mặt không bạch đại tới, bởi vì ngày hôm sau người nhiều, đầu tiên đem phòng ở bán cho mang theo tiền mặt người. Rất nhiều không mua được người cái kia đấm ngực dừng chân A, như thế nào như vậy thiển cận đâu, như thế nào liền không thông minh một chút, như thế nào liền không có kết quả đoạn một chút đâu. Hôm nay, Diệp Tiểu Vũ cũng đi tới bán phòng chỗ, nhìn một đám phòng ở bị bán đi ra ngoài, ngày hôm qua đính phòng ở, hôm nay cũng lại đây giao đuôi khoảng, rất là nhạc A. Công ty rốt cuộc hoàn thành một cái hạng mục, đây là một cái tiến bộ rất lớn, về sau lại có hạng mục liền có lệ nhưng theo. Lao lý, ngày hôm qua cảm ơn người. Ta còn chuẩn bị không cần giao ra đi tiền đặt cọc, hôm nay nhìn những cái đó không mua được phòng ở người, ta thật may mắn. Lao Mã chân thành mà cảm tạ nói. Lao Lý lại không được tự nhiên, không có việc gì, không phải ngươi nói chúng ta khả năng sẽ trở thành hàng xóm sao hiện tại thật thành. Lao Mã cũng nhớ tới này cha, lại vô vô Lao Lý bả vai, đi, ta hôm nay cao hứng, thỉnh ngươi ăn cơm. Buổi chiều hai điểm thời điểm, bán lâu trô đã không có khách hàng, chỉ còn lại có nhân viên công tác. Diệp Tiểu Vũ làm tiêu thụ bộ người từng cái kiểm kê tiền số lượng có phải hay không đối? Kiểm kê xong muốn đem sở hữu tiền đưa tới bọn họ công ty hợp tác ngân hàng đi tồn thượng. Ngân hàng bên kia đã liên hệ hảo, sẽ sai khiến chuyên gia tới phụ trách cho bọn hắn công ty tồn tiền. Tiêu thụ bộ đại biểu đi vào Diệp Tiểu Vũ trước mặt, hội báo hôm nay công tác, Diệp tổng, sở hữu phòng ở đã bán đi, tổng cộng bán 5640 vạn, kiểm kê xong, không có sai lầm. Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn bán phòng bộ thùng giấy nội đôi tiền. Thực vừa lòng, một đoạn này thời gian thành quả đều ở chỗ này. Diệp Tiểu Vũ nhìn này đó nhân viên công tác nói, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta đi thôi. Diệp Tiểu Vũ đi ở trung gian, lúc này phía trước người truyền đến một tiếng kinh hô. Ai ở nơi đó? Đệ 140 trương. Là ngươi đại gia ta, thức thời chạy nhanh đem tiền giao ra đây. Lúc này từ bóng ma trung đi ra đoàn người, mỗi người đều mang theo đại khảm đao, đắc ý nhìn bị dọa đến một đám người. Nghĩ chờ lát nữa này đó tiền đều là bọn họ. Này đoàn người đều hưng phấn lên, nhìn bị đặt ở trung gian tiền dương, một đám mà đều đỏ mắt. Diệp Tiểu Vũ tiến lên vài bước, đi vào phía trước đội ngũ, cùng đối diện người giằng co, các ngươi là người nào nào điều trên đường, chúng ta dựa vào cái gì muốn đem tiền cho các ngươi. Mặt sau nhân viên công tác nhìn những cái đó đại đau, sợ tới mức bắt đầu run lên, hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo nha. Ha ha, dựa vào cái gì, cô bé, đương nhiên là bằng chúng ta trên tay đao, các ngươi hôm nay nếu là không đem tiền cho chúng ta Liền chớ trách chúng ta đào không nhận người. Dẫn đầu đại hán phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau. Diệp Tiểu Vũ cấp mới vừa phát hiện những người này công nhân ý bảo, làm hắn mang theo những người khác tiến bán phòng chỗ. Người nọ có lẽ bị dọa tới rồi, xem minh bạch Diệp Tiểu Vũ chỉ thị, cũng không tưởng mà khác, liền từng bước một đảo hướng bên trong lui. Đụng tới những người khác, cũng truyền đạt Diệp Tiểu Vũ ý tứ. Những người khác sôi nổi về phía sau thối lui, những người đó nhìn bọn họ về phía sau lui, cũng không có ngăn cản. Chỉ cần tiền dương còn tại chỗ liền hảo. Công ty công nhân nhóm vào bán phòng chỗ, đóng lại lại môn, công nhân nhóm mới cảm giác an toàn điểm. Diệp Tổng làm sao bây giờ có người nhỏ giọng hỏi. Một thất trầm mặt, bọn họ thực hổ thẹn, nhưng ở sinh tử trước mặt, vẫn cứ lựa chọn sinh. Mới nhất lui ra phía sau người nọ trả lời, có lẽ Diệp Tổng có khác kế hoạch, cảm giác nàng thực chấn định đâu. Bên ngoài người nhìn chỉ để lại Diệp Tiểu Vũ một người, rất là thả lỏng, dẫn đầu người làm mặt sau hai người bước ra khỏi hàng đi lấy tiền dương. Những người đó cho rằng Diệp Tiểu Vũ là nhận mệnh, cũng không có để ý Diệp Tiểu Vũ một người nữ sinh. Đông. Diệp Tiểu Vũ đem trong đó một cái đại hán lược đổ, cũng làm hắn chết ngất qua đi. Chuyện này phát sinh ở trong nháy mắt, những người đó phản ứng lại đây sau, liền phải xuống lại lại đây, không nghĩ tới lúc này từ bên cạnh tới một đám người, nháy mắt gia nhập chiến trường. Tới người là hợp tác xã xuất ngũ dù người, ngày hôm qua Diệp Tiểu Vũ liền nghĩ tới khả năng sẽ loại tình huống này. vì thế làm trương thắng lợi tìm một ít người lại đây hộ giá hộ tống này đó xuất ngũ dùn người hôm nay ban ngày ở công trường bên kia công trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không có người phát hiện bọn họ bọn họ xuất hiện thời điểm diệp tiểu vũ trước tiên phát ra cầu cứu tín hiệu này ngoạn ý là bộ đội đảo thải xuống dưới diệp tiểu vũ trước kia cảm thấy hiếm lạ giữ lại ngày hôm qua diệp tiểu vũ nhớ tới thứ này liền từ nàng cất chứa tìm ra tới không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng tới xuất ngũ dùn mọi người không có vũ khí Dùng chính là công trường thượng phế thép, ở như vậy điều kiện hạ đem cướp bóc người đánh đến ngao ngao kề, không trong chốc lát những người này liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Bên trong công nhân lúc này mới run run rẩy rẩy tới mở cửa, bị vừa rồi tình huống sợ tới mức không rõ. Đem những người này bó đứng lên đi, hiện tại đi trước báo nguy. Diệp Tiểu Vũ nói, tốt. Xuất ngũ run mọi người thuần thục đem những người này trói lên, có cái nam công nhân lập tức chạy tới báo nguy. Cảnh sát tới thức mau. Diệp Tiểu Vũ bọn họ toàn bộ mang về cục cảnh sát đi lục ghi chép đi. Xe cảnh sát đi ngang qua ngân hàng thời điểm, Diệp Tiểu Vũ đối phía trước cảnh sát nói, Cảnh sát, có thể hay không xin hiện tại đi đem dẫn nhân phạm tội đồ vật tồn nhập ngân hàng. Kia cảnh sát bị nàng trọc cười, có thể à, bất quá phải có người cùng đi, như vậy đi, chúng ta này một xe người đều vào đi thôi. Diệp Tiểu Vũ không có ý kiến, xe cảnh sát ở ngân hàng bên ngoài ngừng lại. Ngân hàng bên trong người cùng nhân viên công tác đều kinh động. Phải biết rằng thời buổi này rất ít có cảnh sát mở ra xe cảnh sát đi ngân hàng, trừ phi bên trong có người phạm xong việc. Trương hành trường cũng bị kinh động, hắn từ bên trong ra tới, vừa lúc thấy được từ trên xe xuống dưới Diệp Tiểu Vũ. Hắn tiến lên vài bước, nghi hoặc hỏi, Diệp Tổng, ngài đây là... Trương hành trường lại nhìn về phía bên cạnh cảnh sát, mang cảnh sát, này... Ngài đến nơi đây tới là làm gì đó? Mang cảnh sát nhìn Trương hành trường, Trương hành trường, không cần lo lắng. Chúng ta chính là lại đây nhìn vị này Diệp Tổng tổn tiền. Diệp Tiểu Vũ cũng cười nói, đúng vậy, Trương Hành Trường, các ngươi chuẩn bị người chuẩn bị tốt sao chúng ta tổn tiền còn muốn đi Cục Cảnh sát một chuyến. Trương Hành Trường sợ không được đầu óc, thời khác chuẩn bị, các ngươi cùng ta tới. Cục Cảnh sát hai cảnh sát, Diệp Tiểu Vũ công ty hai cái công nhân, cùng Diệp Tiểu Vũ cùng nhau, năm người đi theo Trương Hành Trường đi tới bọn họ phòng cho khách quý. Trương Hành Trường đưa bọn họ đưa tới phòng cho khách quý sau nói, mang cảnh sát, Diệp Tổng. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi tìm người chuyên môn vì ngươi phục vụ. Công ty công nhân đem nâng tiền dương phong tới trên mặt đất, chờ ở một bên. Trương hành trường đi không đến 3 phút liền đã trở lại, cùng trở về còn có một cái trang điểm giỏi giang thanh niên nữ tử. Trương hành trường nhìn Diệp Tiểu Vũ, Diệp Tổng, các ngươi tiền liền ở cái kia trong dương đi. Diệp Tiểu Vũ gật gật đầu, Trương hành trường, phiền thoái ngươi, chính là cái kia cái dương, chờ lát nữa đem tiền tồn đến chúng ta công ty tài khoản thượng. Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới những cái đó xuất ngũ dù người, đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Tiểu Vũ tiến lên đem tiền dương mở ra, mang cảnh sát cùng một cái khác cảnh sát hít hà một hơi, chỉ thấy trong dương rậm rạp đôi một chồng một chồng tiền mặt. Tại đây người đều tiền lương một hai trăm thời điểm, một người nếu là có được nhiều như vậy tiền, kia thật là tưởng cũng không dám tưởng. Công ty hai cái công nhân tuy rằng đã đã sớm kiến thức tới rồi, thấy như vậy một màn vẫn là thực chấn động. Nhưng thật ra trương hành trường cùng cái kia thanh niên nữ tử. đối tình hình này thấy nhiều không trách bọn họ ngân hàng một ngày nước chảy liền không ngừng này đó mang cảnh sát trêu chọc nói diệp tổng người thứ này xác thật có thể dẫn nhân phạm tội nha ngươi về sau cũng nên cẩn thận diệp tiểu vũ từ bên trong lấy ra năm nhập tiền sau đó ý bảo cái kia thanh niên nữ tử có thể diệp tiểu vũ nghe được lời này cũng cười còn không phải muốn dựa vào các ngươi những người này cảnh sát nhân dân quan tới bảo hộ mang cảnh sát cần phải hảo hảo bảo hộ chúng ta này đó dân chúng a mang cảnh sát cũng cười trả lời đó là nhất định. Chỉ cần các ngươi không trái pháp luật, chúng ta thời khắc bảo hộ các ngươi. Thời gian liền ở Diệp Tiểu Vũ cùng mang cảnh sát ngươi một lời ta một ngự chung đi qua, thanh niên nữ tử đem tiền kiểm kê xong sau, sau, đem biên lai cầm lại đây, đưa cho Diệp Tiểu Vũ ký tên. Diệp Tiểu Vũ thẩm tra đối chiếu không có lầm lúc sau ký tên, đối với Trương Hành Trường nói, Trương Hành Trường, hôm nay liền phiền thoại ngươi, hôm nay còn có việc, liền đi trước. Trương Hành Trường vội đem bọn họ đưa đến ngân hàng bên ngoài, Thẳng đến nhìn không thấy xe cảnh sát lúc sau, mới trở về văn phòng, hôm nay thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Diệp Tiểu Vũ bọn họ đến cục cảnh sát thời điểm, những người khác ghi chép đã làm một nửa, Diệp Tiểu Vũ không chờ bao lâu cũng làm xong rồi ghi chép. Từ 1983 năm khởi, trừ bỏ 1985 năm, cho tới bây giờ, quách ra mỗi năm đều sẽ tổ chức nghiêm đánh. Ở như vậy bối cảnh hạ, những người này còn muốn ngược gió gây án, không thể không nói tiền mị lực. Lúc này đây... Những người này nhất định sẽ bị lập vì điển hình. Nay khởi sự kiện tính chất quá ác liệt, ở cả nước nhân dân cùng nhau làm xây dựng thời điểm, những người này ở kéo chân sau, ở đả kích mọi người kiếm tiền tính tích cực, cùng quách ra đứng ở mặt đối lập. Bọn họ không bị lập điển hình, ai bị lập điển hình, bọn họ không bị lập điển hình, không thể phục nhân tâm. Diệp Tiểu Vũ nghĩ, cũng liền không nhọc lòng bọn họ tương lai, quách ra sẽ cho an bài thượng. ốc công ty công nhân cùng hợp tác xã xuất ngũ rùn mọi người đều ghi chép xong qua đi. Diệp Tiểu Vũ liền mang theo những người này đi trở về. Xuất ngũ dùn mọi người vẫn luôn hộ tống Diệp Tiểu Vũ bọn họ tới rồi công ty, Diệp Tiểu Vũ giao ở đang chuẩn bị rời đi xuất ngũ dùn mọi người. Diệp Tiểu Vũ đầu tiên là hướng bọn họ cúc một cung, sau đó đứng dậy cảm kích mà nói, các vị, hôm nay thật là quá cảm tạ các ngươi. Mặt sau công nhân phản ứng lại đây, sôi nổi túi đầu không lưng cảm tạ. Diệp Tổng, nói này đó liền khách khí, nếu không phải ngài, chúng ta những người này nơi nào có như bây giờ ngày lành quá. Đây đều là chúng ta hẳn là. Xuất ngũ dùn người chung có người nói nói. Đúng đúng đúng, chúng ta là thô nhân, sẽ không nói, không có Diệp Tổng, liền không có hôm nay chúng ta, chúng ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Lại có người nói nói. Những người khác sôi nổi tán đồng, bị Diệp Tiểu Vũ đột như lên đại lễ dọa tới rồi. Diệp Tiểu Vũ chờ bọn họ sau khi nói xong, mới tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải cảm tạ các ngươi Ta cũng là cái tục nhân. Mặt khác không khẩu hoa hoa ta cũng không hợp ý nhau, hôm nay tới điểm thật sự. Diệp tiểu vũ lúc này từ trong bao lấy ra tới tam điệp tiền, tổng cộng tam vạn khối, đưa cho phía trước người, này đó tiền, các ngươi cầm đi chia đều, dư thừa các ngươi cầm đi ăn cơm đi, áp áp kinh. Phía trước người nọ không biết có nên hay không kết, bởi vì này không phải đưa cho hắn một người, hắn không hảo thay thế những người khác cự tuyệt. Diệp tiểu vũ không dung cự tuyệt mà đem tiền nhét vào trong lòng ngực hắn, sau đó nói, đây đều là các ngươi nên được. Các người hôm nay ra đại lực ý. Những người khác nhìn này đó tiền, có điểm chân trờ, hỗ trợ thời điểm bọn họ tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Hiện tại này tiền bọn họ cũng không nghĩ cự tuyệt, rốt cuộc người đều là muốn ăn cơm uống nước, không có tiền, nơi nào có thể. Diệp Tiểu Vũ không chờ bọn họ suy xét xong, liền mang theo công ty người đi rồi, cái này bọn họ cũng không cần dối rắm Diệp Tiểu Vũ như vậy quả quyết, cũng không giống như là cái phải làm làm bộ dáng. Diệp Tiểu Vũ đi ở phía trước. Lúc này có người lắp bắp mà lại đây cùng nàng xin lỗi, Diệp Tổng, thực xin lỗi, hôm nay không có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Mặt sau người nghe được cũng sôi nổi đi vào Diệp Tiểu Vũ trước mặt xin lỗi. Chờ những người này nói xong qua đi, Diệp Tiểu Vũ mới nói nói, các ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, ta là thuê các ngươi, lại không có cho các ngươi đem mệnh bán cho ta. Các ngươi hôm nay làm được thực hảo, loại tình huống này, không có nắm chắc thời điểm, liền không cần lưu lại, có đôi khi lưu lại cũng là kéo chân sau. Các người trở về cung cấp những người khác nói nói, không có nắm chắc thời điểm, đem mệnh giữ được là tốt nhất sách, tiền tài đều nãi ngoài thân vận. Những người này nghe xong càng thêm hổ thẹn, vốn di cho rằng Diệp Tiểu Vũ sẽ mắng bọn họ một đốn đâu, như vậy bọn họ trong lòng còn dễ chịu một ít. Về sau muốn càng thêm nỗ lực mới là, như vậy mới có thể không cô phụ Diệp Tổng một phen khổ tâm, những người này trong lòng nghĩ như thế đến. Đệ 141 chương Diệp Tiểu Vũ nếu là biết những người này chuẩn bị về sau càng thêm ra sức công tác. nhất định sẽ cười khổ không được. Ý tưởng này là Diệp Tiểu Vũ chân thật ý tưởng, Diệp Tiểu Vũ là thật sự không để bụng bọn họ có phải hay không phải vì nàng liều mạng, bọn họ nếu là thật sự liều mạng, nàng cũng sẽ khẩn trương hề hề. Rốt cuộc nàng chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, bọn họ nhưng không này năng lực, nếu là bọn họ thật sự liều mạng qua đi, ném mệnh, Diệp Tiểu Vũ nàng cũng không biết nên như thế nào hoàn lại. Như thế liên hảo, làm tốt chính mình phân nội sự, vì công ty nỗ lực làm việc thì tốt rồi. diệp tiểu vũ vào chính mình văn phòng cùng mặt khác công nhân tách ra ngồi ở trong văn phòng diệp tiểu vũ mới phát hiện hôm nay thật là mạo hiểm nếu không phải nàng ôm thả rằng uổng phí công phu cũng muốn đem làm chuẩn bị ý tưởng hôm nay thật sự sẽ tái phải biết rằng nơi đó mặt nhưng bao hàm một đoạn này thời gian công ty trên dưới lao động thành quả có công ty công nhân tiền lương công trường bắt đầu làm việc mọi người đôi khoản tài liệu thương nhóm đôi khoản ngân hàng cho vay cùng lợi tức từ từ nay khối địa đã thế chấp đi ra ngoài muốn đi cấp khách hàng xử lý bất động sản chứng, nhất định phải đến trước đem cho vay còn. Nay số tiền trả không được cho vay, thế tất muốn vận dụng địa phương khắc tiền, ra cửa sổ ở mái nhà, tuy không đến mức thương gân động cốt, cung cấp mặt khác phía đối tác một cái nàng quản lý bất thiện ấn tượng. Nhớ tới những cái đó cứ bóc, Diệp Tiểu Vũ liền nghiến răng nghiến lợi, những người này rõ ràng một đám thân cường thể tráng, lại không lao động gì, mà đến làm loại này táng tận thiên lương sự, không biết nghĩ như thế nào. Tính, nghĩ nhiều vô dị. Những người này ý tưởng nàng phỏng trừng cả đời đều không thể minh bạch. Diệp Tiểu Vũ nghĩ, những cái đó cướp bóc người sau lưng có thể hay không có người. Vạn nhất hoạt động hoạt động đem bọn họ thả làm sao bây giờ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ Vạn nhất. Vì ổn thỏa, Diệp Tiểu Vũ cấp tịch nhà gan nàng ba đánh một chiếc điện thoại. Tịch thúc thúc, là ta, mưa nhỏ. Mưa nhỏ nha, làm sao vậy tịch ba nhận được Diệp Tiểu Vũ điện thoại thực kinh ngạc. Phải biết rằng Diệp Tiểu Vũ nhưng cho tới bây giờ không có đơn độc cho hắn đánh quá điện thoại. Tịch Gia Gia cùng lâm Lão Gia tử giống nhau là thế hệ trước nhà cách mạng, tịch ba là tịch Gia Gia con út, không có lựa chọn toàn quân, mà là làm cảnh sát. Tịch ba chính mình nỗ lực, lại có gia đình thành phần thêm thành, mấy năm nay cũng làm ra rất nhiều rét tịch, hiện tại đã là bê thành trị an đệ nhất người phụ trách. Tịch thúc thúc, là cái dạng này Diệp Tiểu Vũ ở trong điện thoại đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, sau đó còn nói thêm, tịch thúc thúc, ta muốn cho ngài chú ý một chút, xem bọn họ có phải hay không thu được trừng phạt. Tịch ba không nghĩ tới sẽ nghe thế sự kiện, chuyện này lại nói tiếp vẫn là hắn cái này quản lý trị an công tác người, không có làm tốt trị an công tác. Mưa nhỏ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ chạy ra pháp luật chế tài. Mưa nhỏ, ngươi tiếp theo cái hạng mục khai bán trước cho ta gọi điện thoại, ta bên này làm cảnh sát qua đi bảo hộ nhân dân tài sản. Tịch ba vì đền bù diệp tiểu vũ, làm như thế hứa hẹn. Tịch thúc thúc, ta đây liền không cùng ngài khách khí, rốt cuộc vẫn là các ngươi chuyên nghiệp nhân sĩ làm người tin phục một ít. Diệp Tiểu Vũ nói, đây là chúng ta nhân dân công buộc nên làm, mưa nhỏ có rảnh đến thúc thúc ra tới chơi. Tịch ba mời nói, có rảnh nhất định qua đi vấn an ngươi cùng a Di. còn có tịch ra ra tịch mãi mãi bọn họ. Diệp Tiểu Vũ không có cự tuyệt, liên lạc cảm tình cơ hội tốt ta. Sao mai hoa viên công trình ở nửa tháng sau rốt cuộc hoàn công, ở Diệp Tiểu Vũ nghiêm khắc yêu cầu hạ, tiểu khu kiến đến cùng bản vẽ ăn ảnh kém không có mấy. Kế tiếp, công ty liên hệ khách hàng, xử lý bất động sản chứng. bán phòng bộ công nhân kế toán bộ công nhân còn có pháp vụ bộ công nhân chờ xử lý bất động sản chứng trong quá trình hữu dụng công nhân đều phái ra tới hiện tại xử lý bất động sản chứng người hoặc là công ty cũng không nhiều ở công ty trên dưới công nhân đồng tâm hiệp lực hạng bất động sản chứng không bao lâu liền làm xuống dưới công ty tổ chức một hồi yến hội nguyện ý nghiệp chủ có thể tham gia cơ hồ sở hữu nghiệp chủ đều tham gia trong yến hội này đó nghiệp chủ bù đắp nhau tích cực tìm kiếm các loại ý nguyện còn đừng nói Thật sự có người tìm được rồi mấy cái tân kiếm tiền chiêu số. Những việc này làm thỏa đáng sau, chính là còn luận công hành thường lúc. Các ngươi nói, chúng ta mỗi người có thể được đến nhiều ít tiền thưởng. Dựa theo cống hiến trình độ tới, không biết mỗi người tiền thưởng có thể hay không công khai. Khó nói, xem Diệp tổng ý nguyện. Hảo chờ mong a tâm ngứa. Giống nhau tâm tình, thấp thỏm bất an chung. Diệp tiểu vũ đã đến trước, phòng họp người tam hai một đám vây ở một chỗ lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau suy đoán. Diệp Tiểu Vũ cất bước tiến vào phòng họp, trong phòng hội nghị mặt nháy mắt an tĩnh, Diệp Tiểu Vũ phản phất thật sự không có nghe đến mấy cái này người thảo luận thanh em giống nhau. Diệp Tiểu Vũ đi vào đằng trước cái bàn trước, nhìn phòng họp mọi người nói, cái này hạng mục có thể thuận lợi hoàn thành, cùng các vị nỗ lực không phải không có quan hệ. Ở toàn công ty nhân viên cho nhau hợp tác hạng, chúng ta cái thứ nhất hạng mục lấy được viên mãn thành công. Công ty sẽ không cô phụ bất luận cái gì nỗ lực công tác người, hiện tại ta đại biểu công ty cho đại gia phát tiền thưởng. Công nhân nhóm trong lòng đều xôn xao lên, đều gấp không chờ nổi mà muốn biết chính mình có thể bắt được bao nhiêu tiền. Diệp Tiểu Vũ làm lơ bọn họ vội vàng tâm tình, ngược lại hỏi, các ngươi nguyện ý đem chính ngươi tiền thưởng số lượng công khai sao? Công khai có công khai chỗ tốt, không công khai cũng có không công khai chỗ tốt. Công khai có thể làm công nhân nhóm rõ ràng mà biết các công nhân số lượng, như vậy tuy rằng có thể kích khởi công nhân nhóm tính tích cực, chính là như vậy cũng có thể làm một ít công nhân trong lòng không thoải mái. Nghĩ vì cái gì người khác tiền so với hắn nhiều, hắn cũng không sẽ cho rằng năng lực của hắn hắn cống hiến có vấn đề. Không công khai vậy cho nhau không biết cho nhau số liệu, chưa nói tới này đó, có thể bảo đảm công ty hài hòa tính, đương nhiên như vậy khích lệ tác dụng hiển nhiên so ra kém công khai khích lệ tác dụng. Diệp Tiểu Vũ nghĩ như vậy, phía dưới công nhân nhóm tự nhiên cũng nghĩ như vậy, bất quá tưởng phương hướng bất đồng. Nếu là hắn được đến tiền thưởng cao, có thể hay không có nhân đấu kỵ hắn. Do đó ở về sau công tác chung cho hắn làm khó dễ, hoặc là lao hướng hắn vay tiền. Vạn nhất được đến tiền thưởng thấp, kia không phải làm toàn công ty người chế rêu sao, bọn họ có thể hay không cảm thấy hắn công tác năng lực thấp. Diệp Tiểu Vũ nhìn những người này nỗ lực tự hỏi bộ dáng, nói, đồng ý công khai nhấc tay biểu quyết. Công nhân nhóm cho nhau nhìn lẫn nhau, không ai nhấc tay. Diệp Tiểu Vũ minh bạch những người này ý tưởng, vì thế đối bọn họ nói, chờ lát nữa phát tiền thưởng trình tự cũng sẽ quấy rầy Người khác hỏi thăm các ngươi tiền thưởng thời điểm các ngươi chính mình quyết định, là nói cao một chút, vẫn là nói thấp một chút. Hảo, các ngươi chờ một lát, ta đi đem các ngươi tiền thưởng lấy lại đây. Diệp Tiểu Vũ trở lại văn phòng, mỗi người tiền thưởng Diệp Tiểu Vũ đều dùng tương đồng lớn nhỏ hộp trang, như vậy mặt ngoài liền nhìn không ra tới cái gì. Phía trước Diệp Tiểu Vũ là dựa theo từ nhiều đến thiếu trình tự sắp hàng này đó hộp, hiện tại Diệp Tiểu Vũ đem hộp trình tự quấy dày, chỉ có thể từ hộp thượng tên phán đoán là cho ai. Diệp Tiểu Vũ quay trở về phòng họp. hiện tại, ta kêu tên, từng bước từng bước đi lên lánh. Dương vạn dặm Tiểu Vương. Phân phát đến Tiểu Vương nơi này, Diệp Tiểu Vũ đãi Tiểu Vương đi lên sau nói, Tiểu Vương, ngươi tiền thưởng khấu một nửa, ngươi biết đến, lần sau tiếp tục nỗ lực. Tiểu Vương nhìn Diệp Tiểu Vũ, nghĩ, Diệp Tổng muốn hay không nói ra cái này tàn khốc sự thật à, chẳng lẽ không thể làm hắn cho rằng hắn tiền thưởng chỉ có như vậy điểm sao? Hắn cũng liền ở trong lòng ngẫm lại. Trang làm vẻ mặt bình tĩnh từ Diệp Tiểu Vũ trong tay tiếp nhận hộ. Phân phát xong sau, Diệp Tiểu Vũ còn nói thêm, cái này hạng mục đã xong rồi, tiếp theo cái hạng mục đại gia tiếp tục nỗ lực, tranh thủ được đến tiền thưởng so lần này cao, không cần cùng người khác so, cùng chính ngươi so, mỗi một lần đều so thượng một lần tiền thưởng cao, ngươi chính là ở tiến bộ. Đương nhiên, như vậy tiền đề là mỗi một cái hạng mục đều so thượng một cái hạng mục kiếm tiền. Các ngươi nhưng đến nỗ lực công tác, chiếu trước mắt phát triển tốc độ. Đến lúc đó công ty khẳng định là muốn mở rộng quy mô. Khi đó nhất định sẽ xuất hiện một ít tân quản lý tầng, nếu các ngươi có năng lực, đương nhiên sẽ ở các ngươi giữa sinh ra. Công ty không có chọn người thích hợp, sẽ từ phần ngoài dẫn vào, đương nhiên, ta cũng không hy vọng từ phần ngoài dẫn vào quản lý tầng. Diệp Tiểu Vũ phóng xong rồi một cái bom, liền rời đi, cũng mặc kệ công nhân nhóm trong lòng có bao nhiêu chấn động. Tò mò là nhân loại thiên tính, tan họp sau quen biết công nhân tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Tiểu A. các ngươi được đến nhiều ít tiền thưởng, ta được đến 6.000 khối. Tiểu A tâm lý hoạt động lại là, nàng đã nói nàng chính mình, những người khác sẽ đem bọn họ nói ra đi. Tiểu B, hoa, wow, tiểu A ngươi có nhiều như vậy à, chúc mừng chúc mừng, ta chỉ có 5.000 khối đâu. Tiểu B nghĩ, công ty cho ta đã phát 6.500 khối, vì không mất đi cái này bằng hữu, ta đành phải hướng thiếu nói. Tiểu C, các ngươi đều so với ta cao ai, hào hâm mộ A. Tiểu C kỳ thật nghĩ đến là, Những người này ở phùng má giả làm người mập đi, ta mới bắt được 4900 khối, bọn họ như thế nào sẽ bắt được nhiều như vậy? Tính, bất hòa những người này so đo. Tiểu D, các ngươi đoán xem ta bắt được nhiều ít, ta bắt được 10000 khối nha, Diệp tổng thật bỏ được. Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C, người này ra mặt cũng quá dày, 10000 khối, mệnh hắn không biết xấu hổ nói ra, này con số cũng quá khoa trương, ai sẽ ngu như vậy cho hắn nhiều như vậy tiền? Tiểu Dê, Diệp tổng thật là người tốt, ta nỗ lực nàng thấy được. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Ai cũng không tin ai, đều cho rằng đối phương nói chính là giả. Vì thế, công ty công nhân nhóm hải hòa, toàn công ty nhất thảm Tiểu Vương, lúc này nhìn hộp kia 4.700 đồng tiền, khóc không ra nước mắt. Tiểu Vương nhìn đến này tiền liền nhớ tới hắn kia thiếu 4.700 đồng tiền, tâm đang nhỏ máu, cái này giao hấn thật là quá khắc sâu. Diệp Tiểu Vũ trở lại văn phòng, cầm lấy tài vụ báo biểu quan sát, này một cái hạng mục thuần lợi nhuận có 3.000 nhiều vạn. Cái này con số vẫn là bởi vì Diệp Tiểu Vũ chi ra thật sự nhiều, nếu là giống có công ty như vậy, có thể giảm bớt phí dụng liền giảm bớt, tỷ như, tài liệu không cần quá hảo, cấp công nhân nhóm tiền lương cũng không cần quá cao đằng trở, lợi nhuận còn sẽ càng thêm gia tăng. Đây là Diệp Tiểu Vũ dùng tốt nhất tài liệu, làm tốt nhất công, dùng tận lực nhiều người, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành, cấp công nhân cùng công nhân nhóm tiền lương, tiền thưởng cũng hảo phóng kết quả. Đệ 142 Trương diệp tiểu vũ dùng lần này kiếm lấy đến thuận lợi nhuận lại chụp được một khối diện tích khả quan thổ địa đem này khối địa thế chấp cấp ngân hàng sau lại đạt được vốn lưu động lần này thế chấp cho vay tiền diệp tiểu vũ không có tiếp tục bán đấu giá thổ địa không phải nàng không nghĩ hơn nữa rét ép trong khoảng thời gian ngắn không có thả ra thổ địa diệp tiểu vũ làm người chú ý nơi khác rét ép có cơ hội có thể đến nơi khác đội một miếng đất cái thứ hai hạng mục cũng đã tiến hành rồi một đoạn thời gian công nhân nhóm đã đối công tác nhiệm vụ có nhất định hiểu biết Diệp Tiểu Vũ có thể chậm rãi buông ra tay. Lá con a, ngươi không phải cùng ta nói muốn muốn một khối tư nhân thổ địa sao ta hiện tại đã có tin tức, ngươi có hay không thời gian gọi điện thoại lại đây chính là dê thổ cục một cái lãnh đạo, trong khoảng thời gian này cùng Diệp Tiểu Vũ quen thuộc lên. Minh Trưởng Khoa, miếng đất kia tình huống như thế nào Diệp Tiểu Vũ buông trong tay văn kiện, chuyên tâm cùng Minh Trưởng Khoa nói chuyện. Lá con, chúng ta trước một đoạn thời gian lấy ra một miếng đất tới đánh giá, xem hay không thích hợp bán đấu giá. Kết quả chúng ta đi khảo sát, thời điểm phát hiện, miếng đất kia hình dạng không thích hợp dùng để khai phá, mấu chốt là diện tích cũng không lớn. Trong cục chuẩn bị đem này khối địa các lại, người muốn nói, trong cục phòng trừng có thể đáp ứng, hiện tại miếng đất kia tựa như một khối dầu dĩa. Minh trưởng khoa bọn họ phòng người chuyên môn đánh giá các khối thổ địa, có phải hay không thích hợp bán đấu giá, cung cấp ra hợp lý giá cả khu gian. Diệp Tiểu Vũ có điểm tâm động, phía trước chỉ lo phát triển công ty, nàng tính tính đỉnh đầu tiền, quyết định này khối địa nếu thành Lại mua một miếng đất, như vậy là có thể đủ có thuộc về nàng chính mình rất nhiều địa Minh Trưởng Khoa, ta khi nào đều có thể, ngài bên kia đâu Diệp Tiểu Vũ không có cự tuyệt, tốt như vậy cơ hội nàng nhất định phải nắm chắc được. Vậy chiều nay đi, ngươi đến chúng ta đơn vị, ta mang ngươi qua đi. Minh Trưởng Khoa lập tức định rồi thời gian. Diệp Tiểu Vũ cùng Minh Trưởng Khoa từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mắt cảnh tượng. Minh Trưởng Khoa chỉ vào Diệp Tiểu Vũ phía trước miếng đất kia, nói, lá con. chính là phía trước này khối hình tam giác mà. Diệp Tiểu Vũ xuống xe khi nhìn đến miếng đất này, cũng đã nghĩ tới, này khối địa sắc thật không tốt lắm bán đấu giá đi ra ngoài. Ở Diệp Tiểu Vũ trước mặt này, khối địa ở vào hai sở vật kiến trúc trung gian, cùng phía trước con đường cùng nhau hình thành một hình tam giác hình dạng. Này khối thổ địa diện tích cũng không lớn, hợp nhau tới phòng trừng có hai ba trăm mét vuông bộ dáng, nhưng là lợi dụng suất quá thấp, chủ yếu là quá tiểu, tưởng phát huy cũng phát huy không ra, vì thế liền không hảo bán đấu giá đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ nhìn hạ, cảm thấy cũng còn hành, nơi này về sau có thể phát triển trở thành vì trung tâm thương nghiệp, nơi này tu sửa nơi ở không được, gian một gian, cửa hàng vẫn là có thể. Minh Trường Khoa, này khối địa trong cục đại khái muốn bao nhiêu tiền mới có thể bán suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Diệp Tiểu Vũ trực tiếp hỏi. nay khối địa diện tích không lớn, huống hồ hình dạng không tốt, không có khai phá giá trị, trong cục cấp ra giá cả phòng trừng sẽ không quá cao, phòng trừng một vạn nhiều tiếp cận hai vạn khối là có thể bắt lấy tới. Mưa nhỏ Người nối này khối địa còn vừa lòng sao vừa lòng ta hỏi trong cuộc hỏi thăm hỏi thăm. Minh Trưởng Khoa trả lời. Ta hỏi một câu, giá cả tiện nghi nói, mua tới phóng nơi này, vạn nhất hữu dụng đâu. Diệp Tiểu Vũ cũng không nốc, sẽ không đem nàng chân thật ý tưởng nói ra, kia khả năng sẽ bị đường coi tiền như rất tệ. Minh Trưởng Khoa có điểm thất vọng, kỳ thật trong cuộc hy vọng có thể đem này khối địa xử lý, nhìn liền xuất ruột, bằng không hắn nơi đó sẽ như vậy chủ động. Lá con, ta trở về xin chỉ thị một chút lãnh đạo Có thể nói cho ngươi điện thoại, ngươi xem, có thể sao Minh Trưởng Khoa hỏi. Có thể, thật là phiền thoái Minh Trưởng Khoa ngài, ta thỉnh ngài đi ăn cơm đi Diệp Tiểu Vũ thực khách khí. Không cần, chúng ta công tác không cho phép. Minh Trưởng Khoa ngượng ngùng mà cười cười. Diệp Tiểu Vũ trở lại Diệp ra, mới vừa mở ra đại môn, liền có một cái tiểu béo đôn vọt lại đây. Cô cô, cô cô, ngươi đã về rồi. Có hay không cho ta mang ăn ngon tiểu béo đôn ôm hắn cô cô đuổi, làm núng nói. Diệp Tiểu Vũ một phen bế lên Tiểu Béo Đôn, tay đột nhiên đi xuống trầm một chút, này Tiểu Béo Đôn lại chọn, dùng chân đóng cửa lại. Diệp Tiểu Vũ ôm Tiểu Béo Đôn hướng bên trong đi đến, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Cô cô hôm nay không có tiền, không có cho ngươi mua đồ ăn ngon, ngươi còn yêu không yêu cô cô à? Tiểu Béo Đôn có nghe hay không ăn ngon, muốn khóc không khóc, nhìn Diệp Tiểu Vũ, phảng phất ở xác nhận nàng có phải hay không đang nói lời nói dối. Diệp Tiểu Vũ không có lộ ra chút nào sơ hở, vì thế Tiểu Béo Đôn càng tăng. hắn cọ tới cọ lui từ hắn túi láo lấy ra một chương 100 nguyên tiền giấy run run rẩy rẩy mà đưa cho hắn cô cô đây chính là hắn tích cóp đã lâu tiền tiêu vặt mới cùng hắn mụ mụ đổi hắn hảo luyến tiếc gã chính là cô cô không có tiền hắn chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích diệp tiểu vũ tiếp nhận tiểu béo đôn tiền vẻ mặt cảm kích mà nói cô cô cảm ơn tiểu béo đôn cô cô rốt cuộc có tiền không bao giờ dùng đói bụng tiểu béo đôn đem tiền đưa cho diệp tiểu vũ sau liền không hề đau lòng nghe được diệp tiểu vũ lời này tiểu béo đôn dùng tiểu béo tay vô vô diệp tiểu vũ cái chán cô cô không sợ nga tiểu béo đôn đem ta tiền tiêu vặt cho ngươi ngươi cầm đi ăn cơm đi chờ ta về sau trưởng thành sẽ kiếm càng nhiều tiền cấp cô cô khi đó cô cô liền sẽ trở nên càng có tiền lạc diệp tiểu vũ bị tiểu béo đôn cảm động nàng cháu trai như thế nào như vậy đáng yêu như vậy hiếu thuận à. kích động diệp tiểu vũ liên tiếp ở tiểu béo đôn trên mặt hôn vài hạ đem tiểu béo đôn làm trò cười khanh khách buổi tối người một nhà cơm nước xong Ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, thuận tiện bồi tiểu béo đôn xem phim hoạt hình. Diệp tiểu vũ lấy ra kia trương 100 tiền giấy, run run, đối với Diệp đại ca nói, Đại ca, ngươi đoán đây là cái gì? Diệp đại ca nhìn Diệp tiểu vũ giống đang xem kia gì, bất quá ai làm Diệp tiểu vũ là hắn mội mội đâu, chỉ có thể nhận 100 đồng tiền. Diệp tiểu vũ lắc đầu, vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng biểu tình nhìn Diệp đại ca, đây là chậm dại ai nha? Ngươi một nhà trừ bỏ tiểu béo đôn. Đều quay đầu tới nhìn Diệp Tiểu Vũ, tưởng nói điểm cái gì, lại sợ đả kích đến nàng lòng tự trọng, bọn họ cho rằng Diệp Tiểu Vũ là công tác gáp lực quá lớn, cho nên xuất hiện này tật xấu. Kết quả, bọn họ gặp được sống sờ sờ khoe ra hiện trường, chỉ nghe Diệp Tiểu Vũ tiếp tục nói, đây chính là nhà của chúng ta tiểu béo đôn cho ta tiền. Thế nào, kinh hỉ không, bất ngờ không? Diệp Tiểu Vũ làm lơ những người khác hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, tiếp tục kéo thù hận, ta không phải không có tiền sao? Tiểu béo đôn đem hắn tích cóp tiền tiêu vật đều cho ta, ta hảo vui vẻ a. Diệp đại ca thừa nhận hắn ghen ghét, con của hắn như thế nào không đối hắn tốt như vậy, vì thế khó được. Diệp đại ca đâm Diệp tiểu vũ một câu, tiểu béo đôn tiền tiêu vật đại bộ phận đều là ngươi cấp đi có cái gì hảo đắc ý, còn không phải tay trái đảo tay phải sự. Mặc vũ xanh trong lòng cũng có chút tiểu ghen ghét, không có giống ngày thường giống nhau giữ gìn Diệp tiểu vũ, nói, mưa nhỏ, ngươi sao có thể không có tiền, nhà của chúng ta ai đều khả năng không có tiền. Liền ngươi cũng không thể không có tiền. Diệp Tiểu Vũ biết Diệp Đại ca cùng Mạc Vũ Xanh là ghen ghét nàng. Ghen ghét nàng có thể được đến Tiểu Béo Đôn Ái, nàng rộng lượng mà không cùng bọn họ so đo. Diệp Tiểu Vũ chuyển hướng Mạc Vũ Xanh, đối nàng nói, cũng không phải, ta hôm nay xác thật không có tiền. Diệp Tiểu Vũ lại nhìn Diệp Đại ca, nói, ta đem tiền cho Tiểu Béo Đôn, tiền tự nhiên đều là của hắn. Hắn hiện tại có thể đem tiền cho ta, chứng minh rồi ta cái này cô cô ở hắn cảm nhận chung địa vị. Diệp tiểu vũ này thù hận kéo đến, quá sâu, mặc vũ xanh không phục. Mặc vũ xanh nhìn đang xem phim hoạt hình tiểu béo đôn, dùng ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn. Tiểu béo đôn buông hắn lâu hiếm phim hoạt hình, xoay người lại, nhìn hắn mụ mụ, mụ mụ, ngươi kêu ta. Mặc vũ xanh gật gật đầu, đối với tiểu béo đôn nói, nhi tử, mụ mụ hảo muốn ăn chocolate, đáng sợ mụ mụ đã không có tiền. Nhi tử, ngươi như vậy thông minh, cấp mụ mụ ngẫm lại biện pháp, mụ mụ phải làm sao bây giờ? tiểu béo đôn nhìn hắn mụ mụ nói mụ mụ ngươi không phải nói không xong ăn chô cố lết sao dễ dàng mập lên mập lên khó coi mập lên ba bà còn sẽ ái ngươi sao mặc vũ xanh bị nghẹn họng này tiểu tể tử như thế nào như vậy thông minh mặc vũ xanh quay đầu đi nhìn về phía diệp đại ca nũng nịu hỏi lão công ngươi sẽ bởi vì ta mập lên liền không yêu ta sao diệp đại ca sờ sờ trên tay khởi nổi da gà ôn nu mà nói lão bà ngươi mặc kệ trông như thế nào ta đều ái ngươi mặc vũ xanh dùng xong diệp đại ca liền ném lập tức đối mặt tiểu béo đôn nhi tử ngươi nghe được đi ngươi xem ngươi ba ba đều nói hắn sẽ không ghét bỏ ta mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ yêu ta nhi tử ngươi cấp ngẫm lại biện pháp tiểu béo đôn chú ý điểm lại sai rồi hắn nhìn hắn mụ mụ mụ mụ ta về sau cũng tìm một cái không chê ta béo người như vậy ta có phải hay không cũng có thể tiếp tục ăn cho cô lết lạc mặc vũ xanh mặc vũ xanh tự bế nàng không nghĩ nói chuyện Bất quá tiểu béo đôn lại không buông tha nàng. Tiểu béo đôn ôm con mẹ nó cánh tay một trận lay động, có phải hay không sao có phải hay không, mụ mụ. Mặc vũ xanh bị riêu đến một lần nữa sống lại, từ ái mà nhìn tiểu béo đôn, nói ra nói lại rất tàn nhẫn, nhi tử, ngươi đến trước tìm được một cái không chê ngươi tức phụ nhi mới có thể tiếp tục ăn cho cố Tiểu béo đôn nghe được lời này, có chút thương tâm, vì cái gì hắn mụ mụ có thể, hắn không thể, chẳng lẽ là hắn quá nhỏ, kia hắn về sau ăn nhiều một chén cơm đi. nhất định sẽ mau mau lớn lên mặc vũ xanh nhìn tiểu béo đôn hề vải mà bộ dáng có điểm không đành lòng lại tiếp tục chính là nghĩ đến diệp tiểu vũ vẻ mặt khoe khoang bộ dáng lại lòng dạ bất bình lên diệp tiểu vũ diệp đại ca diệp ra ra diệp mãi mãi bọn họ liền ở một bên lẳng lặng mà quan khán không có quay giày nữ tử hai đối thoại diệp tiểu vũ hảo muốn cười a nhưng là vừa rồi đã kéo một đợt thù hận nàng nếu là lại cười phòng chừng mặc vũ xanh sẽ cùng nàng tuyệt giao một đoạn thời gian nàng vẫn là chịu đựng đi Nhẫn á nhẫn, thành thói quen. Mặc vũ xanh tiếp tục cố gắng, nhìn nàng nhi tử, tiếp tục hỏi, nhi tử, mụ mụ đã trả lời ngươi, ngươi cũng muốn trả lời mụ mụ nha. Tiểu béo đôn còn không có tử vừa rồi cảm xúc trung khôi phục lại, nghe được hắn mụ mụ nói, cũng không có trả lời, ngược lại vào bọn họ phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, tiểu béo đôn liền từ trong phòng ngủ ra tới, hắn đi vào hắn mụ mụ trước mặt, không nghĩ nói chuyện, chỉ là đem trong tay nắm chặt đồ vật phóng tới mặc vũ xanh trong tay. Mạc Vũ Xanh mở ra bàn tay vừa thấy, ha ha ha ha, diệp Tiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được. Đệ 143 chương. Tiểu Béo Đôn đem đồ vật để vào Mạc Vũ Xanh trong tay sau, đối Mạc Vũ Xanh nói, mụ mụ, đây là ta cố ý để lại cho ngươi trô cô nếu ba ba đều đồng ý ngươi ăn, ta đây không cần lại tổn chứ. Mạc Vũ Xanh nhìn trong tay trô cô muốn cười không cười, bất quá Tiểu Béo Đôn như vậy một lộng, Mạc Vũ Xanh cũng không hề khó xử Tiểu Béo Đôn. diệp tiểu vũ qua đi đem tiểu béo đôn bế lên tới làm tiểu béo đôn ngồi ở nàng trên đùi tiểu béo đôn ôm hắn cô cô lắp bắp hỏi cô cô ngươi biết nơi nào có thể tìm được tức phụ nhi sao diệp tiểu vũ biết tiểu béo đôn vì sao muốn như vậy hỏi vì tiểu béo đôn diệp tiểu vũ không có phản đối mạc vũ xanh nói hơn nữa đối tiểu béo đôn nói tiểu béo đôn ngươi muốn trưởng đến 22 tuổi mới có thể có tức phụ nhi nga tiểu béo đôn càng tàng còn muốn lâu như vậy a lá con a ta hướng trong cục xin chỉ thị kia mau khối địa một vạn năm nghìn đồng tiền là có thể đủ bắt lấy tới. Minh trưởng khoa muốn càng thêm trắng ra mà đem này khối địa đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, lo lắng sẽ có tổn hại hắn hình tượng. nhịn xuống, Minh trưởng khoa, này khối địa ta chuẩn bị mua, thủ tục đại khái khi nào có thể làm xuống dưới Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ cặn kẽ qua đi, vẫn là không có hướng Minh trưởng khoa làm bộ làm tịch. Điện thoại bên kia Minh trưởng khoa nghe được Diệp Tiểu Vũ hồi phục, thật cao hứng, này này khối dâu dưa thổ địa rốt cuộc bán đi. không bao giờ dùng nhìn nó ở chỗ này trước mắt diệp tiểu vũ như vậy sảng khoái minh trưởng khoa cũng lấy ra hắn thành ý hơn nữa quyết định về sau đối diệp tiểu vũ nhiều hơn chiếu cố minh trưởng khoa lung tung rối loạn nghĩ diệp tiểu vũ bên này cũng không nội, minh trưởng khoa tưởng xong sau đối diệp tiểu vũ nói thực mau là có thể làm tốt là con ngươi chừng nào thì lại đây lại đây lập tức liền có thể bắt đầu làm thủ tục diệp tiểu vũ ở trong lòng nghĩ hôm nay chưa làm xong sự nói minh trưởng khoa Ta buổi chiều đi ngài văn phòng đi, có thể hay không quấy dày đến ngài. Minh Trưởng Khoa cười ha hả nói, sẽ không, lá con khi nào tới đều có thể, ta không ở, ngươi có thể tìm phòng những người khác, ta sẽ cho bọn họ chào hỏi. Diệp Tiểu Vũ cũng cười. Diệp Tiểu Vũ buổi sáng nắm chặt đem sự tình làm xong, buổi chiều đánh xe đi vào dê thổ cục, Minh Trưởng Khoa như hắn theo như lời, đang ở trong văn phòng ngồi. Diệp Tiểu Vũ theo Minh Trưởng Khoa đi giao tiền, điền biểu, ký tên, này khối địa liền thuộc về Diệp Tiểu Vũ. Minh Trưởng Khoa đem Diệp Tiểu Vũ đưa đến đơn vị bên ngoài, Lá con à, về sau có việc ta có thể giúp đỡ, tùy thời tới tìm ta. Diệp Tiểu Vũ nghịch ngợm mà nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Tiểu Vũ từ dê thổ cục ra tới, đi tới bê thành nổi danh bó tuổi thị trường. Diệp Tiểu Vũ đi tới đi tới đột nhiên hỏi, tiểu thất, hệ thống bên trong có hay không có thể cho bó tuổi thời gian rất lâu nội không ngủ bảo trì bó tuổi vẻ ngoài, thông khí hơn nữa cách nhiệt phương pháp. Hệ thống 1027 Ký chủ thỉnh chờ một lát, lập tức vì ngày tuần tra. Hệ thống 1027, kinh tuần tra, ký chủ có thể phối trí một loại nước thuốc, định kỳ phun ở bó tuổi tiếp xúc ánh mặt trời kia một mặt, nhưng bảo trì bó tuổi ổn định tính, không khí có thể càng nhiều càng mau từ bó tuổi trung xuyên qua, từ ngăn cản phần ngoài tiến vào năng lượng, bảo đảm bên trong đông ấm hạ lệnh. Diệp tiểu vũ cảm thấy hệ thống 1027 một cái là cái hộp bách bảo, nàng yêu cầu cái gì đều có thể từ bên trong tìm được, tiểu thất. Ngươi đem cái kia nước thuốc phối phương mua đi, chúng ta nơi này không có tài liệu, ngươi nhìn xem có cái gì thay thế phẩm. Lại là một hồi thao tác, hệ thống 1027 khấu Diệp Tiểu Vũ 9999 cái năng lượng tệ, tìm kiếm thay thế phẩm cũng hao phí nàng rất nhiều năng lượng tệ. Làm xong này đó, Diệp Tiểu Vũ đã đi vào tới rồi bó cửi thị trường trung bộ. Bó cửi thị trường bán bó cửi tiểu thương rất nhiều, Diệp Tiểu Vũ đối diện nhà này chính là. Diệp Tiểu Vũ đạp bộ tiến vào. nhìn kỹ này chỗ bó cửi chất lượng lão bản ngươi nơi này tùng mục bán thế nào diệp tiểu vũ lật xem đến tùng mục thời điểm hỏi ngươi muốn nhiều ít nhiều có bao nhiêu giới ít có thiếu giới kia lão bản đang ở túi đầu viết cái gì hỏi ngôn ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là cái người trẻ tuổi hắn cũng không có kinh ngạc như vậy nghề nhìn thấy người nhiều đi lão bản ngươi nhận thức sẽ kiến nhà gỗ người sao ta phòng ở còn không có ra thiết kế đủ đến lúc đó xem hình nói chuyện diệp tiểu vũ bên người không có sẽ kiến nhà gỗ người chỉ có thể tìm ngoại viện. Ngươi là nghiêm túc lão bản ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Tiểu Vũ. "Đương nhiên." Diệp Tiểu Vũ bị này ánh mắt xem đến, không chút suy nghĩ liền trở về hắn. "Ta nhận thức có thể kiến nhà gấu người, bất quá hiện tại không ở nơi này, ngươi ngày mai lúc này đến nơi đây tới, ta dẫn hắn lại đây." Lão bản nghe xong lời này, yên tâm, cùng Diệp Tiểu Vũ hẹn thời gian. "Hành, ngày mai thấy." Diệp Tiểu Vũ tự nhiên không có ý kiến. Diệp Tiểu Vũ lại lần nữa đi vào bó tuổi thị trường. Nhìn đến trừ bỏ lão bản ngoại, còn có một cái trung niên nam nhân ở đây. Lão bản, ta tới. Diệp Tiểu Vũ thanh âm có điểm đại, nhắc nhở đang ở nói chuyện hai người, nếu có cái gì không có phương tiện nàng nghe, có thể đình chỉ. Đúng rồi, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi kia lão bản đang muốn kêu Diệp Tiểu Vũ, kết quả bọn họ ngày hôm qua cũng không có trao đổi xưng hô. Ta họ Diệp, ngươi kêu ta là con là được. Diệp Tiểu Vũ nói xong, nhìn kia lão bản. kia lão bản cũng phản ứng lại đây, nói. Ta họ là, lá con ngươi kêu ta lão la là được." Lão la nói xong chỉ vào hắn bên cạnh trung niên nam nhân nói nói, "Đây là nhà ta huynh đệ, có một tay kiến nhà gỗ tay nghề sống, ngươi xưng hô hắn vì La Tam là được." Diệp Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không thật như vậy xưng hô, đây là lễ phép vấn đề, "La đại thúc, La Tam thúc." La Tam thúc là hiện tại đi theo qua đi nhìn xem địa hình, vẫn là tìm mặt khác thời gian. La Tam là một cái không quá hay nói người, lời ít mà ý nhiều nói, "Hiện tại đi, ta có thời gian." Diệp Tiểu Vũ nghĩ, này không phải là đương đại kỹ thuật chạy đi, sẽ không cùng người giao tế, chính mình kỹ thuật sống lại rất hảo, Diệp Tiểu Vũ có điểm mong đợi. La Đại Thúc muốn hay không cùng đi Diệp Tiểu Vũ phát hiện lão la, la vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Vũ cùng La Tam, giống như lo lắng hai người bọn họ sẽ phát sinh cái gì mâu thuẫn giống nhau. Lão la, la nghe được Diệp Tiểu Vũ lời này, đồng ý. Lão la, la cũng không quan cửa hàng, lớn tiếng kêu lên, "Lão Khương, ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi giúp ta xem một chút." hào lặng. Đối diện chuyển đến ứng hỏa thanh âm. Diệp Tiểu Vũ mang theo hai người đi vào nàng bên cạnh xe, làm hai người đi vào ngồi, lái xe hướng tân mua thổ địa chỗ đó đi. Là tam thúc, chính là nơi này, ta tưởng cái một đống hình tam giác nhà gỗ, bên trong nhất phía dưới kia một tầng không cần ngăn cách, chính giữa nhất là một cái hình tròn giống rào chắn giống nhau đổ vật tới rồi địa phương. Diệp Tiểu Vũ lấy ra bản vẽ, cẩn thận nói về nàng yêu cầu tới. Nếu không phải thời gian không cho phép, Diệp Tiểu Vũ rất muốn tự mình tới kiến này đóng nhà gỗ nhỏ, đây là chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Như vậy mới lạ sự, tổng hội câu đến nàng ngoe dục dịch. La Tam cứ như vậy nghe, cũng bất hòa Diệp Tiểu Vũ đáp lời. Diệp Tiểu Vũ nói xong nàng yêu cầu, hỏi, La Tam Thúc, ngươi nghe mình mà chưa? Ân. La Tam còn đắm chìm ở Diệp Tiểu Vũ giảng yêu cầu chung. La con à, ngươi không cần cùng ngươi La Tam Thúc so đo, hắn cứ như vậy một người, sẽ không nói, tâm vẫn là tốt, thủ công cũng thực thật sự. Lão la nhìn la tam bộ dáng này, lo lắng hắn lại đem cái này đơn tử tạp. La tam muốn đều có hắn một người đảo không sao cả, dù sao hắn lao la có một ngụm ăn, cũng sẽ không quên hắn la tam. Nhưng la tam là có đồ đệ người, tháng này nếu là lại không khai trương, hắn kia còn sót lại đồ đệ ba lượng chỉ cũng sẽ bách với sinh tồn nhu cầu mà đổi nghề. La tam hắn về sau lại nhận được đơn liền không ai giúp đỡ làm. Không có việc gì, la đại thúc, ta lý giải. Liền các nàng chuyên nghiệp, loại tính cách này người không cần quá nhiều. La Tam lấy ra hắn giấy bút, ở mặt trên tiếp tục viết viết vẽ vẽ, phỏng chừng một chốc rừng không được tới, Diệp Tiểu Vũ liền đi trên mảnh đất này dẫm rẫm Này khối địa không, mặt trên linh tinh bay mấy cái rắc rưởi, phỏng chừng đến chờ công nhân vệ sinh qua đi mới có thể sạch sẽ trong chốc lát. Diệp Tiểu Vũ hiện tại có thời gian, bắt đầu đánh giá khởi bên cạnh vật kiến trúc tới, vài lần tới đều vội vàng mà qua, còn không có cơ hội quan sát. Hai bên trái phải đều là tường gây, cũng không biết lúc ấy là ai thiết kế. Tường vây này một đoạn thế nhưng không phải gỗ lượng, là một cây thẳng tắp đi xuống. Phía trước không chú ý, hiện tại Diệp Tiểu Vũ nhìn kỹ, phát hiện hai bên tường vây ở hình tam giác tiêm giác chỗ cắt ở cùng nhau, cho nên, đây là một nhà tường vây. Hảo! La Tam thanh âm đánh gây Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ. Diệp Tiểu Vũ đang suy nghĩ. Nàng vừa định cái gì tới, Diệp Tiểu Vũ nhớ không được. Diệp Tiểu Vũ cũng không bắt buộc, đi vào La Tam trước mặt. La Tam thúc, cái này nhà gỗ dựa theo yêu cầu của ta kiến. Ngươi yêu cầu hoa bao lâu thời gian? Nửa tháng thời gian vậy là đủ rồi. Loại này vấn đề, La Tam vẫn là có thể dễ dàng trả lời. Yêu cầu nhiều ít bó tuổi đâu? Diệp Tiểu Vũ lại hỏi. Chú ý tới bên cạnh Lao La khẩn trương hề hề mà nhìn La Tam, Diệp Tiểu Vũ đem lời nói xoay lại đây, yêu cầu dùng đến bó tuổi, yêu cầu dùng nhiều ít bó tuổi, ngươi đều đi La Đại thúc chỗ đó lấy đi. Đến lúc đó ta cùng nhau tính tiền. La Tam đối cái này tự nhiên không có ý kiến. Bên kia Lão La lại đột nhiên nói, lá con a. ngươi có thể hay không trước dự chi la tam một bộ phận tiền công hắn hiện tại đã khốn cùng thất vọng gấu diệp tiểu vũ cúi đầu nhìn về phía la tam đã ma phá dày la tam cảm nhận được nàng ánh mắt chân không được tự nhiên động động hào a la tam thúc ngươi yêu cầu nhiều ít diệp tiểu vũ thực sảng khoái dù sao người này cũng sẽ không chạy diệp tiểu vũ rời đi ánh mắt la tam hơi chút tự tại một ít la tam do do dự dự nói 50 mươi khối diệp tiểu vũ nhìn la tam Không biết cái dạng gì hoàn cảnh dưỡng ra tới La Tam loại tính cách này người. La Tam thấy Diệp Tiểu Vũ không trả lời, cho rằng hắn nói nhiều, cảm giác sửa lời nói, 30 đồng tiền cũng đúng, chúng ta tiết kiệm điểm, hẳn là có thể căng đi xuống. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh mở miệng, bằng không người này có phải hay không còn sẽ dáng xuống đi, ta trong tay biên cũng không tiền lẻ, liền 100 khối hảo, nhà gỗ nhỏ kiến thành lúc sau, nghiệm thu đủ tư cách, đem này 100 khối khấu trừ là được. La Tam thấy Diệp Tiểu Vũ nói như vậy, không có cự tuyệt. Hắn bản thân chính là một cái không quá sẽ tự tuyệt, cũng không quá sẽ chủ động tranh thủ người. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, Minh Trưởng Khoa thông chi Diệp Tiểu Vũ đi lấy nàng thổ địa chứng. Đệ 144 chương. Diệp Tiểu Vũ lại lần nữa đi tới dê thổ cục, trừ bỏ tới bắt thổ địa chứng, Diệp Tiểu Vũ còn tưởng lại mua một khối thổ địa. lá con, đây là ngươi thổ địa chứng, ngươi lấy hảo. Minh Trưởng Khoa lấy ra thổ địa chứng, phóng tới Diệp Tiểu Vũ trong tay. Diệp Tiểu Vũ tiếp nhận thổ địa chứng. đem nó nhét vào tùy thân trong bao thật là quá cảm tạ ngài minh trưởng khoa nói xong lời này diệp tiểu vũ đề tài vừa chuyển minh trưởng khoa tiếp theo thổ địa bán đấu giá phòng trừng sẽ là khi nào a minh trưởng khoa cười nhìn diệp tiểu vũ ngươi cái đứa bé lanh lợi tiếp theo liền tại hạ chu đến lúc đó sẽ ra thông cáo ngươi tuần sau chú ý một chút phương diện này tin tức diệp tiểu vũ cũng cười cười hướng minh trưởng khoa chắp tay hết thảy đều ở không nói gì diệp tổng nay kỳ hạng mục cũng sắp hoàn thành Đây là tương quan báo biểu. Hành, ngươi phóng trô đó đi, ta chờ lát nữa xem, ngươi đi làm tiêu thụ bộ đồng sự đi phòng họp, chờ lát nữa khai cái đoàn sẽ. Diệp Tiểu Vũ tóm được người phân phó nói. Tốt, Diệp tổng." Diệp Tiểu Vũ từ nặng nghề sự vụ chung ngầm đầu, theo mua sắm thổ địa tăng nhiều, hạng mục tăng nhiều, nàng muốn xử lý sự tình càng ngày càng nhiều. Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới, mới vừa xuyên qua lúc ấy, tưởng chính là như thế nào ăn no chờ chết, bất luận là tự nguyện vẫn là bị động. Nàng hiện tại đã có lớn như vậy sản nghiệp Mỗi ngày đi làm đầu một sự kiện Chính là xử lý văn kiện Còn muốn định ra công ty chiến lược phát triển mục tiêu Có đôi khi lại đặc biệt nhàn Mặc kệ như thế nào Công ty lại một lần nhận người thế ở phải làm Diệp Tiểu Vũ dừng lại bút Xoa xoa cổ, cầm lấy Báo biểu thoạt nhìn Hết thể đều hướng tốt phát triển Diệp Tiểu Vũ yên lòng Phòng họp, Các ngươi nói, Diệp Tổng làm chúng ta tới làm gì Cung Nguyệt Bình nhìn những người khác hỏi có thể là lập tức muốn hoàn công cái này hạng mục tiêu thụ vấn đề đi cái bô văn suy đoán nói không nên à diệp tổng trước hai ngày không phải mới cho chúng ta nói yếu điểm sao gì văn sóng phát ra bất đồng giải thích diệp tổng mau tới cửa văn phòng nháy mắt khôi phục can tĩnh giữ khuôn phép mà ngồi ở ghế trên diệp tiểu vũ tiến vào phòng họp ly cửa gần nhất người nọ lập tức đi qua đi đóng cửa lại ta cũng không ma kỷ hôm nay hội nghị chủ yếu nội dung là chúng ta công ty sắp sửa khởi động tiếp theo luân thông báo tuyển dụng kế hoạch Công ty phát triển đến càng lúc càng lớn, phát triển đến càng ngày càng tốt, như vậy điểm người là sẽ không đủ dùng, nhận người là cần thiết. Ngang nhau điều kiện hạ, công ty ưu tiên từ nội bộ đề bạt cán bộ, lúc này đây tuyển chọn, có hai cái phương diện suy tính. Một, quản lý năng lực, nhị, tiêu thụ năng lực. Quản lý năng lực, năng lực các vị trở về viết một thiên tương quan báo cáo, báo cáo mặt trên muốn để hiện ra nếu ngươi được tuyển, ngươi nên như thế nào quản lý cái này đoàn đội, như thế nào khích lệ công nhân. Như thế nào làm tiêu thụ bộ công nhân lấy ra càng tốt thành tích từ từ? Ta sẽ cho mỗi một phần báo cáo cho điểm, tương ứng sẽ có một cái hệ số. Tiêu thụ năng lực liền dùng lần này hạng mục làm thi đấu, hạng mục sau khi kết thúc, dựa theo tiêu thụ kim ngạch xếp hạng, bất đồng thứ tự có bất đồng hệ số. Quản lý năng lực hệ số cùng tiêu thụ năng lực hệ số xác nhập tính toán, cuối cùng được đến một cái tốt nhất, người này sẽ bị nhân mệnh vì đại lý tiêu thụ bộ bộ trưởng, có 6 tháng khảo sát kỳ. khảo sát kỳ qua đi đủ tư cách là có thể chuyển chính thức diệp tiểu vũ cũng không sai quá tiêu thụ bộ công nhân sở đã chịu chấn động đây là diệp tiểu vũ muốn đạt tới hiệu quả diệp tiểu vũ cũng không hề nhiều giải thích nói thẳng hôm nay hội nghị liền đến nơi này tan họp đi diệp tiểu vũ ném xuống cái bom nổ dưới nước liền đi rồi phòng họp nội nhân tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh cũng không có giống hội nghị trước như vậy náo nhiệt tất cả mọi người ở tự hỏi đều ở suy tính chỉ trước mắt lại đến có thể bán đấu giá thổ địa lúc này một vòng diệp tiểu vũ mỗi ngày chú ý dê thổ cục công kỳ tin tức rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi đây là diệp tiểu vũ chuẩn bị mua cho chính mình thổ địa cho nên không có mang công ty công nhân làm lao tổng lớn nhất chỗ tốt chính là đi ra ngoài tự do không có người sẽ quản ngươi hành trình diệp tiểu vũ tới không còn sớm không xong ngày hôm qua đã đệ xin trên chỗ ngồi đã dùng tờ giấy dán tương ứng tên thực hào tìm diệp tiểu vũ chỗ ngồi ở bên trong rửa sau vị trí tả hữu người còn chưa tới các vị Hôm nay bán đấu giá liền phải bắt đầu rồi, thỉnh các vị mỗi người vào vị trí của mình. Trên đài người chủ trì bắt đầu duy trì trật tự. Giữa sân mới vừa còn ở giao lưu duy trì cảm tình ngành địa ốc mọi người, rời đi nơi tụ tập, trở về chỗ ngồi. Diệp Tiểu Vũ tả hữu vị trí không đến 3 phút liền ngồi đầy. Lúc này bán đấu giá cũng bắt đầu rồi. Giống nhau như lúc lưu trình, bất đồng người, bất đồng thổ địa, Diệp Tiểu Vũ đã đến lúc sau đã làm công khóa, này đó trọng điểm chú ý, này đó không cần chú ý. Này đó có thể làm lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Tỷ như này đó động một chút mấy ngàn mẫu thổ địa, liền không hề diệp tiểu vũ suy xét chung, nàng không có như vậy nhiều vốn lưu động. Những cái đó địa lý vị trí không tốt thổ địa chính là diệp tiểu vũ lui mà cầu tiếp theo mục tiêu. Địa lý vị trí hảo, giá cả thích hợp, là diệp tiểu vũ lý tưởng mục tiêu. Phía trước mấy khối địa diệp tiểu vũ cũng chưa có thể chụp tới tay, qua đứng đầu, giá cả nâng quá cao. Rốt cuộc tiến hành tới rồi đấu giá hội trung gian. mọi người nhiệt tình thoáng có điều giảm bớt phía dưới bán đấu giá 6 hào thổ địa bán đấu giá sư bắt đầu giới thiệu này khối thổ địa diệp tiểu vũ tinh thần tỉnh táo này không phải nàng coi trọng kia khối sao này khối địa ở vào thành trung tâm lại ly bên ngoài con đường rất xa nháo chung lấy tĩnh rất là thích hợp cư trú chính là diện tích có điểm tiểu chỉ có vài mẫu bộ dáng khởi chụp giới 100 vạn tăng giá biên độ không ít với 5 vạn 100 vạn có người kêu giới nghe này âm liền biết mua sắm ý nguyện không phải rất cường liệt sau đó trong sân an tĩnh vài giây thẳng đến bán đấu giá sư thanh âm vang lên một trăm vạn còn có người muốn tăng giá sao một trăm linh năm vạn diệp tiểu vũ trả lời một trăm linh năm vạn còn có người muốn tăng giá sao bán đấu giá sư lại lặp lại lời nói mới rồi bất quá lần này không có người lại tăng giá một trăm linh năm vạn nhất thứ một trăm linh năm vạn lượng thứ một trăm linh năm vạn ba lần sáu hào mà cuối cùng đạt được giả là năm mươi sáu hào năm mươi sáu hào là diệp tiểu vũ hôm nay lánh đến hào bài Lần này hoàn toàn là nhặt của hời, này đó công ty đều là mang theo nhiệm vụ tới, cạnh tranh lại như vậy kịch liệt, mỗi một phân đều phải dùng ở lưỡi giao thượng, cho nên những người này không có cùng diệp tiểu vũ tranh miếng đất này. nay khối địa nếu là khá lớn nói, kia phải bị nơi này người đọt điên. Chủ yếu là này khối thổ địa diện tích quá nhỏ, đối với này đó địa ốc công ty tới nói, hoàn thành cái này hạng mục yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian cùng tinh lực, cùng với đem thời gian tinh lực tiêu phí tại đây mặt trên, còn không bằng một hơi tới cái đại. Diệp Tiểu Vũ mặt sau tham dự vài lần bán đấu giá, kết quả một cái cũng không có thể chụp đến, muốn lại nhặt được một cái vừa rồi như vậy tiện nghi, rất khó. Có thể được đến này khối thổ địa, Diệp Tiểu Vũ cũng biết đủ, kế tiếp nên tìm người tới kiến phòng ở, phải nhanh một chút đem này khối thổ địa lợi dụng lên. Đệ 145 chương, Này khối địa Diệp Tiểu Vũ còn không có tưởng hảo muốn như thế nào kiến, đệ nhị kỳ hạng mục liền phải bắt đầu tiêu thụ. Diệp Tiểu Vũ lần này không có đi theo cùng đi. Cứ việc tổ cơ trước mặt phí dụng rất cao, 4.000 đến 3 vạn không đợi, Diệp Tiểu Vũ mua một đài Tây môn tử tổ cơ, hoa hai vạn nhiều, bất quá nghĩ lần trước đem tiền đặt ở tiền dương nguy hiểm, Diệp Tiểu Vũ cảm thấy cái này tiêu phí đăng giá. Lần trước kia hỏa cấp bóc, phía sau quả nhiên có người, bất quá người nọ cũng bài mặt không cao, ở tịch thúc thúc cấp thẳng quản vụ án kia lãnh đạo chào hỏi qua đi, bị từ xử phạt nặng, không có 10-20 năm, ra không được, đến nỗi không có thẻ ngân hàng khách hàng. Diệp Tiểu Vũ cùng bọn họ hợp tác ngân hàng liên hệ, làm cho bọn họ phái người đến tiêu thụ hiện trường, khách hàng nhu cầu, liền cho bọn hắn xử lý thủ tục, tuyệt đối là việc đãi ngộ. Miếng đất kia hai mẫu nhiều, không đến tam mẫu lớn nhỏ, dùng để kiến cho thuê phòng, kiến không bao nhiêu, kiến tự giúp mình phòng, người trong nhà nguyện ý dọn qua đi trụ sao. Diệp Tiểu Vũ mang theo như vậy nghi hoặc trở về nhà. Mãi, ta mua một miếng đất, ngươi nói ta kiến một cái căn phòng lớn. Đại gia cùng nhau dọn qua đi trụ thế nào Diệp Tiểu Vũ rửa vào Diệp mãi mãi trên người, hỏi. Diệp mãi mãi dùng tay sờ sờ Diệp Tiểu Vũ đầu, mưa nhỏ, ngươi muốn kết hôn, ngươi kiến phòng ở cho ai trụ hiện tại ngươi đại tẩu là cái tốt, ngươi nhị tẩu còn không có vào cửa đâu, đến lúc đó có thể hay không cái cỏ. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới, nàng cũng là muốn kết hôn người, không phải quá thích hướng chuẩn tân nương cái này thân phận, có lẽ là bởi vì lâm du châu không ở, nàng lại vội vàng sự nghiệp của nàng, trong lúc nhất thời mất. Diệp Tiểu Vũ cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi, mãi mãi, ta hiểu được. Diệp mãi mãi tử ái mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, ngươi tuy rằng sự nghiệp đã thành công, chính là tại gia đình trên đường còn có đến đi. Mãi mãi đã sống nhiều năm như vậy, trong nhà thân thích quan hệ cũng kinh doanh nhiều năm như vậy, so ngươi có kinh nghiệm, về sau ta sẽ đem ta kinh nghiệm chuyển cho ngươi, làm ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Giống hôm nay cái này đề nghị, nếu ngươi làm xong, du châu hắn ra ra tuy rằng cũng không sẽ nhìn chúng này đó. Nhưng là trong lòng vẫn là sẽ để ý, để ý ngươi không đem bọn họ lâm ra để ở trong lòng. Ngươi về sau cùng Du Châu chính là người một nhà, làm việc lo lắng nhiều suy xét hắn ý tưởng, hắn cảm thụ. Diệp Tiểu Vũ liền dựa vào Diệp mãi mãi lẳng lặng mà nghe nàng ân cần dạy dỗ, đối với kiếp trước kiếp này từ trước tới nay lần đầu tiên hôn nhân sinh hoạt, có nhất định nhận chi. Diệp Tiểu Vũ đi vào nàng mới vừa mua thổ địa bên, quan sát đến thổ địa hình dạng, trở về họa thiết kế đồ. nay khối địa diệp tiểu vũ chuẩn bị kiến thành hai bộ phận, một bộ phận kiến thành gây dựng sự nghiệp viên, thuê cấp muốn gây dựng sự nghiệp lại không có nhiều ít, tài chính đầu nhập sinh viên đoàn đội. một bộ phận kiến thành ký túc xá, thuê cấp vừa đến bê thành dốc sức làm những cái đó đỉnh đầu tạm thời tương đối túng quẫn người, cho bọn hắn cung cấp tiện nghi dùng tốt nơi. đời trước diệp tiểu vũ không thiếu nghe nói những cái đó đi thành phố lớn dốc sức làm người đoán giận giá nhà quý, khi đó nàng chỉ có thể miệng an ủi người khác một chút, không thể làm ra thực chất tính hành động. nay một đời diệp tiểu vũ có tiền lợi dụng tiên tri người sớm giác ngộ kiếm tiền không trở về tặng một chút xã hội diệp tiểu vũ liền cảm thấy trong lòng bất an nay khối địa diệp tiểu vũ cũng không chuẩn bị lộng quá nhiều sanh hóa diện tích mà quá tiểu điểm này diện tích đều phải tỉnh dùng nơi nào có thể có dư thừa mà đi làm này đó học qua cái này chuyên nghiệp chính là không giống nhau diệp tiểu vũ không tốn mấy ngày liền soát soát soát mà đem bản vẽ hòa hảo kế tiếp chính là liên hệ thi công đội ngũ diệp tổng Đệ nhị kỳ hạng mục tiêu thụ đã kết thúc, đây là chúng ta vài người tiêu thụ số liệu, ngài thỉnh xem qua. Di văn sóng, cái bô văn chờ tiêu thụ bộ công nhân cung kính mà đứng ở bàn làm việc trước. Diệp tiểu vũ không có trước tiên đi xem báo biểu, chỉ là đối với các nàng nói, hành, ta thu được. Vội xong rồi này đó liền xem, tuyển ra bộ trưởng sau sẽ khai một cái sẽ, lúc sau sẽ tiến vào đại quy mô thông báo tuyển dụng thời kỳ, các ngươi phải nhớ gặp thời khắc chuẩn bị tăng lên các ngươi chính mình. Đúng vậy.